t ầ n phong mở túi đeo lương ra mở ra xương ngân cấp thần khí bảo dương đây là hắn lấy được kiện thứ nhất xương ngân cấp thần khí đối với thuộc tính vẫn tương đối mong đợi xương ngân cấp thần khí đã giám định địa t ạ m thần khí Trong sao b ò cạp đi lì quyền hành có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị 488% hết thệ thuộc tính áp chế đẳng cấp hai cũng thêm vào phụ ra tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn 1.288, á p chế đẳng cấp ba n h ư n ê n trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thân tính chiếm dụng 5.858 điểm đôi bạo thần khí hơn nữa còn là áp chế đẳng cấp ba thần khí thần phong nhất thời hai mắt tỏa sáng thứ tốt ta hiện tại hắn đang thiếu một ít áp chế đẳng cấp thuộc tính cái này xương ngân cấp thần khí có thể nói tới đúng dịp hắn đem tròm sao b ò cặp hắc á m giáng sinh thay cho trực tiếp phân giải sau đó đem cái này xương ngân cấp thần khí chuyên trở đến rồi ủ tỏ cặp thần tượng bị giáp bên trên nhất thời sức phòng ngự của hắn từ 50 nhiều vạn lập tức tăng trưởng đến rồi một vạn không hổ là xương ngân cấp thần khí trực tiếp cường hóa trang bị 488% h ế t thẻ thuộc tính đồng thời t ầ n phong cái này cấp độ sử thi bị giáp lúc trước hắn tắm thuộc tính tắm là ba cái hê thêm một cái miễn bạo s u ấ t cho nên hắn hê cũng từ tiếp cận tám triệu trực tiếp tăng tới rồi 2.100 n h i ề u vạn miễn bạo s u ấ t cũng tăng một mạng lớn nhất kiện xương ngân cấp thần khí khiến cho hắn năng lực sinh tồn đầu chỉ tăng gấp mấy lần 853. quan trọng nhất là thần khí ở trên 488% t toàn thuộc tính cường hóa là cụ bị áp chế đẳng cấp hai điều này có ý vị gì sức phòng ngự của hắn có năm mươi ba vạn là thuộc về áp chế đẳng cấp hai cái gì phá vỡ cái gì không nhìn hộ giáp đều đối với hắn vô hiệu đồng thời còn có một ư ơ i ba triệu hp cũng là áp chế đẳng cấp hai đây mới là địa phương mạnh nhất áp chế đẳng cấp hai hp thuộc tính chắc là sẽ không bị một dạng công kích cắt giảm nói cách khác trừ phi là áp chế đẳng cấp hai trở lên thủ đoạn công kích và không căn bản không khả năng phá hủy bộ phận này hp hắn hiện tại ở phổ thông người chơi trước mặt là vô địch chân chính hp sẽ không bị cắt giảm có thể nói biến thái trong biến thái x o á t cấp thần phong lọ dìn sau đó liền định đi vào x o á t cấp hắn hiện tại nhu cầu rộng lượng điểm kinh nghiệm tự thân đẳng cấp cần trùng kích 60 cấp mới có thể mở ra chư thần đại lục bên trên tầng mở ra kích hoạt thay mặt thần quyền con đường mặt khác cấp độ sử thi cùng cấp độ thần t ổ huy bốt cơ bản chỉ có ở chư thần đại lục bên trên tầng xuất hiện cho dù là cấp độ truyền thuyện bốt đại lục bên trên tầng số lượng cũng so với hạ tầng nhiều hơn thật nhiều lần ngoại trừ này bên ngoài tần phong rổ kẹ huyết thống cũng cần rộng lượng kinh nghiệm dù sao hiện tại đã là vương giả cấp huyết thống được lên tới m ộ ư ơ i cấp mới có thể tiếp tục để thăng huyết thống phẩm cấp đáng nhắc tới chính là ở tần phong trang bị cái viên này cổ kỷ vũ trang nhẫn sau đó hắn thực lực tổng hợp hầu như hoàn toàn lên một cái đại đẳng cấp là tối trọng yếu chính là ở chỗ rổ kẹ huyết thống chủ cột hiệu quả không cấp vương giả cấp rổ kẹ huyết thống mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào đề thăng một tám tốc độ đánh một tám tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không không sáu giây hết thệ thời gian sở kỳ h i ệ u cùn g đồ nếu như đem lên tới mười cấp thuộc tính này có thể gấp bội mà bây giờ thần phong thuộc tính c ơ nào biến thái cái viên này cổ k ỳ vũ trang nhẫn toàn thuộc tính năm nghìn bốn trăm chín mươi chín cộng thêm còn lại trang bị cùng bội t ử bờ upf điều này làm cho hắn toàn thuộc tính đ ạ t tới hai năm vạn tả hữu trực tiếp kích hoạt bốn trăm năm mươi lần tốc độ đánh bốn trăm năm mươi lần bạo kích đồng thời tổng cộng giảm b ấ t mười giây tả hữu toàn bộ kỹ năng cùn g đồ điều này có ý vị gì ý nghĩa toàn bộ của hắn kỹ năng cơ bản cũng không có cùn đồ trốn vào hát ám ách cảnh thứ nguyên không c ù n đầu khiến cho hắn có thể vô hạn ẩn thân thậm chí có thể giữ ẩn thân trạng thái công kích địch nhân đáng tiếc là bảo trì ẩn thân trạng thái công kích không cách nào gây ra độc lang trạng thái 500% phá ẩn thương hại đây là có điểm khó chịu địa phương bất quá ảnh hưởng cũng không lớn thiên đường s á c lệnh không cùn đồ hắn có thể vô hạn vô địch ba giây sau đó bắn ngược hết thẻ thương tổn áo thuật lăng kính không cùn đồ hắn có thể hoàn toàn bảo trì đối với bất luận cái gì chỉ hướng tính kỹ năng miễn dịch ban ân giải thoát chủ động hiệu quả không cùn đồ hắn mỗi một lần công kích đều có thể không nhìn hộ giáp lại phạm vi công kích cùng bạo tổn thương để thăng một siêu di kỹ năng không cùn đồ sau đó hầu như đều có biến chất đương nhiên cái này ở một dạng người chơi trong mắt thoạt nhìn đã là vô địch mạnh tồn tại nhưng đối với tần phong mà nói không đủ bởi vì áp chế đẳng cấp quá thấp cho dù có cổ kỷ võ trang toàn bộ kỹ năng tinh cấp hai mươi mốt tần phong chỉnh thể kỹ năng cũng mới đạt được á p chế đẳng cấp ba cái này tầm thứ không kém、vậy? nhiều cũng chính là đánh cấp độ sử thi thuận lợi một chút đánh cấp độ thần thoại vẫn có chút phiền phức thần phong lắc đầu cấp độ sử thi bốt kỳ kỹ có thể cùng thuộc tính đều ở đây áp chế đẳng cấp bốn trong lúc đó nếu như xuất hiện áp chế đẳng cấp bốn kỹ năng cùng thuộc tính hắn vẫn sẽ có điểm khó chịu đặc biệt nếu nhờ bột có áp chế đẳng cấp bốn hp thuộc tính vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đánh chịt b ộ t còn như cấp độ thần t ổ v i b ộ t căn bản là áp chế đẳng cấp bốn năm cái này càng khó đánh rất dễ dàng gặp phải hắn căn bản không đánh được cấp độ thần tổ hủy buốt đem đây hết thể giải quyết sau đó tần phong dự định đi đánh q u á i thăng cấp bất quá đang ở hắn dự định khi xuất phát đ ố n g nhiên một cái mập mạp đi tới trước mặt của hắn cái này mập mạp tướng mạo một ít hài hước cảm một m sáu mươi lăm bộ dạng lại giả vờ làm một phó rất c h ả n h răng dấp nỗ lực trên cao nhìn xuống bao quát tần phong đáng tiếc rồi lại làm không được như vậy xác thực một ít khối hài ngươi chính là cái kia chuyên nghiệp mang mội nam nhân mập mạp cùng ngạo nói rằng ngươi có bản lanh chém ta một đao nhìn cái này khôi h ả i mập mạp thần phong hay mắt người này đầu óc không tật xấu a không nghĩ tới còn có người có loại này yêu cầu thỏa mãn ngươi thần phong thuận tay một đao vung ra huyết ánh đao màu đỏ ở mập mạp trên người nổ lên đỉnh đầu một chuôi thương tổn chữ số bay lên sau đó thần phong cưới h ả i cốt dực đ i ể u rồi rời đi hắn liếc nhìn gợi ý của hệ thống biết được cái k i a mập mạp thịt sau đó khoe miệng hơi v n h lên nguyên lai、like、là hắn cái này mập mạp thịt biết thứ hải trước nghiệp thoát chiến đời trước chiến lực coi như không tệ bất quá bên ngoài chính yếu khiến cho người biết cũng không phải chiến lược mà là người này ở thời đại hát cám hàng lâm sau đó dẫn đầu tạo lập được toàn bộ huyền hoa lớn nhất thông tin internet hầu như nắm giữ toàn quốc tin tức lưu thông nói đơn giản cái này mập mạp tương đương với một cái công chúng hảo người chơi có thể tăng thêm hắn là bạn tốt thu được rất nhiều phương diện trực tiếp tư liệu mà bản thân của hắn cũng có con đường thu được huyền hoa du h í khu các nơi tân văn dữ liệu đối với mới vừa biết tứ hải quỷ dị hành vi tần phong khi biết bên ngộ hỏi sau đó cũng lập tức suy nghĩ minh bạch người này sợ không phải ở cạnh hắn tới làm quảng cáo quả thực không thể tin được ta đến một chút cái tổn thương này chữ số là bao nhiêu bảy trăm hai mươi ước thương tổn mười một vị thương tổn chữ số đây chính là cái kia nam nhân mọi người đều thấy được không có phía dưới sức gìn xót để lên ở chư thần trò chuyện riêng chỉ có thể là văn tự hoặc là ngư âm nhưng có một chỗ có thể thả trong trò chơi đưa sức gìn xót đó chính là ngoạn gia cá nhân tâm tình cằm bản từ bạn thân liệt biểu có thể mở ra kiểm tra biết tứ hải đang ở cá nhân tâm tình cảm bản tăng thêm một cái thương tổn con số xin xót người chơi chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp đối với n g ư ờ i tạo thành bảy trăm hai mươi điểm thương tổn bốn trăm tám mươi lăm lần bạo kích ban ân giải thoát bội s u ấ t gây ra nghĩ đến biết đại thần hướng đi sao chư thần trực tiếp yêu sách duy trì liên tục đổi mới bên trong mập mạp lại đang tâm tình bảng thêm một câu nói trong lúc nhất thời biết tứ hải nhân khí lần thứ hai dâng lên rộng khắp truyền bá ra đi mấy chục tỷ thương tổn quá kinh khủng đề tài này sở hữu tuyệt đối bạo tạc tính chất lập tức khiến cho hắn nhân khí liên tục tăng lên chương ba trăm tám mươi sáu tri chu nữ vương huyết tẩy nơi dừng chân một năm thần phong tăng thêm biết tứ hải là bạn tốt tiểu lão đệ bắt ta làm quảng cáo đâu thần phong tự tiếu phi tiếu trò chuyện riêng một câu Ngạch, đại thần chớ để ý đây không phải là phát triển cần không biết tứ hải nhất thời mồ hôi lạnh chạy xuống đại lao tiền quảng cáo ta là nhánh không trả nổi không bằng về sau ta đây cái lợi nhuận lời nói cho đại thần một ít chia làm ba thành thần phong cũng không k h á c h k h í r ứ t khoát ra điều kiện thành mập mạp đáp ứng một tiếng hắn cảm giác mình kiếm lợi lớn nhưng mà hắn không biết sau này hắn sẽ trở thành lũng đoạn toàn bộ huyền hoa tin tức rõ ràng hợp lý ước chừng mấy trăm triệu người hái mộ lợi nhuận năng lực siêu cường thần phong chém cái này mập mạp một đao liền trực tiếp bắt được ba thành lợi nhuận quả thực huyết kiếm đương nhiên hiện tại chỉ là miệng hứa hẹn cũng không còn cái gì sức giảng buộc chỉ có ở thu được thay mặt thần quyền sau đó mới có thể hành xử đến từ thần linh quyền lực cùng người ký kết thần quyền hợp đồng đến lúc đó cái này ước hẹn bỏ bục lực mà ngày nào đó sẽ không quá xa t ầ n phong rơi vào một đống lớn sáu mươi cấp tiểu quái ở giữa bắt đầu đánh quái hắn một lần nữa ngưng tụ ra hai mươi cái truy phong tàn ảnh bởi b ắ c nguyên quốc đã đại bạo phát cho nên hắn không cần thiết tiếp tục ngồi thủ đôn hoàng thành b ắ c nguyên quốc người chơi coi như bọn họ lại lên tuyến cũng là cụp đuôi chạy trở về t ầ n phong đem bên trong năm cái phân thân ở lại bên cạnh mình cùng bản thể cùng nhau đánh quái còn như mặt khác m ộ ư ơ i năm cái truy phong tàn ảnh thì là hướng phía chu vi tàn ra hiện tại nhiều như vậy phân thân t ầ n phong hoàn toàn có thể đối với toàn bộ bản đồ tiến hành thảm trải n ế n thức thăm dò vương giả cấp huyết thống vương giả cấp bốt hắn chỉ cần thấy được lời nói thậm chí bản thể cũng không cần đi qua chỉ dựa vào phân thân là có thể giết chết hiện tại hắn đối với vương giả cấp huyết thống cũng một đều có nhu cầu tùy tiện gặp phải cái gì giết đều có đ ề thăng ở toàn cầu thông tin đều bị chặt đứt sau đó cả thế giới đều là c u ồ n c u ộ n sóng ẩm tương đương một bộ phận địa khu đã xảy ra bạo động cho dù là huyền hoa trật tự cũng không ổn định rất nhiều người chơi thu được thần tính đạo cụ cường hóa đều được trước nay chưa có tôn trọng bị n g ư ờ i cùng bái đặc biệt thu được thần tính kết tinh chuyển hóa kỹ năng đến thực tế người chơi càng la nhảy trở thành địa phương bản xứ quyền quý mà toàn bộ h u y ề n hoa khoảng chừng có khoảng hai mươi người chuyển hóa kỹ năng đi ra trong đó có năm người đến từ long b ệ quân còn lại mười lăm người tất cả đều phân tán ở toàn quốc các nơi trở thành các nơi người chơi sở sùng bái đối tượng những người này quyền lực ở khoảng thời gian này bị vô hạn phóng đại ở trong g a m các người chơi cũng bắt đầu bắt đầu khởi động xuất hiện một ít toàn bộ thế lực mới nguyên bản công hội tổ chức đã không cách nào thỏa mãn các người chơi ở thời đại hắc á m dưới quan hệ yêu cầu có không ít thu được thần tính cường hóa cường đại người chơi dẫn đầu thành lập một ít hoàn toàn mới công hội bộ phận này công hội phát triển cực nhanh cơ bản thu nhận đều là trong thực tế bản địa người chơi dễ quản lý hơn nữa tương đương đoàn kết còn như lão bài công hội một ít lực ngưng ơ tụ không mạnh cơ bản đã bắt đầu giải tán chỉ có chân chính cường đại công hội tổ chức mới có thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới t ỷ như bây giờ dạ sắc công hội cố ly thương công hội lâm nhất dư công hội thậm chí còn có thiên thần công hội niết bàn công hội đều là ở nơi này một lớp trùng kích phía dưới vẫn lưu giữ lại công hội người chơi trong lúc đó có thể nói là phong khởi vân dũng đối với tranh đoạt tài nguyên càng thêm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng tần phong hoàn toàn có thể nói là bàng quan căn bản sẽ không chịu đến những chuyện này bất kỳ ảnh hưởng gì ngắn ngủi ngủ ngày thời gian trôi qua thần phong đã từ 45 cấp một đường trực thăng đến rồi 50 cấp hết thẻ kinh nghiệm đều bị dùng để thăng cấp hắn tốc độ này đã coi rất nhanh nhưng hắn hay là chê quá chậm ấn cái tốc độ này xuống phía dưới muốn thăng đẩy vương giả cấp rổ kẹ huyết thống cũng phải đại thời gian nửa tháng vẫn phải là soát càng quái cấp cao nhất trước tiên cần phải đến 60 cấp mở ra chư thần đại lục bên trên tầng thần phong tiếp tục đánh quái cùng lúc đó hắn tản mát m ộ cái phân thân đã đem án nguyên thành phương viên chăm giảm phạm vi bao quát rất nhiều ẩn tàng khu khu vực tất cả đều thăm dò một lần không dám nói không để lỡ bất luận cái g a i bốt nhưng bị hắn như vậy quét một lần sau đó khu này vượt nội hầu như sẽ không thừa lại cái gì vương giả cập bốt tổng cộng thủ sát ba cái vương giả cập bốt sau đó làm rất một lần thu hồi quan thu hoạch coi như không tệ toàn thuộc tính sáu mươi lăm thần tính một phần chín còn có ba cái khôi bạch cấp thần khí tất cả đều phân giải thành mảnh nhỏ đồng thời đây là tần phong giết chết con thứ bốn thu hồi quan tiếp theo hắn thu hồn bờ uff đem đạt được 40%. còn như vương giả cấp t r ở sông b ộ t thần phong vẫn chưa xuất thủ tuy là với hắn mà nói coi như là phân thân xuất thủ cũng rất nhẹ nhàng nhưng cũng không thể đem hết thạch bột toàn bộ đánh a hắn cũng sợ ảnh hưởng đến những người khác phát rủ, đưa tới xuất hiện một ít không thể khống chế biến hóa tốt nhất tình huống chính là chủ thần trận chiến đối thủ vẫn là những cái này người vật quen thuộc bốn g vương giả t r ở sông b ộ t đối với tần phong mà nói cơ bản không có gì tiền lời không cần thiết tất cả đều trừ đi ở quét xong á nguyên thành xung quanh sau đó tần phong liền định đ ổ i chỗ tới địa phương hắc tuyết thành đây là huyền hoa người chơi nhiều nhất thành thị nhưng đối với tần phong mà nói cũng không còn đặc thù gì hắn truyền t ố n g đến hắc tuyết thành trực tiếp liền cưới hải cốt dược liệu ra bên ngoài bay đi vẫn là đồng dạng nhịp điệu năm cái phân thân cùng bản thể xoát cấp m ộ ư ơ i năm cái phân thân hướng chu vi khuếch tán thảm trải nền thức thăm dò loại này đa tuyến thao tác năng lực phi thường dựa vào rất nhanh suy nghĩ năng lực nếu như không phải tần phong chuyển hóa trí lực thăng hoa đi ra ngoài thật là có chút cật lực dù cho lúc này cái này hai mươi phân thân hầu như cũng là hắn thao tác cực hạn không không đông nhiên hắn một người trong đó phân thân phát hiện một chỉ vương giả cấp huyết thống quái bất quá người vương giả này cấp huyết thống quái chu vi đã vây quanh một đoàn người chơi trang diện cực kỳ hỗn loạn trong đám người đủ một ít tần phong tương đối quen thổi xít thiên thần công hội tần nguyện thiên nhan lâm nhất dư mang theo thiểm điện đại hiệp các loại chờ công hội thành viên còn có phong vân công hội thiên hạ công hội các loại chờ thành viên tràn g diện loạn thành nhất đoàn chi chu nữ vương thái nhược kéo nói năm mươi lăm vương giả cấp huyết thống mang theo giả thần phong phân thân đã tới đây đó là một thích khách huyết thống hơn nữa là nữ tính hạn định giữa sân vô số chu độc hướng phía chu vi tứ tán p h u n g trào rất nhiều người chơi đều bị tơ nhện bao lấy hv đã bị hút sạch lại không cách nào sống lại thi thể bị cuốn lấy cùng đợi chi chu nữ vương tiểu chi chu tiến h à n h bộ dù sao cũng là vương giả cấp huyết thống khoái một ngày chết bởi tay Tử phạt vong nghiêm lâm à so với bình thường tử vong nghiêm trọng hơn. Bất quá. Trong với nghiêm người có nhiều người chơi, bình Bất thường trọng hơn. tử đám quá. đều đ có ở y vậy phức tạp như vậy phát như hoàn cảnh, đối với bộ tiến hành trong tiến với ra đối bộ á nhất liệt Lâm phát h ra. n dư tân nguyện thiên nhan phong vân Chờ, trải qua lần trước t h ầ n tháp rất nhiều ngoạn gia hiện thực thuộc tính thu được đề thăng đều sở hữu tiến công chiếm đóng vương giả cấp bốt bao quát huyết thổng bột năng lực liếc nhìn lại có ít nhất hơn hai mươi danh người chơi ở tri chu nữ vương m á n h công dưới vẫn duy trì sống sót đồng thời đánh ra thương tổn của chính mình đông nhiên một cái giọng nữ ở toàn trường vang lên mang theo uy hiếp mùi vị đợi lát nữa cái này huyết thống thuộc về ta bất luận kẻ nào có dị nghị lời nói ta liền huyết tẩy đệ nhất phân khu nơi rừng chân tám chương ba trăm tám mươi bảy phú quý hiểm trung cầu độc triệu lĩnh vực khi này cái giọng nữ truyền lúc đi ra chu vi không ít người chơi tất cả đều hơi biến sắc mặt mọi người nhìn phía cái kia lên tiếng nữ nhân nữ thích khách ai đi đào yêu thiên đẳng cấp bốn mươi lăm cấp tương ứng công hội phong vân bất quá bây giờ liền phong vân đều có chút khiếp sợ người này phía trước bị tần phong cấp đi kim cương cấp huyết thống nhưng hắn dù sao còn có bạch kim cấp huyết thống không có bị phế bỏ h u n g chi hắn thần tính cường hóa còn ở đây hoàn toàn có năng lực một lần nữa quật khởi cái kêu lên tiếng nữ nhân đào yêu thiên là phong vân công hội nhân vật trọng yếu đồng thời là lần trước thần tháp thu được thần tính kết tinh cường giả đây cũng là ít nhiều phong vân bất kể tư nguyên bồi dưỡng bằng không nàng không có khả năng như vậy quật khởi nhưng là bây giờ nàng vì sao nói lời như vậy vì vương giả cấp huyết thống muốn huyết tẩy toàn bộ đệ nhất phân khu nơi dừng chân coi như nàng muốn nàng có cái năng lực kia sao đào yêu tiên h bốn hai linh ngươi đang nói cái gì phong vân sắc mặt nhất thời trầm xuống mà cái kia ăn mặc hồng nhà tào giáp nữ tử đào yêu tiên h mang trên mặt một nụ cười hướng phía chu vi liếc nhìn thoạt nhìn các ngươi thật giống như không thể nào tin được nhìn cái này nói xong nàng đem một cái kỹ năng liên tiếp phát đến rồi trước mặt tần đạo độc triệu lĩnh vực thất tinh kỹ năng ở chung quanh tám trăm mét sáng tạo một cái độc triệu lĩnh vực đối với thân ở trong đó mục tiêu tạo thành mỗi g i â y bốn hai mươi độc tố thương tổn độc triệu lĩnh vực duy trì liên tục tồn tại mỗi g i â y tiêu hao 15% t mươi năm pháp lực giá trị không có ý tứ các vị ta đem cái này kỹ năng chuyển hóa đến rồi hiện thực theo đào y ê u tiên lời nói này đi ra chu vi hết thẻ người chơi sắc mặt đại biến độc triệu lĩnh vực chuyển hóa đến rồi hiện thực lấy tự thân làm trung tâm sáng tạo một cái bán kính 800 t h t ư ớ c độc triệu lĩnh vực mỗi g i â y tạo thành bốn hai mươi độc tố thương tổn kỹ năng này ở trong đêm cũng liền như vậy thế nhưng chuyển hóa đến thực tế nói sự tình lớn chuyện gì xảy ra phong vân càng là sắc mặt cứng đờ quả đào ngươi không phải chuyển hóa ẩn thân sao mọi người đều cảm thấy thích khách hẳn là trước chuyển hóa ẩn thân nữ nhân kia đào y ê u tiên h vẻ mặt cười nhạt nghiêng người tránh tổ át bột phun tới được một ngụ m độc tố nhàn nhạt nói rằng đều thời đại này nếu như chỉ mới nghĩ lấy cổ mệnh còn có cái gì quật khởi cơ hội phú quý hiểm trung cầu hiện tại cái này chi chu nữ vương huyết thống nhất định là ta cho dù là cái kia nam nhân tới đều vô dụng trừ phi hắn nhẫn tâm nhìn khu thứ nhất mọi người đều bị độc chết được rồi đừng nỗ lực ở hiện thực tìm ta một ngày làm phát bực ta ta lập tức phóng độc theo nàng lời nói này nói ra chu vi mọi người đều khiếp sợ người nữ nhân này điên rồi phong vân vốn là đào yêu tiên hội trưởng nhưng là bây giờ hắn đều hít vào một hơi trước đây hắn chưa hề biết người nữ nhân này thật không ngờ có dạ tâm vì vương giả cấp huyết thống hoặc có lẽ là vì một cái quật khởi cơ hội dĩ nhiên uy hiếp toàn bộ khu thứ nhất hơn nữa dĩ nhiên len l é n chuyển hóa như vậy một cái kỹ năng đến hiện thực thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng n g ư ơ i phong vân miệng giật giật muốn nói cái gì lại cuối cùng không thể nói ra tới hội trưởng chờ ta thu được chi chu nữ vương huyết thống ngươi vẫn là ta hội trưởng đào yêu thiên ngắm hướng phong mây lộ ra một cái cực kỳ nụ cười q u y ế n rũ ta sẽ giúp ngươi để cho ngươi theo ta cùng nhau c u a khởi cực kỳ hiển nhiên nàng l ờ i này là vì khiến cho phong vân hiện nay cùng với nàng đứng ở đồng nhất trên trận tuyến nhưng phong vân đ ấ y lòng đã thật lạnh như loại này nữ nhân có dạ tâm thật thu được chi chú nữ vương huyết thống tuyệt đối càng ngày sẽ càng quá phận cái gì còn tưởng là hắn là hội trưởng tuyệt đối không thể bây giờ nói e m h a i ai biết đến lúc đó nữ nhân này sẽ tạo ra chuyện gì nữa lui lui lại lâm nhất dư tần n g u y ệ t hai nữ hầu như cũng trong lúc đó ở công hội tần đạo phát ra mệnh lệnh giọng nói đều tương đối gấp dù sao các nàng công hội rất nhiều người đều ở đây khu thứ nhất nơi dừng chân liền các nàng chính mình tại bên trong một ngày cái này đào yêu thiên thực sự ở hiện thực phát động độc chiểu lĩnh vực sợ rằng cũng không sống nổi phía trước cùng nhau liên hoan thời điểm còn gặp con nàng thoạt nhìn thật biết điều cực kỳ dịu d à n g ít nói nội tử kết quả làm sao lại lâm nhất dư c h ầ m mặt dẫn đội lui về sau cùng tồn tại khu thứ nhất long vệ quân nơi dừng chân nàng trong hiện thực cũng thấy qua đào yêu thiên phía trước liên hoan thời điểm cô em này rất là nhu thuận cũng không làm sao nói chuyện bởi đào yêu thiên thực lực không kém cho nên phía trước lâm nhất dư cũng cùng với nàng hợp tác qua tiến công chiếm đón một ít bốt căn bản là một đường nhìn nàng trưởng thành đi lên không nghĩ tới hiện tại vì một cái cơ hội vì một cái vương giả cấp huyết thống rốt cục bạo phát thiên nhan không có biện pháp tần nguyệt mang theo thiên nhan ngội t ử triệt thoái phía sau đồng thời khiến cho thiên thần công hội hết thảy người chơi đều lui lại lái đi nàng thân tình có chút đ ắ g chát lúc đầu nàng muốn nếm thử đưa cái này chi chu nữ vương huyết thống cho thiên nhan tranh thủ một cái không kết quả không nghĩ tới nửa đường t u ô n ra tới một người đào yêu thiên còn trực tiếp uy hiếp mọi người dưới loại tình huống này bất kể là ai cũng không dám xuất thủ ai dám xuất thủ người đó chính là khu thứ nhất địch nhân quả thật chu vi có không ít người chơi đều không phải thứ nhất khu nhưng đại đa số người chơi cũng đều không phải nữ thích khách ta cho nên đối với tình huống hiện tại cũng không dự định lại dính vào không có chuyện gì tần n mười tỷ thiên nhan nội tử đương nhiên là có chút thất vọng rồi nhưng nàng cũng không còn nghĩ quá nhiều coi như không có đào yêu thiên chuyện này nàng cảm giác mình có thể bắt được cái này huyết thống s á t suất cũng không lớn đều lùi cho ta phía sau đào yêu thiên nhìn lâm nhất dư tần nguyệt đám người lui lại trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng giờ này khắp này bột còn dư lại năm mươi hai phần trăm lượng máu lúc đầu đào yêu thiên còn muốn như thế này ở n g ạ bài nhưng nàng xem cùng với chính mình thường tổn chiếm so với làm sao cũng không sánh nổi lâm nhất dư dù sao lâm nhất dư so với nàng phát dục mau hơn rất nhiều cho nên hắn chỉ có thể trước giờ n g ạ bài lại vãn một chút nàng sợ ra chút ngoài ý muốn để cho nàng không có cái này huyết thống thuộc sở hữu quyền ở chư thần đối với bột rơi xuống cùng bóc ra vật thuộc sở hữu quyền là dựa theo thương tổn chiếm so sánh với đây là tuyệt đối cổ vũ cạnh tranh cơ chế cái gì đệ nhất đau cái gì một đau cuối cùng đều vô dụng thương tổn chiếm so với cao nhất đội ngũ thu được bột tất cả vật phẩm thuộc sở hữu quyền lúc đầu ta còn muốn nếu như chúng ta thương tổn chiếm không so sánh được đủ trước hết đem người khác đều hạ i chết nhiều lắm mọi người trọng đánh một lần phong vân một ít khổ sáp không nghĩ tới ngươi cái này một tám so với ta còn tàn nhẫn coi như hắn biết đào yêu thiên g i tâm hắn hiện tại cũng chỉ có thể b ă n g đào yêu thiên nếu không nàng không có bắt được huyết thống hắn phong vân cũng sẽ bị độc chết mọi người đều trong lòng rung mạnh hơn một nghìn danh còn sống người chơi dồn dập hướng phía chu vi thối lui cũng không dám tới gần lo lắng làm cái gì đại b u ố c đào yêu thiên nhìn thấy không phải thiếu phong mây công hội thủ hạ cũng đều mần ra nhất thời quát trói thai lên tiếng đúng lúc này một thân ảnh âm thầm xuất hiện ở một bên tuy là giữa sân rất hỗn loạn nhưng vẫn là có rất nhiều người liếc mắt liền thấy được cái thân ảnh này mang m ộ i đ i ê n cuồng n g ư ờ i đã đến rồi lâm nhất dư liếc nhìn cái thân ảnh này không khỏi sửng sốt tân n g u y ệ t thiên nhan phong vân đám người cũng tất cả đều hướng phía cái thân ảnh này nhìn sang không hề nghi ngờ đây chính là tần phong một người trong đó truy phong tan ảnh chương ba trăm tám mươi tám dẫn đạo truyền t ố n g thần phong phân thân xuất hiện bất quá rất rõ ràng hắn đây chỉ là một tàn ảnh mà không phải bản thể điều này làm cho cái kia đang đại bộ đảo y ê u tiên h sắc mặt đều cũng có chút biến hóa nhưng rất nhanh chấn định lại chính như nàng mới vừa nói coi như là tần phong tới nàng cũng không sợ ngày hôm nay cái này kế hoạch nhất định phải thực thi xuống phía dưới người quả nhiên tới đào yêu thiên nhìn phía tần phong phân thân lạnh nhạt nói rằng ta khuyên ngươi không nên nhúng tay bằng không khu thứ nhất mọi người đều phải chết thấy không nữ nhân ngươi bằng hữu ngươi đều sẽ chết nàng có cùng với chính mình t y vào tuy là tần phong không ở khu thứ nhất nhưng nàng tin tưởng tần phong sẽ bị uy hiếp được dù sao ở trong mắt nàng lâm nhất dư cùng tần phong quan hệ mất thiết hơn phân nửa là hắn nữ nhân còn có cố ly thương tần n g mượt chờ đều ở đây khu thứ nhất trên thực tế nếu như tần phong ở khu thứ nhất nàng ngược lại không dám ra tay ai cũng biết tần phong thực lực mạnh nếu như tần phong người đang khu thứ nhất nàng làm như vậy chính là muốn chết nhưng cũng bởi vì tần phong không ở khu thứ nhất cho nên nàng mới dám chính diện khiêu khích tần phong ngươi du hy không phải rất lợi hại sao ta ở hiện thực động thủ ngươi còn có thể bay tới khu thứ nhất không thành cái này chính là nàng tậy vào dù sao hiện tại tin tức truyền hai mươi đạt đến bất tiện cho nên tần phong xuất hiện ở mới tân thành phố tin tức căn bản không có cái gì khác người biết tại chỗ có người trong ấn tượng tần phong vẫn ở chỗ cũ khu thứ ba chỗ ở thành thị khoảng cách khu thứ nhất ước chừng hơn một km làm sao có thể nhanh như vậy chạy tới cho nên vô giải ở đào yêu thiên xem ra vô luận tần phong có cường đại gì thủ đoạn đều không làm gì được nàng nhất định bị nàng uy hiếp mà nàng chỉ cần đ á c thủ lập tức chạy trốn tìm một chỗ giấu đi vô luận là long vệ quân đội mặt vẫn là tần phong cũng không tìm tới nàng bằng vào người vương giả này cấp trang bị nàng tuyệt đối có thể rất nhanh cuộc khởi t ầ n phong đã biết được đầu đôi sự tình lâm nhất dư trực tiếp khẩn trương cho hắn trò chuyện riêng haji potter đừng lớn mang nguội điên cuồng ngươi cũng chớ làm loạn nàng ấy đ ộ c t r i ề u lĩnh vực ta có thể kháng cự không được a lâm nhất dư có điểm ngộ nàng ngầm đầu nhìn thấy tần phong chính là cái kia phân thân biến mất tại chỗ tựa hồ là ẩn thân có điểm k h ô người có hiểu rõ. n g đàn ông này muốn làm cái gì người lỏ gập là được thần phong nói xong dẫn đầu lò gập hắn thâm hô liễu khẩu khí cái kia đào yêu thiên như vậy làm hắn thật đúng là không cần thiết ở trong game đoạt nàng huyết thống nhưng thần phong hoàn toàn có thể hiện thực tìm tới cửa a mới giải tỏa truyền tống công năng vừa lúc thử xem hiệu quả hắn ở mới tân thành phố cái này phòng cho tổng thống bên trong l i ế c nhìn đang ngủ say tô ý lăng quyết định đi một lát sẽ trở lại mới tân thành phố khoảng cách khu thứ nhất ước chừng là hơn sáu trăm km hắn hoàn toàn có thể truyền t ố n g đi qua lại truyền t ố n g về tới thần tính năng lượng làm tốt đủ tuyển trạch truyền t ố n g mục tiêu lâm nhất dư mục tiêu khoảng cách sáu mươi hai bốn năm km cần dẫn đạo thời gian sáu mươi hai giây xem ra cái này truyền t ố n g dẫn đạo thời gian là truyền t ố n g khoảng cách một phần m ộ ư ơ i còn rất hảo tính toán xuất phát t h ầ n phong điểm chọn xác nhận sau đó hắn thì có chủng không gian năng lượng tại chính mình chu vi tụ tập cảm giác loại cảm giác này hắn đang giải phóng hư vô chạy nước rút thời điểm cũng sẽ có chỉ là hoàn toàn không có mãnh liệt như vậy dù sao hư vô bắn vọt ở trong hiện thực chỉ là một cự l y ngắn tốc biến cần năng lượng so với cái này c h u y ể n tống ít hơn nhiều nếu là có siêu giới hạn kỹ năng thì tốt rồi thần phong lắc đầu siêu giới h ạ i bốt chờ hắn hiện thực thuộc tính lại cường hóa một cái không sai biệt lắm có thể đi tiến công chiếm đóng đơn giản một chút nếu như hắn có siêu giới hạn kỹ năng hoàn toàn có thể đối với đào yêu thiên phong thích bất kể là hiệu quả gì nhất định có thể đối với hắn tiến hành hữu hiệu ngăn chặn căn bản không cần giống bây giờ phiền thoái như vậy đồng thời về sau rất nhiều người ở trong hiện thực đều sẽ trốn thật muốn nhằm vào cái gì ngoạn r a nói siêu giới hạn kỹ năng thực dụng tính mạnh phi thường lúc này theo thần phong không gian xung quanh năng lượng ngưng tụ hắn có thể cảm giác được chính mình thần tính năng lượng đang ở nhanh chóng tiêu hao có một loại khí lực bị quất r a rơi cảm giác sáu mươi hai giây sau hắn thấy hoa mắt cả n g ư ờ i trong nháy mắt truyền t ố n g huyền hoa khu thứ nhất nơi dừng chân thần phong rơi xuống đất mở mắt phát hiện mình xuất hiện ở một cái so sánh đơn giản gian phòng hắn tuyển trạch truyền tống đối tượng tự nhiên là lâm nhất dư hoàn hảo phía trước mang nữ nhân này xoát cấp hơi chút tất cả điểm độ thân mật nếu không vẫn không thể lấy nàng vì mục tiêu tiến hành truyền t ố n g trong phòng tràn đầy thiếu nữ tự nhiên hương thơm khiến cho người tâm thần thanh thản có hai cái giường một tả một hữu tìm trận ở trong phòng đó là một giữa hai người tần phong nhìn thoáng qua nhìn thấy ở trên giường có hai cái lam sắc q u a n kén chắc là lâm nhất dư cùng nàng bạn cùng phòng ở du hí bất quá rất nhanh một người trong đó q u a n g kén nhan sắc càng lúc càng m ở nhạt sau đó chậm rãi tiêu tán đến trong không khí ma quỷ mang ngội điên cuồng loại thời điểm này để cho ta lỏ gập làm cái gì một cái hùng hùng hổ hổ giọng nữ truyền đến thần phong chỉ nhìn thoáng qua kém chút phun ra máu mũi tới đây cũng quá hung mãnh hắn ho khan một tiếng k h á i k h á i ngoa tạo cái này tiếng ho khan trực tiếp đem lâm nhất dư dọa một cái nhảy nàng lúc đầu ở du hí đối mặt đào yêu tiên h uy hiếp thế cuộc khẩn trương tâm tình cũng rất khẩn trương thần phong để cho nàng lọ gọc nàng vẫn là nghe lời hơi chút kể một chút t i ể u l ọ g ặ p đây kết quả vừa ra tới liền thấy trong phòng đứng người quần áo đen kém chút tại chỗ bị sợ chết đợi nàng nhìn kỹ mới phát hiện người này dĩ nhiên là tần phong người người làm sao ở nơi này người đừng xem ta nhanh xoay người sang chỗ khác lâm nhất dư nhanh hỏng mất nàng bình thường chơi game thời điểm chỉ mặc đồ ngủ a vẫn là vải vóc rất ít cái loại này xuyên nhiều rồi để cho nàng cảm thấy rất khó chịu kết quả nam nhân này làm sao đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tần phong cũng không thời gian cùng với nàng lãng phí cứ nhìn nàng nói mặc đi tìm đào yêu thiên hoặc là nói cho ta biết nàng ở ở phòng nào 973 cũng được nghe lời này một cái lâm nhất dư mới nhớ tới đúng nga còn có một đào yêu thiên phải giải quyết mặc dù không biết tần phong làm sao xuất hiện nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm trước hết đem cái kia nữ nhân điên giải quyết cứ nhiên đem độc triệu lĩnh vực loại kỹ năng này chuyển hóa đến hiện thực cũng quá ác độc ở trong mắt nàng nếu tần phong đều xuất hiện cái kia đào yêu tiên h nhất định phải xui xẻo kết quả là người chờ ta một chút cho ta một phút đồng hồ ta mặc quần áo rất nhanh cô nàng này đối với tần phong hết sức tò mò đương nhiên không có khả năng bỏ qua chàng hảo hí này nhưng nàng cũng không thể mặc đầu ngủ ra khỏi cửa cho nên nếu không đại thần ngươi đi phòng vệ sinh cho ta n g ư ơ i xem rồi ta ta làm sao thay quần áo nha lâm nhất dư vẫn có chút đ ỏ mặt một đôi mắt biết đầu viên ngói trích thủy giống nhau thủy ôm ôm nhìn tần phong tần phong nhìn nàng một cái xoay người hướng sân thượng đi tới một hồi gió lạnh tồi tới khiến cho hắn tư duy trở nên càng thêm rõ ràng hắn cảm giác hướng phía chu vi phát tán dường như không cần lâm nhất dư dẫn đường hắn cũng có thể tìm được đào yêu thiên vị trí bởi vì này nữ nhân đ i ê n làm ra như vậy uy hiếp đã kinh động toàn bộ khu thứ nhất giờ này k h ắ c này đang ở khu túc xá một cái cửa phòng bên ngoài đã có một đoàn long vệ quân chiến sĩ ở trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng những thứ này chiến sĩ đều rất hư không phải thân thể hư mà là đối với người nữ nhân kia kỹ năng cảm giác hư độc triệu lĩnh vực cái này kỹ năng một ngày ở hiện thực bạo phát ai cũng không biết sẽ tạo thành dạng hậu quả gì rất có thể mấy vạn người trong nháy mắt bị tán sát chương ba trăm tám mươi chín sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý cùng lúc đó tần phong phát hiện ở toàn bộ khu thứ nhất nơi rừng chân long vệ quân đã bắt đầu đối với các phương diện tiến hành sơ tán đã có rất nhiều người vội vội vàng vàng ly khai khu túc xá có trật tự ly khai nơi rừng chân khu vực không sai chỉ cần trước giờ đem những người khác đều sơ tán là có thể đem có khả năng tổn thất xuống đến thấp nhất thần phong âm thầm gật đầu dù sao nữ nhân kia coi như báo nổi cũng không khả năng lập tức báo nổi chỉ cần không ai nhàn rỗi không chuyện gì chém giết cái kia huyết thông bột nàng hẳn là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đem huyết thông bột giết chết vì vậy cái này thì tương đương với cùng thời gian thi chạy phải ở nàng bạo phát phía trước đem nhân viên đều phân tán ra đây đối với long vệ quân mà nói đã là tốt nhất biện pháp xử lý tuy là đào yêu thiên m i ệ n thị chỉ cần thu được vương giả cấp huyết thống cũng sẽ không phóng thích độc triều lĩnh vực thế nhưng loại này điên nữ nhân làm sao có thể thư loại này đột nhiên lấy được lực lượng rất dễ dàng khiến người ta bành trướng nói không chừng nữ nhân này lấy được huyết thống trở tay một cái độc triều lĩnh vực đem người giết chết chạy trốn cũng không phải là không thể dù sao hiện tại mà nói toàn bộ long vệ quân đã cùng kỹ năng này không có biện pháp bọn họ ngược lại là nghĩ đến một người thần phong nhưng cho dù là long vệ quân cao tầng cũng chỉ biết tần phong đến rồi mới tân thành phố căn bản không biết hắn khi nào đi làm sao có thể hy vọng xa v ậ i hắn có thể trong vòng thời gian ngắn chạy tới khu thứ nhất nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là thần phong đã tới khu thứ nhất thần phong đã xác nhận đào yêu thiên vị trí vì vậy trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống đào yêu thiên đối diện với hắn cái kia tràng ký túc xá ồ chờ ta một chút chờ ta một chút ta lâm nhất dư tam hạ ngũ trừ nhị mặc quần áo vào liền tóc đều không l ư ợ c chứng kiến tần h phong từ sân thượng nhảy xuống vội vã đi theo đây chính là lầu bảy a mang ngội điên của ngươi thật lạ lâm nhất dư một bên cắn răng nói một bên đi theo cùng nhau nhảy xuống nàng còn chưa có thử qua từ lầu bảy nhảy xuống đâu bất quá nàng xoay người nhảy xuống thời điểm trực tiếp một cái thiên hành kiếm mang theo nàng trong nháy mắt đến rồi mặt đất sáu thanh thủ hộ kiếm khí ở chung quanh nàng ngưng tụ vân quanh khi nàng cùng tần phong đều sau khi rời khỏi ở trong phòng của nàng của nàng bạn cùng phòng cũng chính là thiểm điện đại hiệp nội tử cũng tử du hí hạ tuyến bởi vì long vệ quân đội mặt thông báo nàng muốn rút lui khỏi cá n h ỏ tỷ chúng ta nàng theo bản năng hô một câu kết quả l i ế c nhìn choáng váng người đâu làm lâm nhất dư mượn kỹ năng bình an rơi xuống đất thời điểm nàng ngừng đầu vừa vặn chứng kiến một cái thân ảnh màu đen hướng phía đối diện năm tầng sân thượng nhảy lên tốc độ này thật nhanh nàng vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy tần phong không khỏi cắn răng một ít không muốn chịu v ừ a hướng phía tần phong vị trí cũng thật cao nhảy lên đáng tiếc của nàng hiện thực thuộc tính không đủ một cái mới nhảy đến lầu hai sau đó nàng từ sân thượng một đường đi lên trên leo lên một đầu nhu thuận tóc dài tung bay theo gió bởi đi gấp không muốn bỏ qua đặc sắc tràng diện nàng chẳng những không có t r ả i đầu liền tóc đều không ghim lên tới thì dường như một cái tiểu mê muội nhảy đến mấy lần cuối cùng cũng đi theo tần phong đào yêu thiên căn phòng bởi nàng là phong vân công hội cao thủ ở khu thứ nhất nơi rừng chân cũng coi như rất có địa vị căn phòng này một người ở tần phong cùng lâm nhất dư trước sau nhảy vào tới liếc mắt liền thấy trên giường đang ở trò chơi đào yêu thiên bản thể nàng mặc lấy trình tề bị lam sắc quang kén bao quanh tần phong liền nhìn thoáng qua trực tiếp ngay ở bên cạnh móc r a chư thần du hí thể người chơi ở trong game thời điểm cái kia lam sắc quang kén năng lực phòng ngự rất mạnh chí ít lấy tần phong hiện hữu thủ đoạn không cách nào đem phá vỡ nhưng hắn không sao cả hiện tại tất cả sắp xếp lên trước tuyến giết chết vương giả cấp huyết thương bột các loại chờ người nữ nhân này phát cuồng muốn đi ra thả kỹ năng thời điểm tần phong sẽ cho nàng một niềm vui lớn bất ngờ trong trò chơi hắc tuyết thành bên ngoài vương giả cấp huyết thông bốt chi chu nữ vương chu vi rất nhiều ở khu thứ nhất người chơi đã lần lượt lò gấp người xuyên hồng nhà t á o giáp đào yêu thiên đang ở tiến công chiếm đồng bốt nàng tâm tình có chút nóng n ả y nàng cũng vừa nghĩ đến hiện tại khu thứ nhất hẳn là ở sơ tán nhân đàn dù sao chu vi rất nhiều hạ tuyến người chơi đều là khu thứ nhất thuộc mặt mũi l i ê n tân nguyện cùng thiên nhan hai cái m ộ i t ử đều xuống tuyến nhất định là sơ tán tị nạn đào yêu thiên biết lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm nhất định phải nhanh chóng đem cái nguệ bột giết chết mới được nàng có thể cảm nhận được trong hiện thực chính mình chu vi gặp nguy hiểm nhưng nàng cũng không biết là tần phong tới nàng còn cho là mình chỉ là bị long vệ quân chiến s i nhóm bao vây loại điều này nói nàng cũng không sợ nàng chỉ sợ tự mình tiến tới không kịp đèm bọt giết chết sau đó khiến cho khu thứ nhất nhân đều sơ tán đi bột chung quanh người chơi càng ngày càng ít rất nhiều người đều chú ý tới tình huống của bên này nghị luận ở m ỹ đúng lúc này đào yêu tiên h mỹ mắt giật mình trước mắt còn có bốn mươi tám phần trăm lượng máu chi chu nữ vương bốt gần gần tại nàng nháy mắt võ thuật đ ố n g nhiên chống giống cột máu chống giống đào yêu tiên h sắc mặt đại biến thàng đến nàng nhìn thấy cái kia chi chu nữ vương đỉnh đầu nhô ra một cái vô cùng kinh khủng làm người ta khó tin chữ a số vài cái mười một vị thương tổn chữ a số đây là cái k i a nam nhân đào yêu tiên h nhất thời nổi giận nàng cũng không kinh ngạc với tần phong thương tổn thế nhưng nàng phẫn nộ rồi không phải đã nói muốn đem cái này huyết thống cho nàng sao nam nhân kia lại còn là g i á m đoạn nàng không biết tần phong ở nơi nào xuất thủ nhưng cái này không trọng yếu bột u cuối cùng bốn mươi tám phần trăm huyết lập tức c h ố n g r ỗ n g cái này huyết thống thuộc sở hữu quyền nhất định không thuộc về nàng mắt thấy chi chu nữ vương ngã xuống đất chu vi hết thệ còn dư lại người chơi đồng tử đ ỗ n g nhiên k e o lại tới song đời nữ nhân này huyết thống quái bị cướp tuy là không thấy được gần thân trong tần phong như thế nào xuất thủ nhưng trên đời này còn có ai có thể đánh ra mười một vị thương tổn chữ số nhất định là cái kia nam nhân xuất thủ a cái k i a nam nhân đã vậy còn quá vô tình thật đúng là dám ra tay đoạt huyết thống ép u cái này khu thứ nhất phải xong đời ta cậu một nhà còn tại đằng kia bên có người nói sơ tán mới sơ tán đến phân nửa cái quái gì vậy đều cầm nhiều như vậy huyết thống cái này một cái vương giả huyết thống còn muốn cướp gb thật không đem người tính mệnh để vào mắt nữ nhi của ta đang ở khu thứ nhất nơi dừng chân lúc đầu cảm thấy rất an toàn nhưng bây giờ nếu như nữ nhi của ta gặp chuyện không may ta chết cũng không khiến cho cái k i a nam nhân sống khá giả ta khóc ta sợ là muốn chết mới vừa ta cho rằng cái này không có việc gì ta sẽ không lò gập hiện tại lò gập rút lui khỏi còn kịp sao trong lời nói đối với tần phong có chút ít chỉ trích nguyên bản chuyện này là đào yêu thiên vấn đề kết quả bây giờ lại một đống người đang chỉ trích tần phong quả thực nực cười ngay sau đó đào yêu thiên hạ tuyến mọi người toàn bộ đều khẩn trương lên thậm chí còn có người khóc kêu mụ mụ độc triệu lĩnh vực rất có thể muốn ở khu thứ nhất bạo pha ta nhưng không ai biết tần phong tại làm sạch chi tru nữ vương sau đó so với đào yêu thiên còn muốn trước một bước lò gấp khu thứ nhất nữ tử khu túc xá nam tầng nàng hạ tuyến xông vào ngoài cửa long vệ quân chiến sĩ nhóm vào giờ khắc này mạnh mẽ phá cửa cửa gỗ trực tiếp bị đụng nát ngay sau đó hà thương thật đạn chiến sĩ nhóm xông vào phòng giờ khắc này bọn họ làm m t b ư ớ c triệu triệu chuyện gì xảy ra đây không phải là đào yêu thiên căn phòng sao làm sao có một cái nam nhân còn có lâm nhất dư cũng ở đây thàng đến bọn họ có người thấy rõ tần phong tướng mạo nhất thời hít vào một hơi lại là cái kia nam nhân hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cái này khiến cái này chiến sĩ sắc mặt đều là vừa chậm có người đàn ông này ở sự tình hẳn là ổn á cùng lúc đó trên giường đào yêu tiên hạ tuyến hắn hiện tại rất khó chịu rất khó chịu thậm chí có thể nói là nổi giận chính mình nhận dấu đòn sát thủ lợi hại lãng phí tư nhân không được vương giả cấp huyết thống nàng tức giận a nàng tuyển trạch lọt gọc tại chỗ liền định phóng thích độc chiểu lĩnh vực nhưng theo nàng chung quanh lam sắc quang kén tiêu tán nàng hướng phía gian phòng liếp nhìn nhất thời trận tròn mắt đây là chính mình ánh mắt xuất hiện vấn đề vẫn là áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác người đàn ông này là chuyện gì xảy ra còn có lâm nhất dư làm sao ở nơi này hì hì thế nào sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý lâm nhất dư không chỉ có không khẩn trương ngược lại cười hì hì hướng phía nàng lên tiếng chào hán Chương chuyên trị tất cả l o ẹ i loẹn trở về năm năm sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý ta kinh hỉ cái đầu người a đào yêu tiên quả thực muốn chửi màn ó nàng làm sao đều không nghĩ đến lọ g ặ p đầu tiên mắt nhìn thấy dĩ nhiên là cái kia nam nhân điều này sao có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào nam nhân này đã sớm ở khu thứ nhất chính mình vừa vặn đụng vào hắn trên họng súng tim của nàng đập cả đời cũng không có nhanh như vậy quá nguyên bản thật đẹp mắt trên khuôn mặt rất nhanh thì dịn ra từng giọt mồ hôi hột nhưng nàng dù sao cũng là từng cường hóa trong nháy mắt này nàng liền nghĩ đến tiếp theo sự tình phát triển nhiều loại có khả năng nàng phải làm sao mới có thể còn sống phóng thích độc triệu lĩnh vực không có khả năng nàng rất rõ ràng một ngày chính mình phóng thích độc triệu lĩnh vực người nam nhân trước mắt này rất có thể có biện pháp ứng đối hắn nhất định có thể ngăn cả ta bằng không tuyệt đối không thể tự mình trình diện để cho mình đặt mình trong hiểm cảnh còn như một lần nữa trở lại du hí nàng biết cái này cũng không khả năng tuy là chỉ cần lọ dỉn nàng là có thể bị chư thần du hí thể bảo vệ nhưng nàng tuyệt đối không thể tới kịp lọ dỉn lọ dỉn cần ba giây là chư thần du hí thể làm sắc quang kén vòng quanh thời gian cũng là người chơi xuất hiện ở du hí tràng cảnh phía sau ba giây thời gian bảo vệ thời gian ba giây đừng nói trước mắt nam nhân chính là những cái này lòng vệ quân chiến sĩ đều có thể đơn giản đưa nàng giết chết dù sao nàng chỉ là cường hóa một cái hiện thực thuộc tính lại chuyển hóa một cái kỹ năng đi ra cũng không phải đau thương bất nhập hoang chi coi như nàng thành công thượng tuyến thì thế nào bốn trăm bốn mươi bảy chẳng lẽ nàng cả đời cũng không giới tuyến sử dụng thần tính đạo cụ tự động lọ gấp trừ phi nàng đời này cũng không sử dụng thần tính đạo cụ nhưng nàng rất rõ ràng nói như vậy nàng cả đời cũng không thể quật khởi vì vậy chỉ còn biện pháp kế tiếp đây cũng là đào yêu thiên lưu lại cho mình một điều cuối cùng đường lui mà những cái này suy nghĩ đều là một cái c h ư ớ c mắt đang ở đào yêu thiên trong đầu chuyển qua Chờ! tất cả mọi người đừng hiểu lầm đào yêu thiên vừa nhìn thấy tân phong trong đầu ý niệm trong đầu đều là trợt lóe lên tại chỗ làm ra quyết định kỳ thực ta không có chuyển hóa độc t r i ệ u lĩnh vực đến hiện thực ta chuyển hóa chỉ là một sở kỳ hiệu bị động mới vừa tất cả ta đều là lừa gạt mọi người ta chỉ là muốn liều mạng so vật khí đều do ta tham niệm quá nặng về sau cũng không dám nữa lời này vừa ra giữa sân bầu không khí có điểm ngưng đạo là gạt người nữ nhân này loại này đều có thể gạt người cái này tâm cũng quá lớn a như vậy vấn đề tới nữ nhân này nói thiệt hay giả không ít người đều không kiềm hãm được tự hỏi nhưng thần phong bất đồng nơi đây không phải sám hối địa phương địa ngục thích hợp ngươi hơn tần phong nhàn nhạt một câu nói k h o á t tay nhất thời ở sân thượng bên ngoài ngưng tụ ra một cái đen nhánh vòng xoáy l ô đen mọi người cũng không ngờ tới tần phong thế mà lại biết dưới tình huống như vậy đột nhiên xuất thủ a đào yêu tiên không hề chuẩn bị toàn bộ thân hình đều bị nhanh chóng hấp xả tới kinh khủng hắc á m vòng xoáy p h ả n phất một cái thâm u y ê n cự khẩu cái gì khác đều không hấp liền cắt, hút một cái đ à o y ê u tiên h đại thần tướng tin ta ta thật không có chuyển hóa cái loại này ác độc kỹ năng nàng bị hút tới giữa không trung thời điểm vẫn ở chỗ cũ khản cả giọng hô biện giải cho mình nhưng thần phong hoàn toàn bất vi sở động bá vẹn vẹn hai giây sau đó tần h phong một tay nắm c h ặ t lỗ xoáy đen trực tiếp đem đ à o y ê u tiên h cả người đều c u ố n vào trung tâm nhất liền cùng phía trước những cái này lính đánh thuê giống nhau hoàn toàn biến mất ở tại trên cái thế giới này toàn trường vắng vẻ lâm nhất dư ở một bên nhìn một màn này cả người đều hứng chịu tới cực mạnh trùng kích l ô đen loại kỹ năng này thật sự là quá kinh khủng đi hoàn hảo chính mình không để lỡ lần này nhất định chính là kỳ quan a so với xem chiếu bóng còn kích thích bất quá nàng thanh âm đều có chút khàn khàn có loại rất hấp dẫn người đặc biệt ý nhị đại thần ngươi cái này cứ như vậy đem nàng hút vào nàng cứ như vậy không có không có thần phong gật đầu xác nhận bị l ô đen hút đi cũng không phải bị truyền tống đến địa phương khác mà là bị khủng bố lỗ đen chất lượng triệt để nghiền nát cho nên hắn có thể xác định nữ nhân này không có cái này nàng không phải nói nàng không có chuyển hóa cái kỹ năng đó đi ra không lâm nhất dư có chút khẩn trương nàng thật sự là bị tần phong quả đoán hù dọa nàng nói không có chuyển hóa ngươi cũng tin giữ lại nàng lần sau uy hiếp ngươi nhóm t ầ n phong nhàn nhạt phản vấn có thể nàng mới vừa dù cho sắp chết đều vô dụng ra cái kỹ năng đó à. lâm nhất dư hơi nghi hoặc một chút nếu như nếu đổi lại là ta nếu như rõ ràng biết mình hẳn phải chết trước khi chết khẳng định thoải mái một chút nàng nhìn mới vừa như vậy thật sự là một ít hoài nghi nữ nhân này sợ không phải thật không có chuyển hóa cái kia kỹ năng nàng lời này vừa ra tần phong quay đầu nhìn nàng một cái nhịn không được sờ sờ đầu của nàng ngươi là con nít sao cũng không phải không có từng cường hóa a đầu này bị hư nam nhân này cái nàng là ý gì a tại sao có thể tùy tiện sờ người ta đầu lâm nhất dư thở p h ì phò nhìn hắn nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin thần phong lắc đầu nàng mới vừa là ở đồ đâu cực kỳ hiển nhiên nàng biết ta lô đen muốn hấp xả cái gì đều là do ngã thao khống nàng đang đánh cuộc chỉ cần nàng sắp chết cũng không cần ra cái kỹ năng đó ta có lẽ sẽ tha cho nàng một lần tương phản nếu như nàng ở trong hoảng loạn trực tiếp phóng thích kỹ năng nàng kia chắc chắn phải chết nói như vậy ngươi hiểu không trải qua giải thích như vậy lâm nhất dư nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nàng mới vừa thật là bị sợ choáng hơn nữa cũng không có đứng ở đào yêu thiên góc độ lo lắng vấn đề trung quy nàng chỉ là một những người đứng xem không muốn nhiều lắm chính như tần phong lời nói nếu như nữ nhân kia thực sự dùng cái kia kỹ năng đó chính là thật nện cho tần phong làm sao có thể bỏ qua nàng chắc chắn phải chết mà nàng nếu như vẫn nắm bắt không cần cái kia kỹ năng tần phong có lẽ sẽ ở sau cùng thả qua nàng hoặc là hẳn phải chết hoặc là có hy vọng sống sót nàng sẽ tuyển t r ạ c h loại nào liền rõ ràng đáng tiếc tần phong căn bản không để ý nữ nhân này loại loạn giết chết liền xong chuyện chuyên trị tất cả l o ạ loạn coi như g i ế t lầm thì tính sao giống như thứ nói láo này hết bài này đến bài khác nữ nhân không phải chọc tới tần phong hoàn hảo thật chọc phải tần phong đó là thấy một cái g i ế t một cái đương nhiên tần nguyệt ngoại trừ người nữ nhân này giữ lại còn có chút tác dụng đợi nàng đem hắc cám con đường đều chỉnh hợp hoàn tất chính là tần phong thu hoạch thời điểm mà đối với tần phong giết chết đào yêu thiên t r u y ệ n này long vệ quân đội mặt cũng sẽ không chỉ trích hắn bởi vì đổi thành bọn họ đứng ở tần phong góc độ cũng sẽ giống như hắn xử lý tin tưởng người nữ nhân này chính là đem chọn cái khu thứ nhất đặt nguy hiểm sự tình giải quyết tốt đẹp đi thần phong xoay người mặt trời mới mọc lên trên bục đi chờ lâm nhất dư có chút khẩn trương vội vã đuổi theo bắt lại cánh tay của hắn thật vất vả tới một chuyến không bồi ta chơi một hồi nhi trụ sở này có gì vui khác coi như hoặc là ngươi thần phong nghiêng đầu khoe miệng vi t i ể u lấy đánh giá thân thể của nàng nữ nhân này vóc người này danh xứng với thực a ngươi lâm nhất dư phạch một cái đỏ mặt nàng tức giận bỏ qua tần phong không biết xấu hổ nhưng nàng như thế vừa để xuống mở liền phát hiện tần phong trực tiếp hóa thành một đạo bóng ma hoàn toàn biến mất ở trước mặt của nàng chờ nàng vội vã lại đưa ra tay muốn bắt lại cái gì nhưng cái gì đều không thể bắt được nhìn giống tuyết sân thượng nàng cảm giác có chút thất vọng mất mát kỳ thực tần phong cũng không phải là không muốn lưu lại cái này hung manh nữ nhân vẫn là thật thú vị chủ yếu là mới tân thành phố bên kia tô y lăng còn đang ngủ say đâu mặc dù là phòng cho tổng thống nhưng chu vi cũng không còn người gì bảo hộ hắn sợ gặp chuyện không may không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội tới nữa hắn trốn vào hát cám sau đó tìm một bí mật chỗ không có người dẫn đạo truyền thống sáu mươi hai giây sau tần phong một lần nữa xuất hiện ở mới tân thành phố phòng xếp giữa phòng ngủ đại thần người đi đâu vậy không nghĩ tới tô y lăng dĩ như tỉnh nàng đã có thân dường như đem toàn bộ phòng xếp tìm khắp một lần vừa nhìn thấy tần phong xuất hiện lập tức liền chạy tới con ngươi xinh đẹp bên trong hiện ra lo lắng không có việc gì giải quyết rồi chút vấn đề nhỏ thần phong hướng phía nàng mỉm cười ân t ô y lăng bén nhạy đã nhận ra cái gì nhịn không được thấp giọng hỏi ta là không phải liên lụy đại thần kỳ thực tự ta có thể chiếu cố mình đại thần không cần lo lắng như vậy ta không có việc gì vào trò chơi a thần phong lắc đầu không có nhiều lời lần này vận khí coi như không tệ mặc dù có chút cho phép khúc chiết nhưng đã săn bắn đến rồi một chỉ vương giả cấp huyết t h ố n g khoái còn kém bốn con là có thể đem rổ kẹ huyết thống thăng cấp dựa theo hắn tốc độ như vậy xuống phía dưới rất nhanh thì có thể hoàn thành dù s a o m ộ ư ơ i năm cái truy phong tàn ảnh thảm trải nền thức t h a m dò có thể không nhanh có thể còn không có lên tới sáu mươi cấp ta chưa hết giết đầy năm con vương giả cấp huyết thống quái thần phong không nhịn được nghĩ chương ba trăm chín mươi một minh nha chi đồng linh thị hình thức thần phong một bên lọ dịn một bên kiểm tra độ thân mật giao diện độ thân mật đẳng cấp một ư ơ i ba truyền thống đã giải khóa cấp tiếp theo m ư ơ i vạn ước độ thân mật sẽ giải tỏa chính là thần tính cường hóa thần phong có điểm sờ không được đầu não cái này thần tính cường hóa là có ý gì nghe cùng thần tính giá trị có điểm quan hệ bất quá cụ thể hiệu quả gì hiện nay cũng không nhìn ra vẫn phải là các loại chờ giải tỏa mới biết được hắn đem chuyện này ném tới sau đầu ngược lại mười vạn đức tổng độ thân mật còn sống đâu mới cứu một lần tô y lăng mới miễn cưỡng đạt được một tỷ tỷ trí ly ổng cái này còn kém thật bội làm sao cũng không khả năng nhanh như vậy đ ạ thành t tiếp tục xuất cấp tạnh bọt tần phong đưa hắn hai mươi cái truy phong tàn ảnh tác dụng phát huy đến cực hạn sau hai tuần ngài đẳng cấp để t h ă n g đến năm mươi chín cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính trải qua thời gian giải soát tiểu quái tần phong rốt cục đạt tới năm mươi chín cấp nghiền ép còn lại hết thể người chơi cho dù là có, có chút ó c một mực đánh quái chẳng bao giờ dừng lại người chơi hiện tại tối đa cũng mới năm mươi cấp phía sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng không phải là đùa dỡn cho dù là tần phong đều dùng hai tuần lễ thời gian có thể tưởng tượng được bất quá trong khoảng thời gian này hắn còn thuận tiện đem vương giả cấp rộ kẹ huyết thống đẳng cấp lên tới mãn cấp mười cấp điều này cần kinh nghiệm cũng rất nhiều nhưng hắn có phân thân a thậm chí có mọi t ử muốn soát kinh nghiệm thời điểm tần phong đều sẽ làm cho các nàng qua đây cùng nhau phong độ thân mật đồng thời còn có thể khiến cho tần phong chính mình điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất đề thăng mà ở cái này hai tuần lễ trong thời gian t ầ n phong phân thân cũng là tương đương ra sức trực tiếp quét sạch chọn bảy thành phố vương giả cấp bốt còn có vương giả cấp huyết t h ư n g k h á i bảy vương giả cấp bốt hai cái thu hồn quan bốn cái vương giả cấp huyết thống quái bởi tần phong trọng điểm tại tìm kiếm vương giả cấp huyết thống quái cho nên rốt cục ở hai tuần lễ bên trong tìm được rồi bốn cái thật sự là phân thân tốc độ quá nhanh cộng thêm tâm linh thúc giục cái này bị động đặc hiệu khiến cho hắn có thể tiến hành thảm trải nền thức thăm dò tốc độ kia còn dùng nói rốt cục rô kẹ huyết thống lần nữa để thăng lên tới m ộ ư ơ i cấp săn bắn năm con vương giả cấp huyết thống quái hai điều kiện toàn bộ hoàn thành ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả hoàng giả cấp huyết thống duy nhất thích khách dành riêng thần tính nhu cầu năm điểm huyết thống đẳng cấp không cấp thuộc tính cơ sở mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào đ ể thăng hai phần trăm tốc độ đánh hai phần trăm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không không bảy giây hết thệ thời gian sở kỳ h i ệ u cùng đồ tăng thêm đặc hiệu thiên thai đ i ệ n lưu huyễn ảnh liên kích hy sinh tâm linh thúc dục tự nhiên loại áo thuật lăng kính thiên đường sắc lệnh minh nha tri đồng các phương diện trị số đều thu được đề thăng chủ yếu nhất là tăng thêm một cái đặc hiệu phía trước rổ kẹ huyết thống đề thăng phẩm cấp tăng thêm đặc hiệu đều là vương giả cấp. Nhưng lần này, vương Nhưng giả cấp. t h huyết thống thăng e o dổ kẹ lên l à m hoàng giả cấp huyết thống, h tăng giả cấp t ê minh đ ra đặc c hiệu, ũ g được o à nha g giả cấp đặc i giả quái ệ u huyết Đế tử một thống chính chỉ cấp hoàng h o n dáng sinh minh nhà g vù chấp tranh quan. Tăng thêm đặc hiệu 8, nhà tri a quan. n Tăng h thêm h đặc ệ u minh tri nhà đ ộ n g bị động có thể mở ra linh thị hình thức linh thị hình thức giới sở hữu vô hạn nhìn cách bất luận cái gì sinh linh không chỗ có thể gần giấu thoạt nhìn là cái đối chiến lực không có tăng đặc hiệu nhưng trên thực tế cái này đặc hiệu vẫn là tương đối hữu dụng then chốt chính là ở chỗ linh thị hình thức phía dưới sở hữu vô hạn nhìn cách vô hạn nhìn cách có ý tứ rất đơn giản tần phong mở ra linh thị sau đó có thể một đường nhìn về phía trước thậm chí chứng kiến mấy trăm km ra tràng cảnh bất quá ở linh thị dưới trạng thái ngoạn r a thị giác cùng bình thường không quá giống nhau vật nhìn đều tương đối ảm đạm hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy sinh linh nhìn không thấy thực vật cho nên trên cơ bản đều là dùng để tìm người dùng đương nhiên t à n h bọt cũng có thể có cái này đặc hiệu tạnh bọt không phải càng dễ tìm thần phong h ẹ mắt không nghĩ tới dĩ nhiên ngẫu nhiên tăng thêm như vậy một cái đặc hiệu tương đối khá mặc dù đối với chiến lược đề thăng không có ích gì nhưng bình thường t h m bọt gì gì đó có thể phi thường thuận tiện muốn nhìn chỗ thì nhìn chỗ đương nhiên thị giác kéo dài cũng là cần thời gian không có khả năng giống như t r ư ớ c da đa giống nhau chỉ chỗ xem chỗ nếu như muốn xem mấy trăm km bên ngoài tình huống thị giác dọc theo đi cũng ít nhất phải mấy phần đồng hồ đồng thời có lý luận bên trên thậm chí có thể để cho phạm vi nhìn lượn quanh toàn cầu một vòng Tiếp theo tầm bọt suất hiệu cao hơn. như cao May mà vận y b g k h ô n g minh u rộng vậy h nha g tri n chi ấ p u u y ế t thống q á đồng hắn k h Nam. thành n g nhõm. h bọn tốc độ há chỉ để thăng tập hiện đội nếu như đổi thành người khác muốn thao tác linh thị trạng thái Đặc biệt muốn thao tác 20 cái biệt thao thân muốn phân lúc i thái, độ khó tương đối cao. Nhưng đối với nói, đại với thời thôi, với n trạng tương Nhưng tần phong mà nói, cũng không nạn Cũng thì tương đương với đồng h thị khó thì chỗ quản chế mà thôi,、so、với thao t quá độ độ. cao. sao so mà xem mà quản n phân thân ngoài g đi ra này muốn dễ d n nhiều. n g Lúc à lần thứ năm thần tháp gần hàng lâm tần phong cũng không còn tiếp tục đánh quái dự định trở về chuẩn bị chuẩn bị mở đánh cùng lần trước thần tháp giống nhau đồ chơi này đối với tần phong mà nói đã hoàn toàn đã không có tính khiêu chiến nhưng b ạ c h chơi thần tính đạo cụ vẫn là rất thoải mái hắn trở lại á m nguyên thành thương khố chỉnh sửa một chút ba lô liếc nhìn cơ sở của mình thuộc tính Chu cột lực lượng 767. c h u cột thể chất 729. c h u cột mất tiệp 809. c h u cột trí lực 723. t h u ộ c tính này có thể nói khủng bố liền gần nhất hai tuần lễ tần phong lên tới 59 c ấ p cộng thêm thủ sát bảy vương giả cấp bốt coi là hai lần thu hồn quan tổng cộng để hắn toàn thuộc tính tăng trưởng 167 điểm đối với bình thường người chơi mà nói cho dù là tìm được một người bình thường bốt muốn thủ sắt cầm một hai điểm toàn thuộc tính đều phải xem vật khí không phải có thể hay không giết được b ộ t mà là có thể hay không bị người cướp đi có thể hay không từ ở trong tay người khác cướp được theo thần tính đạo cụ phổ cập người chơi đối với bột thủ sắt càng ngày càng coi trọng rất nhiều người đều đã nhìn ra thuộc tính là hậu kỳ thực lực cực kỳ trọng yếu nhân tố mà tân phong sẽ không người với hắn đ o ạ n trên cơ bản thấy hắn xuất hiện những người khác đều là chạy như một làn khói hiện tại ai không quý trọng mạng nhỏ mình có cổ kỳ vũ trang đề thăng như thế điểm thuộc tính vẫn chưa để cho ta mạnh mẽ bao nhiêu bất quá chuyển hóa thần tính đạo cụ hiệu quả ngược lại là tăng cường lần này thần tháp sau đó tần phong đoan t r ư ở n g chính mình hiện thực thuộc tính hẳn là đầy đủ cao cũng có thể thử một chút đi tiến công chiếm đong cái tương đối đơn giản siêu giới hạ bột đinh chương ba trăm chín mươi hai đại lục bên trên tầng s ẻ n r ù võ tăng đáng nhắc tới chính là gần nhất tần phong săn thú vương giả cấp huyết thống quái cơ bản không có lãng phí đệ một chỉ chi chu nữ vương huyết thống hắn là gọi dạ tường vi lấy tới phía sau bốn cái huyết thống quái có một là đao khách hạ định bị tần phong tiêu hủy dù sao hắn không biết cái gì đao khách mặc dù có cái ư u diệp nhưng nhân gia huyền hoa nữ chiến thần đường đường chính chính chủ thần chi chiến đối thủ tần phong không có khả năng cho nàng một cái vương giả cấp huyết thống như vậy dù ai cũng không cách nào dự liệu người nữ nhân này có thể phát d ụ c thành cái giả gì hắn hiện tại tiễn huyết thống cơ bản đều là đối với hắn không có uy hiếp gì m ộ i tử tỷ như gia tường vi nữ nhân này bắt được chi chu nữ vương huyết thống sau đó liền lại cho tần phong một điểm sùng bái điểm số khiến cho tần phong đối nàng tiến hành rồi lần thứ mười tuần tra lần thứ mười tuần tra có thể được biết mỗi tử hiện thực thuộc tính bao quát nàng chuyển hóa kỹ năng gì trang bị còn có hiện thực thuộc tính điểm số đồng thời mở ra tùy thời tuần tra công năng tổng cộng mười lần tuần tra có thể có được tư liệu tần phong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể biết bao quát mỗi tử hành động lộ tuyến mỗi tử cùng mình khoảng cách mỗi tử khỏe mạnh độ mến mộ trình độ còn có trong trò chơi cùng thực tế song hướng bảng sợ kỳ hiệu kể từ đó căn bản không sợ nàng sẽ phản bội a Tần Phong một ít cửu tứ cựu l i ngày h cảm、khái. Nếu như đời trước hắn thì có năng lực n các ó thể tra ra được tần hết thệ thuộc tính, gạt. trình Tần thấy, trương không khả Phong mình không khẩn phòng ra lừa được Đều đến trình độ căn cảm thấy mình cũng không cần c nguyện bản năng nàng này, bị bị nàng Một ngày các nàng có á c c nàng tình huống gì hắn đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu t r a được chỉ cần mình có chuẩn bị bất luận các nàng làm cái gì đều đối với tần phong không tạo được uy hiếp cho nên vương giả cấp huyết thống đưa cho các nàng không có vấn đề gì ngoại trừ cái kêu đao khách huyết thống bị tần phong tiêu hủy bên ngoài còn có một cái kỵ sĩ hạn định huyết thống cho hạ anh một cái pháp hệ hạn định huyết thống cho lux một cái mục sư hạn định huyết thống cho y lăng cái này chú nữ toàn bộ đều thu được vương giả cấp huyết thống cái này lần thứ năm t h ầ n tháp thần phong đã có thể đoán trước đến trước vài tên cơ hồ là bị các nàng bao lãm đương nhiên muốn cùng thần phong giống nhau đạt được bốn mươi tầng còn rất s ớ m đi cái này không chỉ có riêng là một cái huyết thống có thể giải quyết sự tình thần phong chuẩn bị rất nhanh t h ầ n tháp sau khi mở ra càng là trước tiên tiến nhập hơi trút xoát mình một chút ghi lại t i ể u ra tới khi tất cả người đều ở đây vì thần tháp ra sức bính bác thời điểm hắn đã lấy đặc thù xếp hạng thứ nhất thành tích ly khai thần tháp tiếp tục xoát cấp chỉ kém một cấp là có thể mở ra chư thần đại lục bên trên tầng đây là tần phong tiếp theo chủ yếu tiến công chiếm đóng mục tiêu thay mặt thần quyền cũng phải cần từ đại lục bên trên tầng mới có thể thu được lấy này tương hội là một lần biến chất cho nên hắn toàn lực đánh quái hai mươi cái phân thân thêm bản thể đều tự tàn ra lấy hai mươi mốt lần tốc độ đánh quái thăng cấp gần nhất toàn cầu tình thế biến đổi lớn thậm chí rất nhiều địa khu chính quyền đều mất đi nguyên bản thống trị lực hoàn cảnh xã hội trở nên hỗn loạn bất ham ngược lại là huyền hoa tình huống cũng không tệ lắm trụ cột trật tự xã hội còn có thể ổn định bảo trì không thể không nói trong đó có một bộ phận tần phong công lao mà đối với hắn mình cũng rất có lợi nếu không có tương đối an ổn trật tự xã hội hắn sợ rằng đều không thể như vậy an ổn đánh quái làm t h ầ n tháp hàng lâm 24 giờ đồng hồ phía sau bài danh kết thúc thân tháp chi kết toán thưởng cho cấp cho lúc này đây có ít nhất hơn hai trăm n g ư ờ i thu được thần tính kết tinh khi này chút người chơi đều vô cùng dự định chuyển hóa cảm giác mình rốt cục lại muốn trở nên mạnh mẽ thời điểm một cái gợi ý của hệ thống chuyến khắp tất cả mọi người náo hải có người chơi đạt được sáu mươi cấp chư thần đại lục bên trên tầng gần mở ra chư thần đại lục bên trên tầng đây là cái quái gì toàn cầu hết thể người chơi tất cả đều mậu ép lại là một chưa từng thấy đồ đạc sau một khắc hết thể vẫn còn ở thần tháp phụ cận người chơi liền phát hiện từ mỗi một tòa khu vực thành phố đỉnh dĩ nhiên có ngưng tụ ra một đạo kim mang n à y đạo kim mang một mạch bay đến chân trời toàn cầu tổng cộng mấy trăm đạo kim mang đem chư thần đại lục tô điểm giống như ban ngày không phải thổi không tối đây coi như là toàn bộ du hi hoàn g cảnh từ trước tới nay sáng nhất lúc mọi người nhìn phía bầu trời nguyên bản chư thần đại lục bầu trời mây đen rậm rạp một số trăm mét bên ngoài chính là h o à n g vù tri địa có năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi người bình thường coi như có thể bay cũng phi không cao mà bây giờ những cái này mây đen bị thân tháp đỉnh thả bắn ra kim mang tách ra xuất hiện ở mọi người trước mắt cũng không phải tinh không mà là một mảnh khác đại lục một mảnh đảo đại lục trong mắt tất cả mọi người lộ ra một chấn động đó chính là chư thần đại lục thượng tầng thoạt nhìn thật giống như đỉnh đầu nhiều rồi một mảnh trời trần nhà giống nhau chỉ là ngày đó trần nhà sợ rằng có vài chục vạn cây số khoảng cách có thể chứng kiến ở mảnh này đảo đại lục có một ít ngọn núi cao vút dường như khổng lồ thạch nhũ giống nhau rũ xuống có nhất đại phiến hải dương hồ nước bày biện ra khiến người ta hướng tới thủy làm sắc cũng có hỏa sơn bùng nổ khu vực phun vọng lại dòng nham thạch lấy quỷ dị lộ tuyến trở xuống đại lục bên trên tầng ngài đẳng cấp đ ể thăng đến sáu mươi cấp ngài thu được m ộ ư ơ i điểm toàn thuộc tính ngài thu được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính so sánh với còn lại ngoạn gia chấn động tần phong liền bình tĩnh rất nhiều bất quá mở chư thần đại lục bên trên tầng cảnh tượng đích thật là một ít đồ sộ lên tới sáu mươi cấp ngoạn gia tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn chỉ là thăng cấp thuộc tính liền so trước đó tăng gấp m ộ ư ơ i lần càng không cần phải nói phía sau thăng cấp cho càng nhiều trước đi lên xem một chút b ằ n g vào ta bây giờ hiện thực thuộc tính mới có thể chịu được t ầ n phong bóp nát truyền thống linh túy trở lại á nguyên thành hắn đã nhìn thấy khắp nơi đều là thảo luận chuyện này người chơi từng cái hướng phía bầu trời chỉ trọ chúng nữ cũng r ồ n dập cho tần phong phát tới điện mừng dù sao các nàng rất rõ ràng nhất định là tần phong lên tới sáu mươi cấp mới mở khải t r ư thần đại lục bên trên tầng tần phong nhanh chóng hồi phục chúng nữ làm cho các nàng tạm thời không cần để ý cái này tiếp tục để thăng chính mình đi không hề nghi ngờ chư thần đại lục bên trên tầng căn bản không phải một dạng người trời có thể vừa ngoại trừ tấn phong hiện giai đoạn không có bất kỳ người nào có thể hắn về tới áng nguyên thành sau đó cơi hải cốt dược điểu hướng phía thần tháp đỉnh bay đi hắn xông vào thần tháp đỉnh phong kim mang trong nháy mắt một cổ kinh khủng trùng kích áp lực hướng phía cả người hắn bao phủ qua đây thập bội trọng lực đồng thời cái này trọng lực là trực tiếp tác dụng tại hắn hiện thực n h thân bên trên đây là chư thần đại lục bên trên tầng thấp nhất trọng lực trình độ nếu như không chịu nổi sẽ bị thần tháp kim mang hất ra nhưng hiện tại tần phong hiện thực thuộc tính đều tiếp cận ban sơ hai trăm l ầ n thừa nhận gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực hoàn toàn không có vấn đề chỉ là dưới loại trạng thái này h ắ n đối với thân thể mình nắm giữ quả thực không có như vậy bén nhạy cần thích hướng một đoạn thời gian sau một khắc kim mang bạo phát tần phong cả người ở kim mang bên trong tiêu thất trực tiếp dọc theo kim mang được đưa đến bầu trời cái kêu bị mọi người ngưỡng vọng chư thần đại lục bên trên tầng thật là nặng đã lâu không có tới đều có điểm không quá tập quán tần phong tử kim mang bên trong đi ra thừa nhận gấp mười lần trọng áp vẫn có một ít áp lực hắn mở mắt bày ra trước mắt hắn là một mảnh cực kỳ bắt ngát hoang vu thổ điện hắn một c ư ớ c bước ra trực tiếp phát ra một tiếng vừa dày vừa nặng một hưởng hắn hiện tại quá nặng nếu như người bình thường tới nơi này trong nháy mắt xương cốt toàn thân đều sẽ bị nghiền nát hắn mở đầu chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một cái tinh cầu hắn hiện tại t ự a n h ư ở mặt trăng nhìn lại lam tinh giống nhau viên tinh cầu kia chính là chư thần dưới đại lục tầng cũng chính là hết thể người chơi cho tới nay sở đãi lấy địa phương đồng dạng là hình cầu liền cùng trong thực tế lam tinh giống nhau thậm chí có thể nói đây chính là hai cái bất đồng thứ nguyên lam tinh mà chư thần đại lục bên trên tầng chính là một cái khổng lồ mặt cầu đem du h í tinh cầu bao vây ở chính giữa thượng tầng cùng hạ tầng ở giữa khoảng cách ba trăm tám mươi n g h n km tương đương với lam tinh cùng mặt trăng ở giữa khoảng cách Có t hai ể tưởng tượng được, ư n g các mươi ba khu ấ vực này trọng lực lạ gấp một mươi hai lần có điểm ảnh hưởng thao tác bất quá ảnh hưởng không lớn ân thần phong ngắm nhìn bốn phía đ ỗ n g nhiên hơi biến sắc mặt liên ở phía trước cắt vàng trên bình nguyên ở cách hắn ước lượng b ả km bên ngoài đang có một thân ảnh đang nhanh chóng g h é qua linh thị hắn trực tiếp mở ra linh thị nhất thời toàn bộ phạm vi nhìn đều biến thành màu xanh đậm hết thể cắt vàng đều biến mất xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có cái kia rất nhanh tạt qua thân ảnh đường nét xen rủ võ tăng đạ ẹ đạ lật sứ b ả ư ơ i cấp độ truyền t h u y ệ t bột lại là một cấp độ truyền thuyện bột không nghĩ tới vừa tới là có thể gặp phải như vậy một chỉ vận khí là tương đối không sai lúc đầu tần phong chỉ là muốn đi lên hơi chút thích t n g một chút không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp được địa bột nếu gặp không đánh còn là người sao cấp độ truyền thuyết b ộ t bản thân liền sản xuất cấp độ truyền thuyết trang bị nếu như rơi xuống phẩm chất hai lời nói là có thể thu được cấp độ thần thoại trang bị mà ta hiện tại rơi xuống phẩm chất ba sẽ cho cái gì trang bị biết sẽ không trực tiếp cho cổ kỳ vũ trang tần phong động lòng chương ba trăm chín mươi ba mới chín chữ số vũ lực bạo phá thần phong thối lui ra khỏi linh thị hình thức tuy là hắn ở đại lục bên trên tầng nhưng thượng tầng cùng hạ tầng cũng không thuộc về vị d i ệ n khác biệt cho nên hắn đội ngũ vài cái hội tử vẫn có thể cho hắn điệp gia b uff b uff rơi xuống vật phẩm chất ba a cấp độ truyền thuyết trang bị thêm ba là cái gì trang bị thần phong rất chờ mong bất quá ở nơi này thượng tầng đại lục chiến lược của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy được tốc độ di chuyển tốc độ đánh đều bị trình độ nhất định cắt giảm chủ yếu là trong hiện thực tàu thụ gấp mười hai lần trọng lực c ác bách đối với động tác của hắn đều sẽ sản sinh ảnh hưởng hoàn hảo hắn hiện thực nhục thân cường độ tiếp cận hai trăm l ầ n gấp mười hai lần trọng lực cũng còn tốt ảnh hưởng hữu hạn mở đánh tần phong chân đạp cắt vàng toàn bộ hát sắc bị giáp thân ảnh hướng phía truyền thuyết kia cập bột thoáng qua giống như một đạo hát ảnh cùng phía trước bản đồ bất đồng ở đại lục bên trên tầng bản đồ khu vực đặc biệt lớn hơn nữa cấp độ truyền thuyết ở chế bốt đều cụ bị tương đối trí năng đánh nhau đuổi trốn mấy trăm km đều là bình thường sự tình cái này giai đoạn hiện tại người chơi trong mắt thoạt nhìn là không thể tưởng tượng dù sao cho dù là khu vực chủ thành chu vi cũng chỉ có một trăm km t ả hữu phạm vi có thể tùy tiện đi còn như hoang vu chi địa hiện tại vẫn không có gì người chơi sẽ đi dù sao đối với rất nhiều người chơi mà nói vương giả cập bột đều đánh không lại đi hoang vu chi địa chịu chết hai mươi mốt làm tần phong nhằm phía truyền thuyết kia cập bột thời điểm dạ tương vi lục cùng y lăng tam nữ tụ với nhau hiện tại các nàng đều ở đây khu thứ ba không có biện pháp Y nguy lăng lợi nàng nếu như lợi nữa ở mới tân thành phố bên kia, tương đối nguy hiểm. Cho nên tần phong sẽ chờ nàng nghỉ ngơi tốt sau đó, mang nàng giết đưa đối đó, rượu rượu kia, sau tới chết, tốt trở mới hiểm. lại. bị Cho chờ phố ở sẽ vì vậy khu thứ ba hiện tại đơn giản là sắt thép bích luy giống nhau có thành t i ể u nữ chiến thần đã bộc lộ tài năng ư u diệp lần thứ năm thần tháp đặc thù bài danh bốn mươi ba danh có dạ tường vi cái này vẫn luôn vượt lên đầu tất cả mọi người nữ thích khách thần tháp bài danh mãi mãi cũng phía trước liệt còn có lúc y lăng cái này hai chuyển hóa trị liệu kỹ năng đến thực tế mục sư ở nơi này lần thứ năm thần tháp sau khi kết thúc khu thứ ba thực lực tổng hợp đem tiến thêm một bước tăng cường cùng tân phong giống nhau ở long vệ quân nội bộ đối với thần tính kết tinh sử dụng kiến nghị cơ bản đều là công năng tính chuyển hóa kỹ năng thì như ẩn thân phản ẩn bình chướng trầm mặc các loại kỹ năng chịu đến lần trước khu thứ nhất đào y ê u tiên sự kiện ảnh hưởng long vệ quân nội bộ rất là thảo luận một phen nhằm vào loại sự kiện này phòng bị biện pháp ẩn thân phản ẩn cái này cũng không cần nói cần thiết chiến lược tính kỹ năng bình c h ư ớ loại kỹ năng Thì nếu h ư k i m một khách kỹ năng, khi phong thế cái tường năng, q a như g t u ẫ n bích l u đều trở, thể có cản cố định ngăn phía trước khu thứ nhất có người chơi học được trầm mặc kỹ năng như vậy thì có thể ung dung phản chế đào yêu thiên đem đào yêu thiên hạn chế lại nói tóm lại hiện tại khu thứ ba thực lực mạnh mẽ dù cho ở toàn bộ huyền hoa não sự nhân số đều là ít nhất đại thần dường như đi mặt trên để cho chúng ta trước đường lọ góc nhất định là có nguyên nhân tam nữ tụ trung một chỗ nói chuyện h i ế m mới vừa tần phong thông báo các nàng làm cho các nàng tạm thời đừng lò gập đây là vì bảo trì bội tử họp thành đội b uff b uff nhưng tam nữ nhưng không biết là chuyện gì xảy ra lúc đầu thần tháp thưởng cho mới vừa kế toán t các nàng còn dự định lò gập để thăng một lớp ta cũng lên đi thử một chút dạ tường vi luôn cảm giác có chút không cam lòng tiếp tục như vậy chẳng phải là theo không kịp đại t h ầ n bước tiến vì vậy nàng vô cùng nhanh nhẹn hướng phía thần tháp đỉnh chót một đường leo lên trên sau đó tiến vào nói kim mang a kết quả nàng không chịu nổi thập bội trọng lực trực tiếp bị kim quán cẳng thật vất vả nắm giữ cân bằng rơi vào một tràng kiến trúc đ ỉ n h ta c ư nhiên không có tư cách đi tới dạ tường vi khóc thần phong cũng không biết phía dưới dạ tường vi cư nhiên đang làm chết người nữ nhân này tuy là đi ở hết thể người chơi hàng đầu nhưng hiện thực thể chất vẫn không có thể đạt được thập bội đương nhiên cũng liền không chịu nổi thập bội trọng lực hạ anh hiện thực thể chất ngược lại là rất mạnh bất quá nàng cũng sẽ không giống dạ tường vi làm như vậy chết cô em này có thể nhu thuận để cho nàng soát cấp nàng liền quay quay soát cấp đi lúc này tần phong đang cùng sẻn r ụ võ tăng đạ e đ ạ lật chiến đấu kịch liệt kèm theo tần phong bội sông hai mươi cái truy phong tàn ảnh tại hắn phía sau một người tiếp một người ngưng tụ sau đó hướng phía bốn phía phân tán ra từ phương hướng khác nhau hướng phía sẻn r ụ võ tăng vây quanh tới gần tốc độ này cực nhanh đổi thành còn lại người chơi căn bản thì nhìn không rõ tần phong động tác sẻn r ụ võ tăng đạ e đa lật cái nệ b ộ chính là một cái kim sắc đầu chọc hình người một đôi mắt khói đen b ư ớ lên làm cho một loại l ạ n h lạnh cảm giác quỷ dị tuy nói tên mang một cái s è n rủ nhưng nhìn từ ngoài người này rất bình thường liền hai cái bốc kim quang cánh tay thế nhưng khi hắn cảm giác được có người xông về phía mình thời điểm phía sau đ ô n g nhiên toát ra vô số kim quang n ư ơ n g tụ thành từng cái dài hơn mười thước cánh tay màu vàng nóng thần phong bản thể tạm thời không có lên vài cái phân thân nhanh chóng tiếp thân đi qua giơ tay chém xuống huyết ánh đao màu đỏ cách không rơi vào bật trên người màu vàng kia s è n rủ võ t ă n g trong mắt lộ ra kim quang cả người ánh sáng màu vàng lưu truyền t h ư ơ n g ánh đao buộc phát ra kim thiết giao qua âm thanh liên tiếp chín chữ số thương tổn chữ số tờ t ộ t đỉnh đầu toát ra mới chín chữ số thần phong nhữ mày theo lý thuyết hiện tại hắn mỗi một đao trụ cột thương tổn đều đạt tới mười một vị một số là mười tỷ cấp bậc nhưng đối với trước mắt cái này s ẻ n r ụ v õ tăng thương tổn dĩ nhiên mới một phần trăm cái này bột thuộc tính có điểm mạnh mẽ đối với cái này q u ý b ộ t thần phong có điểm xa lạ dù sao cấp độ truyền thuyết bột đều là duy nhất tính đời trước hắn không có đánh qua cái n g y bốt chưa quen thuộc cũng là bình thường thần phong suy tư hắn hiện tại tự thân áp chế đẳng cấp đã cực kỳ kiêu ngạo ở xương ngân cấp thần khí t r ò m sao bò cạp đi lì quyền bính thêm được dưới thần phong có kết xù bạo kích cùng bạo kích thương tổn đều là áp chế ba tiêu chuẩn cổ kỷ võ trang hiệu quả khiến cho hắn toàn bộ kỹ năng đều có chứa áp chế ba thuộc tính vũ khí sở hữu áp chế hai công kích la ý nói cái n g u bột sở hữu áp chế hai phòng ngự hoặc là áp chế hai cao nguyên làm kháng tính đem ta công kích t r i tiêu cái này phòng ngự cũng quá mạnh t ầ n phong có điểm chắt lưới hoàn hảo hán bạo kích cùng bạo kích thương tổn đầy đủ cao b à n g không liền chín chữ số thương tổn cũng không thấy đang ở tần phong suy tính trong quá trình màu vàng kia sẻn rụ võ t ă n g hết thể cánh tay màu vàng nóng trên không t r u n g đống nhiên chấn động vũ lực bạo phá lấy cánh tay màu vàng nóng chấn động hư 747-0. chế tạo sóng chấn động phạm vi công kích bên trong hết thể địch nhân chỉ là trong nháy mắt vô số kim sắc sóng chấn động hướng phía chu vi bạo phát quyết tán ám ảnh tính thuẫn tự nhiên loại tần phong cùng từng cái phân thân đều cho mình lên giảm tổn thương cùng hồi máu kỹ năng hắn cũng không sợ chính mình giảm tổn thương bị áp chế bởi vì hắn giảm tổn thương kỹ năng áp chế ba mà cấp độ chuyển thuyết bột đa tài nhất áp chế hai cho nên căn bản không cần sợ xảy ra vấn đề sau một k h ắ c hơn ngàn đạo kim sắc sóng chấn động từ tần phong cùng phân thân của hắn bên trên n g h ề n qua lực lượng kinh khủng cơ hồ khiến dưới chân cắt vàng bình nguyên đều vỡ nát ra nhưng tần phong đỉnh đầu mới n ô ra một ít mấy vạn mấy vạn thương tổn chữ số nếu như đổi thành người khác cái này mấy vạn mấy vạn thương tổn chữ a số đầy đủ khiến người ta chết mấy trăm lần nhưng mà thần phong bây giờ hp chừng hơn hai mươi triệu hơn nữa trấn ngục huyết nhận còn có thể hấp thu thương tổn chuyển hóa thành tự thân hậu thuẫn tương đương với gấp năm lần hp hạn mức cao nhất cộng lại đã vượt qua một trăm i triệu nếu có áp chế ba hp thuộc tính đánh cấp độ chuyển thuyết bốt chính là nghiền ép tùy tiện đánh bất kể như thế nào hắn đều đánh không xong ta cuối cùng những cái này lượng máu đây là kinh khủng nhất đáng tiếc t ầ n phong còn không có hắn hp mới áp chế hai chỉ có thể nói ở trước mặt người bình thường vô địch ở cấp độ truyền thuyết t r ở sổng bột trước mặt vô địch đối thủ chân chính cái này áp chế 2 hp thùng rông teo to đương nhiên hiện tại hắn thuộc tính cũng đã nghiền ép cấp độ truyền thuyết bột cái này giảm tổn thương vừa mở cho dù là hơn ngàn đạo kim sát sóng chấn động đều không thể đối với tần phong tạo thành uy hiếp thậm chí ngay cả hắn hộ thuẫn cũng không đánh rơi chương 394, siêu cường trọng lực chỉ manh treo chuông trốn vào h tám tần phong bản thể cùng phân thân gần như cùng lúc đó biến mất thân hình b ộ t vẫn còn ở cồn u g bạo phóng thích kỹ năng kim quan g ngưng tụ thành tiến lên cánh tay huy vũ từng cái khiến cho toái thạch văng tung toé võ đạo khí toàn ở không khí chung quanh bên trong bạo phát mỗi một lần võ đạo khí toàn bạo phát đều có thể cho tần phong hoặc là phân thân tạo thành mấy vạn thương tổn nhưng tần phong căn bản không để ý chút thương thế này hại với hắn mà nói ở không cún đồ ám ảnh kính thuẫn phía dưới những võ đạo này khí toàn hầu như dường như cạo gió căn bản không có bất cứ uy hiếp gì tuy là hộ thuẫn mấy vạn mấy vạn rơi nhưng tần phong chỉ cần một đao h ộ thuẫn liền lại tăng lại đi dù sao cũng là áp chế đẳng cấp ba ám ảnh k i n h thuẫn chính là có thể muốn làm gì thì làm chẳng những giảm tổn thương còn mang vào bá thể nói cách khác thần phong căn bản không sợ tột không hắn đây đã là trên thuộc tính nghiên ép mà t h ầ n phong với hắn hai mươi truy phong tàn ảnh đ ỗ n g nhiên đều từ trong bóng tối mạnh mẽ tập kích đi ra sắt lục tín ngưỡng vô số huyết ánh đao màu đỏ bạo phát mỗi một vệ ánh đao đều bổ sung thêm ba đạo thiên thai địa lưu hướng thủy ạ bột quần quần, quần quần tới tổng cộng hai mươi tàn ảnh mỗi cái tàn ảnh sắt lục tín ngưỡng hơn mười đạo ánh đao dù cho mỗi một đao chỉ có thể tạo thành chín chữ số thương tổn cái này một lớp bạo phát xuống phía dưới cũng hoàn toàn có thể đem cái kỳ ạ b ộ t giết chết thế nhưng cấp độ truyền thuyết bốt sao có thể không có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng đầy trời lay động hơn một nghìn cái cánh tay màu và nóng g đống nhiên hợp lại bao phủ lợi b ộ t chu vi mỗi một cái cánh tay màu và nóng g hầu như đều có thể ngăn cản vài đao thương tổn ở huyết ánh đao màu đỏ cùng thiên thai dòng điện cộng đồng bạo phát giới thậm chí còn có chứa miễn ảnh liên kích thêm vào ánh ngao cái nẫy bột cánh tay màu vàng nóng đều ở đây trong nháy mắt bị chém đứt trên trăm đầu c ư nhiên chém trên cánh tay cánh tay này mạnh mẽ a cùng thế thân con rối giống nhau còn có thể ngăn cản thương tổn thân phong có chút kinh ngạc đây nếu là bình thường người chơi tới đánh thật là có chút khó làm bất quá trên thực tế lấy chiến lược của hắn bây giờ m ộ i t ử tổ đội những cái này thuộc tính b u f f b u f f tác dụng đều không phải là rất lớn quả thật các cô em bùff khiến cho hắn phát ra lật gấp bốn nhưng đối với tần phong mà nói hiện tại đã dần dần đi vào du hí hậu kỳ các phương diện thuộc tính coi như thiếu cái kia gấp bốn phát ra ảnh hưởng cũng không là rất lớn tỷ như hắn hiện tại thiếu cái kia gấp bốn phát ra vẫn là giống nhau nghiền ép trước mắt cái này chỉ cấp độ truyền thuyết bột khi nụy bột bị chém đứt trên trăm đầu cánh tay màu vàng nóng cái nụy bột xoay người chạy hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng phía xa xa cắt vàng bình nguyên liền xông ra ngoài muốn chạy t ầ n phong khỏe miệng vị tiểu tuy là bột tốc độ rất nhanh nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn cùng lúc đó muốn để phòng cái kỳ ạ bột phương hướng trốn chạy xuất hiện còn lại nguy hiểm ở chư thần đại lục bên trên tầng nguy hiểm nhưng là khá nhiều thậm chí có chút nguy hiểm tần h phong hiện tại cũng không đỡ được căn bản không muốn gặp lại cho nên linh thị hắn tuyển trạch một người trong đó truy phong tàn ảnh trực tiếp mở ra linh thị hình thức ở trong đầu của hắn một cái màu xanh đậm hình ảnh hiện lên không ngừng đi phía trước rất nhanh thì vượt qua chạy trốn bốt không ngừng đi phía trước đi phía trước rất nhanh liền đem phía trước trên trăm cây số khu vực đều thấy một lần chỉ có chút dưới tiểu khoái vấn đề không lớn thân phong thừa thắng truy kích hắn mang theo hắn truy phong tàn ảnh đi theo luồng hào quang màu vàng óng kia sau đó huyết ánh đao màu đỏ không ngừng trên không trung n ổ lên kèm theo điện lưu tập kích màu vàng kỳ apples tốc độ của song phương đều khó có thể tưởng tượng nhanh thậm chí cũng không thể dùng hoa cả mắt để hình dung đổi thành một dạng người chơi ở đây căn bản liền ánh đao cùng kim quang đều thấy không rõ lắm đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn thậm chí vượt qua nhân loại cực hạn mấy chục lần đương nhiên tần phong hiện tại vượt lên trước hai trăm l ầ n hiện thực thuộc tính cộng thêm trong trò chơi tốc độ di chuyển tốc độ đánh đều hoàn toàn h ợ p cách khiến cho hắn đuổi theo truyền thuyết này cập b ộ t đánh dường như đà cầu hiện thực thuộc tính dù cho cao tới đâu trong trò chơi tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh không được cũng rất khó chịu trừ phi có thể thu được thay mặt thần quyền tiến hành đồng bộ mà bây giờ tần phong khoảng cách thay mặt thần quyền đã rất gần dù sao đã tới đại lục bên trên tầng sau ba phút tần phong đuổi theo cấp độ truyền t h u y ệ t bốt một đường chạy, như điên, hầu như chạy ra khỏi hơn m ư ơ i cây số đường dọc theo đường đi tất cả đều là cắt vàng bình nguyên cắt đất đầy trời mặc dù có gấp mười hai lần trọng lực nhưng tần phong vẫn có thể đổi kịp cấp độ truyền thuyết bột bước tiến dù sao truyền thuyết này cập bột cũng sẽ nhận gấp mười hai lần ảnh hưởng của trọng lực cuối cùng hơn mười đầu cánh tay tần phong truy phong tàn ảnh bao quanh sẻn rủ v õ tăng không ngừng suốt đao truyền thuyết này cập bột vẫn là rất mạnh nếu như không cần sát lục tín ngưỡng tương đương một bộ phận ánh đao đều sẽ bị bên ngoài tránh rơi tốc độ phản ứng cực nhanh tần phong dù sao muốn thao túng hai mươi phần thần, cho nên cũng không có thể cam đoan mỗi một đao đều trúng mục tiêu rốt cục một nguyên bản hơn một nghìn cái cánh tay màu và nóng đều bị tần phong chém sạch còn lại sẻn rủ võ tăng hoàn toàn thành cụt tay võ tăng mất đi năng lực phản kháng tần phong đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện cái kia sẻn rủ võ tăng toàn bộ thân hình lảo đảo một cái phản phất bị lực lượng gì chấn áp giống nhau kém chút kẻ ngã xuống đất fu ân tần phong hơi biến sắc mặt hắn không có bất kỳ do dự nào nhanh chóng suốt đao không để cho truyền thuyết kia cập bột bất luận cái gì cơ hội huyết ngục thần quang bạo phát huyết ánh đao màu đỏ ầm ầm tới liên tiếp chín chữ số thương tổn bạo khởi rốt cục đem sẻn rủ võ tăng hp bắn hết thần phong không chút nghĩ ngợi tiến lên liền nhặt lờ ị bột rơi xuống tất cả vật phẩm ngoa tào hắn mới nhảy đĩa bột trên thi thể đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một câu ngang ngược trọng lực từ trên xuống dưới c h â n áp đây là chí ít gấp năm trăm lần trọng lực t r á c không được cái nảy bột kem chút bị áp đảo thần phong sắc mặt trở nên khó coi ở đại lục bên trên tầng khu vực trọng lực càng mạnh ý nghĩa khu này vực người thủ hộ càng mạnh gấp năm trăm l ầ n trọng lực đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng vương dạ tốt hắn cảm giác cả người xương cốt đều phải bị đập vụn nhưng hắn nhanh chóng nhặt lở y bột rơi xuống vật sau đó một cái hư vô bắn v ọ n bị cổ kỷ vũ trang từng cường hóa hư vô bắn v ọ n trong nháy mắt chạy ra khỏi hơn hai trăm mét đồng thời cái này kỹ năng không có cùm đ ộ tần phong vẹ mặt phóng ra mấy mươi lần thẳng đến cách xa mảnh khu vực kia vài km rồi mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm k i n h thường không nghĩ tới gần như vậy địa phương đều có mạnh như vậy người thủ hộ rốt cục bị thương thần phong cảm giác được thân thể mình tình trạng không phải tốt tuy là chỉ là trong nháy mắt nhưng dù cho trong nháy mắt gấp năm trăm l ầ n trọng lực cũng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ tao thụ đẻ ép xương cốt sai vị nếu không phải là động tác nhanh hắn đã chết ở tại bên trong hơn nữa là hiện thực tử vong trước đây đã nói quá chư thần đại lục bên trên tầng trọng lực trực tiếp tác dụng đến ngoạn giá hiện thực nhục thân nếu như hiện thực nhục thân không chịu nổi cũng sẽ bị theo r ự c tiếp n g i siêu việt trải nhiều Đối với đại tới cuối giác, đổi người ề n nát Trưng hạn trang bị. Võ tăng ý chí. 5 năm. Thần phong dù sao từng trải nhiều lắm. Đối với thượng tầng cũng cảnh thành hơn phân nửa đã không khác từ trì t hủy. chí. h duy lấy sao đầu Võ cực lục, có. bị. ý lắm. dù là đã lý thuyết ở trên một đời một ít cường đại người thủ hộ l ã n h địa vị trí hắn đều bối thủ lúc đầu hắn còn tưởng rằng những người bảo vệ kia vị trí còn đổi kịp một đời giống nhau kết quả đời này thay đổi đây mới là khiến cho hắn người chịu thua thiệt muốn nguyên nhân đương nhiên tuy là bị thương nhưng hắn cũng không lo lắng chút thương nhỏ này cũng không cần tìm người khác trị liệu bởi vì cấp độ truyền thuyết bột thủ sát cho không ít thứ tốt mấy thứ này hoàn toàn có thể khiến cho tần phong tự cứu chúc mừng ngài thu được cấp độ truyền thuyết bột thủ sát ngài thu được thủ sát thường cho thần tính tinh tùy ba toàn thuộc tính một trăm hai mươi tám thu hồn bờ uff sáu mươi xương ngân cấp thần khí bảo dừng một bởi cấp độ truyền thuyết bột đều cụ bị duy nhất tính cho nên thủ sát là cả cấp độ truyền thuyết phẩm cấp thủ sát đồng thời sẽ không tiến đi toàn bộ sệ vờ nêu lên chỉ là thần tính tinh t ú y thì cho ba miếng nhiều còn có một trăm hai mươi tám toàn thuộc tính cộng thêm một cái xương ngân cấp thần khí bảo dương có thể nói là huyết kiếm t ă nguyên n g bản có ba miếng thần tính tinh t ú y cộng lại chính là sáu miếng v ừ i v ạ n có thể chuyển hóa một viên cổ k ỳ vũ trang một viên dâng trào trí giới thần phong rất nhanh thì làm ra quyết định chỉ cần đem cổ k ỳ vũ trang chuyển hóa đến hiện năm trăm m ư ơ i bảy thật hãn toàn thuộc tính sẽ bạo phát một dạng đề thăng chí ít tăng gấp mấy lần đến lúc đó hắn có khả năng thừa nhận trọng lực hạn mức cao nhất liền muốn cao hơn nhiều đồng dạng gấp năm trăm l ầ n trọng lực coi như vẫn không quá có thể thừa nhận cũng không quá sẽ đối với hắn tạo thành làm thương tổn mà có dâng trào chi giới lời nói cái giới chỉ này sẽ ở người chơi thời điểm bị thương tự động gây ra tám giây hồi huyết cùng chín mươi lăm phần trăm giảm tổn thương cùng loại loại này chịu công kích hồi huyết trang bị ở chư thần đại lục bên trên tầng cơ hồ là chuẩn bị dùng tốt tốt cùng dù sao cũng là một cấp độ truyền thuyết trang bị ở trên một đời người chơi ngoại trừ đánh đế giả c ấ p b ộ t có thể rơi xuống bạo kích xuất truyền nói trang bị bên ngoài cũng chỉ có thể tới đại lục bên trên tầng có thể tưởng tượng được ở trên một đời loại này cấp độ truyền thuyết trang bị đều là cực kỳ chân quý nhưng đời này tần phong từ lúc không biết bao lâu phía trước liền thu được dâng trào trí giới cấp độ truyền thuyết bột thủ sát lấy được nhưng hắn mong đợi nhất còn không ở nơi này chủ yếu nhất là cấp độ truyền thuyết bột rơi xuống dù sao có rơi xuống vật phẩm chất ba bờ uff hắn rất chờ mong h á n liếc nhìn trong túi đeo lưng bị nhặt lên một đống vật phẩm hai kiện cấp độ thần thoại một trang bị hai quyển mười ba tinh sách kỹ năng thần tính tinh túy mảnh nhợt bảy sương ngân cấp thần khí mảnh nhợt năm phía sau lưỡng t r ù n g mảnh nhỏ thần phong tự nhiên là đem gửi tốt hậu kỳ phải dùng tới thế nhưng cấp độ thần thoại một trang bị cái này cái q u ỷ gì còn có mười ba tinh sách kỹ năng đời trước cũng chưa từng thấy thần phong hít vào một hơi vốn đang cho rằng truyền thuyết lễ bột có thể trực tiếp cho mình ra cổ kỳ vũ trang hoặc là ra thâm viên sách kỹ năng đâu không nghĩ tới liền cái này hắn rất là thất vọng nhưng hắn cố mà làm nhìn thoáng qua cái này bốn cái vật phẩm thuộc tính nhất thời thật là thơm thuộc tính này cũng quá mạnh đi thần phong có điểm khó có thể tin lúc đầu hắn còn ghét bỏ cái nệ bộn không cho hắn rơi cổ kỷ vũ trang cùng thâm viên sách kỹ năng nhưng liếc nhìn cái này hai kiện trang bị cùng hai quyển sách kỹ năng hắn phát hiện mình sai rồi thứ này so với đơn thuần cổ kỷ vũ trang hoặc là thâm viên kỹ năng tinh thể càng mạnh a bởi vì cái này bốn cái vật phẩm đều là vượt qua chư thần thượng hạ n đồ đạc lấy một thí dụ nào đó cấp độ thần thoại trang bị trụ cột lực công kích như vậy cùng thần khí mảnh nhỏ dung hợp thành cổ k ỳ vũ trang phía sau ấn tăng trưởng gấp trăm lần mà tính cuối cùng lực công kích là một vạn điểm mà cấp độ thần thoại trang bị thuộc tính cơ bản cứ như vậy điểm mỗi một món cấp độ thần thoại trang bị thuộc tính trị số sẽ không chênh lệch nhiều lắm có một cái nói như vậy còn lại cấp độ thần thoại trang bị không sai biệt lắm đều là tám mươi một trăm hai mươi điểm trong lúc đó sẽ không vượt qua phạm vi này mà bây giờ thần phong lấy được cấp độ thần thoại một trang bị liền hoàn toàn vượt ra khỏi cái này hạn mức cao nhất tương đương với có hai trăm điểm công kích cấp độ thần thoại trang bị nhất kiện ba trang bị thuộc tính tương đương với hai kiện cấp độ thần thoại trang bị tương ra vậy tương lai dung hợp thành cổ k ỳ vũ trang phía sau cái kia thuộc tính tăng gấp đôi sau đó chẳng phải là càn mạnh mà một ư ơ i ba tinh sách kỹ năng thì càn mạnh mặc dù không là thâm viên kỹ năng nhưng hoàn toàn không thể so thâm viên kỹ năng kém cái này mười ba tinh sách kỹ năng tương đương với trưởng thành bản thâm viên kỹ năng nguyên bản rất thất vọng tân phong hiện tại ngược lại hưng phấn về sau đàn bột đều rơi vật phẩm như vậy chẳng phải là ý nghĩa hắn phát dục hạn mức cao nhất nếu so với đời t r ư ớ c vượt qua rất nhiều lúc đầu ở dự tính của hắn bên trong hắn có thể đủ sớm hơn đạt được đời t r ư ớ c tốt nghiệp thuộc tính sau đó dùng nhiều thời gian hơn tới soát niên g h hạn dài hơn cổ kỳ vũ trang chân chính làm được toàn thân trang bị cùng kỹ năng đều tốt nghiệp nhưng không nghĩ đến tình huống này so với hắn theo dự đoán còn tốt hơn đương nhiên cái này s ẻ n r ụ võ tăng rơi xuống trang bị cùng sách kỹ năng mỗi người chỉ có một thứ là tần phong có thể sử dụng nhưng ý vị này về sau hắn phát dục hạn mức cao nhất càng cao hắn đương nhiên cao hứng hướng hai kiện ra nhất kiện mình có thể dùng vận khí này đã rất khá hắn có thể dùng trang bị làm một sợi dây c h u y ể n võ tăng ý c h í cấp độ thần t h o ạ i một duy nhất lực phòng ngự tám trăm áp chế ba toàn bộ nguyên tố kháng tính chín mươi lăm áp chế bốn bị động đặc hiệu võ tăng ý c h í áp chế năm võ tăng ý c h í mỗi lần bị thương t ổ n lúc để cho võ tăng hộ tí h ư ơ n g tổn, võ tăng hộ tí vì bản thể tám trăm linh t võ tăng hộ tí về số lượng giới hạn mười mỗi một trăm hai mươi giây khôi phục một võ tăng hộ tí khôi phục tốc độ độ cố định sợi dây chuyền này thoạt nhìn giống như một chuỗi màu vàng v h t thủ làm cho một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác để cho tần phong hai mắt tỏa sáng chính là cái kia bị động siêu cường phòng ngự bị động đặc hiệu mấu chốt nhất thế mà còn là áp chế năm cấp độ thần thoại trang bị thuộc tính áp chế đẳng cấp từ hai năm không đợi không nghĩ tới sợi dây chuyền này dĩ nhiên áp chế đẳng cấp ba bốn năm mỗi bên một cái vận khí này rất khá hoặc có lẽ là là cái kia cấp độ thần thoại một hiệu quả khiến cho cái này trang bị mỗi bên thuộc tính áp chế đẳng cấp đều tăng lên cái này cũng không phải là không thể được nói tóm lại thần phong lần này thoải mái có hai tem này năng lực sinh tồn tăng vọt so với trước kia hai ếch truy sức thích đứng đặc hiệu mạnh hơn nhiều mười cái võ tăng hộ tí mỗi cái tám trăm phần trăm sinh mệnh cộng lại không phải là tám mươi lần hp hơn nữa có võ tăng hộ tí dưới tình huống tần phong chắc là sẽ không bị k h ô n g chế cái này khiến cho hắn tiến công chiếm đóng cấp độ sử thi cấp độ thần tổ hủy bột cung cấp hoàn thiện nhất bảo đảm chương ba trăm chín mươi sáu thư không đao trận mấy trăm cây số ánh đao này cấp độ thần thoại một h ạ n g liên thuộc tính đã siêu việt bình thường cấp độ thần thoại trang bị phải biết rằng cấp độ thần thoại đ ổ phòng ngự trụ cột phòng ngự cũng liền bảy tám trăm điểm cái này một sợi dây chuyền lại có tám trăm điểm quả thực n g h tiên đừng xem trụ cột phòng ngự liền tám trăm điểm đi ngang qua tần phong thuộc tính tăng phúc sau đó hắn đổi lại sợi dây chuyền này tổng lực phòng ngự trực tiếp tăng lên gấp đôi hắn lại đem tròm sao s o n g tử thần khí cô độc hình bóng chuyên trở đến rồi võ tăng ý chí bên trên bên ngoài thuộc tính cơ sở biến thành phòng ngự 1-239, áp chế 3, toàn độ nguyên tố kháng tính 97. 1- áp chế 4, võ tăng hộ tí về số lượng giới hạn 1-2, áp chế 5. lúc đầu tròm sao s o n g tử thần khí hiệu quả là cho trang bị toàn thuộc tính để thăng 366%. nhưng bởi cái này ba cái thuộc tính đều là mang áp chế đẳng cấp cho nên để thăng hiệu quả đều có chỗ cắt giảm đặc biệt áp chế 5 thuộc tính thần khí để thăng hiệu quả cơ bản chỉ có 5% hiệu quả tỷ như võ tăng hộ tí số lượng từ 10 biến thành 12, h i hiệu quả liền tương đối nhỏ nhưng mặc kệ thế nào cụ bị áp chế đẳng cấp thuộc tính chính là mạnh mẽ hiện tại tần phong theo đuổi không còn là trị số mà là áp chế đẳng cấp chỉ cần áp chế đẳng cấp đội kịp hắn cách định phong cũng không xa một sợi dây truyền võ tăng ý chí khiến cho tần phong cuối cùng phòng ngự từ 109 vạn tăng trưởng đến rồi 171 vạn trong đó có 63 vạn phòng ngự là áp chế ba đồng thời còn có áp chế bốn siêu cao toàn bộ nguyên tố kháng tính phối hợp lại phòng ngự của hắn thuộc tính cường độ thậm chí vượt qua công kích t h tính nhìn nữa một bản thích khách dùng mười ba tinh sách kỹ năng hư không đao trận mười ba tinh thích khách kỹ năng phóng thích mười bốn đem hư không phi đao vợn quanh tự thân hình thành hư không đao trận phi đao duy trì liên tục một nghìn hai trăm giây tự động công kích chu vi đ ị c h nhân tạo thành một trăm năm mươi phần trăm thương tổn mang vào phổ thông công kích đặc biệt hiệu thời gian cột đao một nghìn hai trăm giây áp chế đẳng cấp ba một cái công kích kỹ năng theo tần phong quan sát ra kết luận ban đầu mười ba tinh kỹ có thể áp chế cấp bậc là hai ba cứ thế mà suy ra lời nói ban đầu 14 tinh kỹ có thể chính là áp chế 34, mà ban đầu 15 tinh kỹ có thể chính là áp chế 45, cơ hồ tương đương với hắc kim cấp thâm nguyên kỹ năng thậm chí so với hắc kim cấp thâm nguyên kỹ năng càng mạnh dù sao đây là có thể tinh cấp để thăng trị số ví như bây giờ cái này hư không đao trận hoàn toàn có thể nói là thần kỹ dựa theo tần phong bây giờ thuộc tính dâng trào chi giới bốn toàn bộ kỹ năng tinh cấp vi thống chi nguyên 21 t o à n bộ kỹ năng tinh cấp cuối cùng là 38 t tinh kỹ có thể điều này làm cho truy phong tàn ảnh mỗi cái phân thân thuộc tính đều đạt tới một trăm ba mươi mà hư không đao trận tổng cộng có thể phóng thích ba mươi chín đem phi đao mỗi một thanh phi đao đều tạo thành bốn trăm linh thương tổn đồng thời mang vào phổ thông công kích đặc hiệu ưu thế phải không cần tần phong đi thao tác liền tự động công kích địch nhân ở tần phong trong ấn tượng cái này hư không đao trận thực dụng tính rất mạnh sát thương cơ hồ là t o à n chức nghiệp kỹ năng số một phi đao trụ cột tốc độ đánh cũng rất nhanh chủ yếu nhất là mang vào mẫn tiệp thêm được lấy tần phong bây giờ mẫn tiệp thuộc tính cái này phi đao mỗi giây công kích hơn mười lần đánh cấp độ chuyển t u y ệ t bốt đối phương gần như không có khả năng tranh thoát lúc này thần phong liền cảm giác mình thanh kỹ năng vị không quá đủ nhưng hắn cũng không có đem đao quang chi ảnh thay thế rơi mà là thay thế sát na chiết quang sát na chiết quang tuy là mạnh mẽ nhưng là chính là trung kỳ kỹ năng hiện tại tần h phong sinh tồn vô ưu cái này kỹ năng chiếm một cái ô vông cũng có chút lãng phí các loại chờ thu được thay mặt thần quyền đao quang chi ảnh thì có du hùng thần phong trong lòng suy nghĩ trước lò góc chuyển hóa thần tính đạo cụ sau đó trị liệu một cái các loại chờ tất cả chuẩn bị xong là có thể lên tới tiến công chiếm đóng thay mặt thần quyền tại chuyển hóa thần tính đạo cụ phía trước tần phong vẫn là nhận lấy một cái lần này thần tháp thường cho cùng lần trước giống nhau bất quá đĩa quay cho đồ đạc có điểm sai lệch năm lần đĩa quay lại có hai lần cực hạn tích phân cùng hai lần kim tệ tuy là cho cực hạn tích phân cùng kim tệ cũng rất nhiều nhưng dường như tần phong thật đúng là không thế nào nhu cầu đương nhiên hai loại đồ đạc cũng không phải vô dụng tiêu hao năm miếng thần tính tinh túy chuyển hóa cổ kỷ vũ trang bi thống chi nguyên hai nghìn một trăm năm tiêu hao một viên thần tính tinh túy h chuyển hóa dâng trào chi giới cấp độ truyền thuyết duy nhất tiêu hao năm miếng thần tính kết tinh chuyển hóa hư không đao trận mười ba tinh nguyên bản tiêu hao hết những thứ này thần tính đạo cụ có thể chuyển hóa bốn trăm phần trăm toàn thuộc tính đến hiện thực tổng cộng cần thời gian năm trăm tám mươi hai giờ đồng hồ mười nhưng ở thiên thần dòng nước siết thần khí dưới ảnh hưởng cuối cùng chỉ cần một trăm năm mươi ba canh giờ cũng chính là không đến sáu ngày nữa tốc độ này quả thực kinh người trong thời gian thật ngắn tần phong hiện thực thực lực sẽ được khủng bố đ ề t h ă n g lúc này đây hắn hiện thực thuộc tính sẽ thuế biến chủ yếu hay là đến từ cổ kỷ võ trang chuyển hóa dù sao cũng là vượt qua hiện tại giai đoạn này trang bị có thể chuyển hóa đi ra ngoài đề t h ă n g tự nhiên rất lớn đây chính là tần phong tất cả hai lần thần tháp thường cho còn đánh cái cấp độ chuyển thuyết thủ sát mới thu được đầy đủ thần tính tinh túy h bằng không năm miếng thần tính tinh túy h thật không có nhanh như vậy thu vào tay hiện tại ta chủ cột toàn thuộc tính đều đạt tới chín trăm điểm tả hữu chuyển hóa bốn trăm linh đi ra ngoài tương đương với toàn thuộc tính tăng ba sáu trăm bộ dạng đã có thể đạt được ban sơ gấp năm trăm l ầ n thuộc tính cộng thêm cổ kỵ võ trang năm bốn trăm chín mươi chín điểm chính là toàn thuộc tính vượt một nghìn lần thuộc tính cơ sở thần phong hơi chút tính một chút hắn hiện thực thuộc tính khoảng cách báo danh chủ thần trận chiến điều kiện càng ngày càng đến gần chỉ cần hiện thực toàn thuộc tính đạt được mười vạn liên đạt thành chủ thần trận chiến một người trong đó điều kiện đến lúc đó chủ thần trận chiến tin tức sẽ phải trước giờ công bố hắn tất cả hai lần thần tháp thần tính đạo cụ hiện tại duy nhất dùng hết mang tới để thằng chính là cồn u g bạo như vậy thần phong đã ngủ say tuy là trong cơ thể có một ít thương thế nhưng ảnh hưởng không lớn dù sao hắn xem thời cơ nhanh hơn trực tiếp chạy trốn mà đang khi hắn lò g ậ p sau đó hắn mới vừa xông vào cái kia mảnh nhỏ gấp năm trăm l ầ n trọng lực khu vực một cái cả người màu máu đỏ tinh tế nữ tính thân ảnh phía sau triển khai tám một nửa trong suốt cự đại cánh chim xuất hiện ở trong khu vực trung tâm ngay sau đó một đạo ánh đao màu đỏ ngỏm chém ra mấy trăm km cắt vàng bình nguyên bị một đao chém xuống mặt đất giãn nước tạo thành một cái đại khe rãnh xông vào khu vực này thiên thủ võ tăng chi thi thể trong nháy mắt bị huyết màu đỏ đao quang chẳng o á i hóa thành cho tàn tiêu tán nếu như tần phong dùng linh thị quan sát thì sẽ biết cái này tinh tế nữ tính thân ảnh là vị nào người thủ hộ đương nhiên hắn coi như biết cũng không dùng bởi vì hiện giai đoạn hắn căn bản đánh không lại cấp bậc này đối thủ thua thiệt chương ba trăm chín mươi bảy bị đuổi g i ế t thanh niên người thủ hộ xem như là tần phong đời trước đều rất ít tiến công chiếm được bút có thể nói độ khó cực cao ở trên một đời tần phong cùng không ít người chơi cùng nhau liên thủ giết chết quá một ít đê d a i người thủ hộ thu hoạch cũng không tệ còn như tương đối mạnh người thủ hộ đó là đến chủ thần chi chiến mở ra đều không có người nào có thể đánh thần phong lò gấp ngủ say mà khi cái kia ánh đao màu đỏ ngòm ở đại lục bên trên tầng một đao bổ ra mấy trăm km thậm chí đều kinh động không ít huyền hoa du h í khu người chơi từ huyền hoa du h í khu ngẩng đầu nhìn phía bầu trời có thể chứng kiến một đạo ánh đao màu đỏ bổ ra sau đó toàn bộ đại lục đều xuất hiện một đạo khe ránh mặt trăng đường kính khoảng chừng hơn ba n g h n km một đao này bổ ra mấy trăm km hầu như bằng gần phân nửa mặt trăng đường kính dù cho cách xa nhau xa như vậy mắt thường cũng có thể rõ ràng thấy đại lục bên trên tầng đến tột cùng là bảy như thế nào cảnh tượng cái kia ánh đao màu đỏ là người phương nào gây nên ánh đao màu đỏ có hay không xuất từ cái kia nam nhân c h i thủ lại một lần nữa thần t h á p kết thúc tổng cộng hai trăm năm mươi chín người thu được thần tính kết tinh hiện thực bên trong lại sẽ xuất hiện biến hóa gì mập m ạ c biết tứ hải nhân khí đã tương đối cao người này cực kỳ có thể bắt được điểm nóng đồng thời ở toàn bộ huyền hoa du h í khu đều có cơ sở ngầm có thể biết được các nơi tình báo chỉ cần thêm hắn là bạn tốt là có thể từ tâm tình của hắn bảng ở giữa biết được một ít điểm nóng tin tức đối với chư thần đại lục bên trên tầng xuất hiện các người chơi tất cả đều một ít lo sợ bất an mọi người cũng cảm giác mình quá nhỏ bé hơn nữa lại có hai trăm năm mươi chín người thu được thần tính kết tinh có thể chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực chỉ là huyền hoa thì có hơn năm mươi người cái này sẽ mang đến biến cố gì rất khó nói hiện nay mà nói hết thể chuyển hóa quá thần tính kết tinh người chơi cơ bản đều cùng long vệ quân từng có tiếp xúc không bảo đảm nhất định không có chuyện nhưng đại khái xuất sẽ không náo h sự nhưng mà lần này sau đó liền không nói được rồi thần phong ngủ say ngày thứ bảy hiện thực khu thứ ba phụ cận một gã mặc áo đen người chơi xuất hiện ở vùng ngoại ô dọc theo đường cao tốc hướng phía bên trong thành chạy trốn dọc theo đường đi rất nhiều tắt lửa ô tô theo hát cám hàng lâm thời gian dài như vậy động cơ hầu như đã không cách nào châm lửa vật lý quy tắc đang bị từng bước cải biến vất quá một ít cao cấp người chơi cho dù là bằng vào chính mình hiện thực thuộc tính cũng có thể buộc phát ra khủng bố cực kỳ nhanh chóng độ không thể so trước kia ô tô tới chậm chỉ cần mẫn tiệp đủ cao chạy liền đầy đủ nhanh lúc này thanh niên mặc áo đen này tốc độ cũng rất nhanh đáng tiếc tại hắn đỉnh đầu có một con liệp ưng thủy trung đang cùng theo đầu kia liệp ưng sở hữu ưng nhãn kỹ năng có thể khám phá ẩn thân đồng thời một đường theo thanh niên đưa hắn hướng đi hoàn toàn thu vào đáy mắt đang ở thanh niên áo đen phía sau hơn mười km bên ngoài đang có mấy cái làm thuê, thuê sát thủ đối với hắn tiến hành truy sát những sát thủ này đã từng không phải sát thủ thậm chí cũng chỉ là người thường nhưng là bây giờ trải qua thần tính đạo cụ cường hóa khiến cái này đã từng người thường để ề ủng báo giết người can đảm ở huyền hoa bọn họ chỉ có thể âm thầm hành động nhưng đối phó với một thanh niên bọn họ cảm thấy vấn đề không lớn rất nhanh trốn chạy thanh niên áo đen chạy vội vào thành dọc theo một cái đường cái chạy gấp đông nhiên ven đường một cái khu biệt thự hấp dẫn sự chú ý của hắn đó là thanh niên này hiện thực thuộc tính không thấp liếc mắt liền nhìn thấy trong đó một chàng trong biệt thự phương có một s á m l ệ n h hư ảnh đàng quan sát chu vi cái kia s á m l ệ n h hư ảnh dường như là người đàn ông kia kỹ năng a thanh niên cắn răng một cái xoay người hướng phía biệt thự chạy tới đứng lại một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ bên trong biệt thự truyền ra cô gái này tiếng khiến cho thanh niên theo bản năng dừng bước hắn phát hiện hắn đ ờ i này đều không nghe qua như thế thanh âm dễ nghe sẽ là ai thanh niên áo đen lập tức giơ hai tay lên ta không có ác ý Gia chỉ là. m u ố người cho đại thần che chở một cái. thần đại một n là ai?、Cái、kia a Cái t h này h thúy chuyển Hỏa hoa Thanh tiếp tục t giọng niên nữ ra. ba. kê vị n chính mình ngươi. anh nghe nơi nhìn không được tại nội nổ nước bọn. h thật hỉ hỏi. Hạ hỏi, tại tâm thật báo cái Cái ra được được du Là là quá chính là phía trước tử thần quấy dối thời điểm đem tử thần danh sách cung cấp cho á m nguyên thành các đại công hội nếu không phải là hắn còn không dễ dàng như vậy tan giã tử thần công hội thao tác trải qua một lần kia tử thần công hội trực tiếp giải tán mà tại ử thần lê l c đ lấy y cái c h u nơi phát nhanh, liền không còn có trải qua tuyến. Tại liền còn n qua có sau đó nam hoang thành tiến nhập một mảnh phồn v i n h phát triển cảnh tượng cái này hỏa kê vị hoa ba chính là một cái mới công hội thủ lĩnh mượn đ à khoa tử thần mà phát triển công hội nội bộ đoàn kết nhất trí không nghĩ tới thanh niên này dĩ nhiên tại hiện thực bị người đổi g i ế t hiện tại thần phong đang ở ngủ say gặp phải loại chuyện như vậy hạ anh đương nhiên muốn ra mặt xử lý nàng là có khuynh hướng rút một tay dù sao hỏa c â vị hoa ba trước đây cũng rút qua thần phong nhưng nàng sẽ không tự ý quyết định miễn cho cho t ầ n phong gây phiền toái ngươi nói một chút ngươi vì sao bị đổi g i ế t còn như có muốn hay không cứu ngươi xem đại thần quyết định hạ anh đưa ra yêu cầu lúc này t ầ n phong đang ở ngủ say nhưng hắn cảm giác đã siêu cấp linh mẫn đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình rõ như lòng bàn tay dù sao t r ụ c xuất giảm ộ t mực mái nhà để phòng đâu đối với hạ anh xử lý t ầ n phong có điểm dở khóc dở cười nha đầu kia làm sao lại không thì ra mình làm quyết định đương nhiên hắn cũng biết hạ anh tâm thái tuy là cô em này là chư thần hoàn toàn xứng đáng người thứ hai nhưng nàng đối với tần phong là tương đương ỷ lại ở gặp phải một ít chuyện thời điểm từ đầu đến cuối không có mình làm quá quyết định cơ bản đều là hỏi tần phong không phải nàng không muốn làm quyết định mà là nàng có điểm sợ làm ra quyết định cùng tần phong ý tưởng bất đồng lúc này tần phong nghe cái kêu hỏa kê vị hoa ba g i ả n g thuật đại khái hiểu chuyện phát sinh người này dĩ nhiên là một đường từ nam hoang thành đối ứng đệ ngũ phân khu một đường chạy trốn tới khu thứ ba bên này mấy ngày nay liền phi bốn hai chạy vội hơn một ngàn km nguyên nhân là cái này hỏa kê vị hoa ba giết một người một cái khu thứ năm quyền quý c h i tử sau đó bị cái kia quyền quý gia tộc cố nhân truy sát về phần tại sao muốn giết cái kia quyền quý c h i tử chính là bởi vì cái kia quyền quý c h i tử đã từng đoạt đi rồi bạn gái của hắn vài ngày sau hắn gặp được bạn gái hắn thi thể lại sinh tiền lọt vào ngược đãi hắn đem cái kia quyền quý c h i tử kiện ra tòa án kết quả hắn không quyền không thế đương nhiên không cách nào giải hoan thậm chí tại công chúng bình đài phát ra tiếng kết quả hắn tất cả ngôn luận đều bị mạnh mẽ ép xuống không có thể lật lên bất kỳ gợn sóng nào lúc đầu hắn đều tuyệt vọng nhưng chư thần xuất hiện khiến cho hắn thấy được hy vọng lần này lần thứ năm thần tháp sau đó hắn rốt cục thu được thần tính kết tinh chuyển hóa một cái kỹ thuật giết người có thể chương ba trăm chín mươi tám thần phong điều kiện ám sát tần nguyệt chuyện về sau liền thuận lý thành trương thanh niên này chuyển hóa đơn thể phát ra kỹ năng sợ lôi kiếm khí ở khu thứ năm một kiếm giết chết cái k i a quyền quý tri tử sau đó liền lọt vào truy sát đồng thời đối với hắn đuổi giết mấy người đều là huyền hoa du hí khu cao thủ thậm chí có hai người lần trước thần tháp sau đó cũng đã chuyển hóa ra kỹ năng lần này thần tháp lại chuyển hóa một cái đã chuyển hóa hai cái kỹ năng hắn biết rõ nếu như bị đối phương đuổi theo hắn chỉ có một con đường chết lúc này người đuổi giết triệu hoàn c h i lưng ở trên trời bay lượn đem thanh niên tình huống của bên này đều thu vào đáy mắt chỉ chốc lát sau thần phong thu được trò chuyện riêng một dạng người chơi đang ngủ say thời điểm ý thức tương đối không tỉnh táo đối với trò chuyện riêng là không có phản ứng gì nhưng thần phong không giống với dù cho hắn ở trạng thái ngủ say đều đối với ngoại giới tất cả có cảm ứng trò chuyện riêng đến từ tần n g u y ệ t tần n g u y ệ t đại thần hỏa kê đi n g ư ờ i đó ta hy vọng chuyện này ngài không nên nhúng tay tới nữ nhân này dường như lại cùng những sát thủ kia có quan hệ sau đó hắn đem dâng t h à o chi giới củng cổ kỷ vũ trang bi thống chi nguyên mang theo ngón tay toàn thuộc tính tăng vọt hiện thực lực lượng một nghìn một trăm một mươi năm chín hiện thực thể chất một nghìn tám trăm hai mươi sáu hiện thực mất tiệp một nghìn một trăm bốn mươi từ bốn hiện thực trí lực 1612 g t không toàn thuộc tính vượt qua một vạn điểm ý vị này hắn bây giờ thân thể tố chất đã đạt đến trụ cột một nghìn lần lần này phía trước hắn hiện thực thuộc tính đều là hai nghìn điểm t à i hữu một lớp liền tăng gấp năm lần lấy hắn bây giờ nhục thân c ư ờ n g độ nếu như gặp lại gấp năm trăm l ầ n trọng lực hoàn cảnh cũng không cần tái sợ hãi đương nhiên nếu muốn giết người thủ hộ vẫn không có khả năng đồng thời hắn chuyển hóa dâng trào chi giới thời điểm đem tròm sao s o n g tử thần khí cô độc hình bóng tạm thời rời qua đây vì vậy Trong sao song tử thần sao song k dù cho chuyển hóa cái gì phòng ngự giảm tổn thương kỹ năng cũng giống như vậy dù sao tần phong bao bên trên đã có cổ kỳ vũ trang một quyền xuống phía dưới chẳng những có một quyền vật lý thương tổn còn có sáu mươi mốt lần hắc ám thương tổn ở còn lại người chơi không có chuyển hóa quá trang bị dưới tình huống căn bản không khả năng ngăn trở tần phong tùy ý một quyền hơn nữa hơn một vạn sáu ngàn trí lực điểm số khiến cho suy nghĩ của hắn tốc độ nhanh hơn nếu như nói phía trước hắn đồng thời thao túng hai mươi cái phân thân đã là cực hạn như vậy hiện tại hắn đại khái có thể đồng thời thao túng một trăm cái phân thân đây chính là để thăng quen thuộc một cái tự thân trạng thái sau đó tần phong lúc này mới chậm rằng giặc hồi phục tần nguyện trò chuyện riêng vì sao không n ú n g tay vào ta cảm thấy họa kê việc này không làm sai một mạng đổi một mạng tần nguyệt có thể ngài nhúng tay đối với ngài không có lợi nàng đối với tần phong thái độ vẫn là rất cung kính dù sao ai cũng biết hiện tại tần phong thực lực như thế nào bất luận ở trong game vẫn là trong hiện thực đều vốn có tuyệt đối thống trị lực ta liền không thể gặp chuyện bất bình tần phong hỏi ngược một câu tần nguyệt nghe vậy nhất thời cười khổ nói đại thần nói đùa ta cảm thấy đại thần không phải là người như thế đáng tiếc tần phong cười nhạt dường như ngươi cũng không hiểu ta nói xong lời này hắn liền cắt đứt cùng tần nguyệt trò chuyện riêng hắn đi hướng ban công ôm một cái ẩn thân lên hạ anh để cho nàng vào nhà trước đi sau đó một cái nhảy lấy đà rơi vào hỏa kê vị hoa ba trước mặt hắn ăn mặc miễn dịch lửa giáp bất quá vẫn chưa kích hoạt đỏ thấm thủ hộ đặc hiệu từ ở b ề ngoài không nhìn ra chỉ thấy hắn ăn mặc hát sắc ngang tay đại thần thanh niên hỏa kê nhìn thấy tần phong đống nhiên xuất hiện hơi biến sắc mặt không biết tần phong muốn làm cái gì lần này ta có thể giút ngươi bất quá Ngươi ứng phải đáp thần a ta một làm một cái c điều kiện, giúp u y ệ n t h phong nhìn hắn bình tĩnh nói một câu đại thần mời nói chỉ cần ta có thể làm được ta muôn lần chết không chối tử thanh niên hỏa kê biến sắc lập tức cung kính nói nội tâm hắn tràn đầy vui sướng lần này được cứu rồi không cần phải ngươi cho ta chịu chết thần phong nhìn hắn một cái đương nhiên không tin người này nói hắn cũng chính là cứu người này một mạng muốn bằng cái này khiến cho người này đi chịu chết làm sao có thể bất quá tần phong điều kiện ngược lại cũng đơn giản miệng hắn khẽ nhúc ních không có nói r i n g mà làm mở ra đối với hỏa kê vị hoa ba trò chuyện riêng sau khi an toàn trốn trước đi trước khu thứ nhất chờ ta tin tức ám sát tần nguyệt nói lời nói này thời điểm hắn không có bất kỳ biểu tình cùng giọng nói hỏa kê vị hoa ba biến sắc đầu óc trong lúc nhất thời không có chuyển qua ám sát tần nguyệt cái này cái quỷ gì có người nói cái này đại thần không phải là cùng thiên thần công hội tần n g u y ệ t quan hệ cũng không tệ lắm sao hắn ngẩng đầu nhìn một chút t ầ n phong lại căn bản không nhìn ra thần phong rốt cuộc là tính toán gì không cần đi lậu tin tức thần phong bình tĩnh nhắc nhở thanh n m mang theo chút lạnh ý sở dĩ trò chuyện riêng thì không muốn cho hạ anh nghe chuyện này còn tương đối trọng yếu không phải bốn trăm ba mươi dung có thất minh bạch thanh niên mặc áo đen sắc mặt có điểm cứng ngắc nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu người này kỳ thực cũng cực kỳ ích kỷ vì lần này có thể được cứu trợ c a m nguyện nghe tần h phong đi ám sát tần h nguyệt nhưng trên đời này ai không ích kỷ huống chi người này cùng tần nguyện không thân chẳng quen thậm chí trong trò chơi liền b ả n thân đều không thêm nếu như hắn biết tần nguyệt cư nhiên cùng đuổi giết hắn đám người kia có quan hệ hắn bằng lòng điều kiện này thì càng không có áp lực tâm lý nhớ kỹ ta có thể cứu ngươi cũng có thể giết ngươi hiện tại đi khu thứ nhất ta tận lực chớ bị phát hiện nghe ta mệnh lệnh hành động thần phong nói xong lời nói này thân hình từ trước mặt tiêu thất nguyên bản ở biệt thự trên đỉnh trục xuất giả cái kia bóng người màu xám kính bay thẳng lên trời không nguyên tố bạo liệt một đạo xám lạnh nguyên tố chùm tia sáng trong n g á y mắt rơi vào bầu trời đầu kia liệp ưng trên người giết chết trục xuất giả dù sao cũng là áp chế đẳng cấp hai sinh vật triệu hồi cùng cái kia thông thường liệp ưng so ra chiến lược mạnh lên nhiều lắm một cái phổ thông công kích đã đem cái kia liệp ưng giết chết sau một khắc hắn trực tiếp nhằm phía hơn m ộ ư ơ i km bên ngoài cũng định trốn chạy mấy cái người đổi giết làm tần phong c ú t cùng tần nguyệt trò chuyện riêng phía sau mấy cái này người đổi giết rất nhanh thì dự định chạy trốn đáng tiếc bọn họ trốn không thoát chương ba trăm chín mươi chín đầu gối nát ấy Quý xuống. một phút đồng hồ trước bốn gã người đổi g i ế t ở hơn m ộ ư ơ i km bên ngoài ngừng lại mục tiêu vào khu biệt thự phát hiện khả nghi đối tượng chắc là người đàn ông k i a n ơ i ở một tên trong đó nữ triệu hoàng sư trầm giọng nói cô gái này triệu hoàng sư thoạt nhìn cố gắng tuổi trẻ tướng mạo bình thường nhưng vóc người cũng không tệ lắm cái k i a liệp ưng chính là nàng nếu như không có cái k i a liệp ưng bọn họ có thể đã sớm theo mất rồi mục tiêu đã hội báo mặt trên khiến cho chúng ta chờ đợi đang cùng cái kia nam nhân câu thông một gã mũi hương trung niên nam nhân hai tay túi phụ nhãn thần thâm độc nhìn một cái thì không phải là tốt chọc nhân vật từ biểu hiện ra cũng nhìn không ra hắn trong trò chơi là n g ư ờ i gì mặt trên mạng lưới quan hệ quả nhiên rất mạnh thậm chí ngay cả cái kia nam nhân đều có thể câu thông người nữ kia triệu hoán sư b ô n g lòng xuống không nên k i n h thường trong đội ngũ một gã tóc ngắn thiếu niên thần tình không gì sánh được lạnh nhạt hắn vóc người có điểm ả i nhưng ba người khác thái độ đối với hắn đều có chút kiếm kỵ cực kỳ hiển nhiên bên ngoài hiện thực thực lực sợ ràng rất mạnh mục tiêu từng ở hủ hóa sự kiện trợ giúp vạch trần quá tử thần công hội danh sách tóc ngắn thiếu niên tỉnh táo nói cái kia nam nhân rất có thể đứng ở mục tiêu một bên đám người nghe vậy trong lòng dùng mình rất nhanh cái kia mùi ương trung niên nam nhân biến sắc đi lui lại hán giọng nói vội vàng nói xong lời này lúc này xoay người ba người khác sắc mặt nhất thời biến đổi tuy là không có nói tường tận nhưng cực kỳ hiển nhiên cùng người đàn ông kia câu thông thất bại vàng không không có khả năng như thế vội vàng liền rút lui bốn người xoay người dọc theo đường cao tốc hướng phía phía nam chạy vội mấy giây phía sau ta liệp ư ơ n g bị g i ế t nữ triệu hoán sư sắc mặt có chút khó coi hắn dường như đuổi theo tới phân công nhau đi mũi ư ơ n g trung niên nam nhân quyết định thật nhanh hướng phía bên trái mọc đầy cỏ dại trong đồng chạy trốn tốc độ của hắn rất nhanh thoạt nhìn chí ít cũng có gấp năm lần trở lên n ụ c thân cường độ nữ triệu h o á n sư lạnh nhạt thiếu niên cũng mỗi người phân công nhau lý khai chỉ còn lại có một cái m ậ m ạ tiếp tục dọc theo đường cao tốc chạy trốn đáng tiếc đang lúc bọn hắn phân tán ra sau đó còn chưa tới năm giây đông nhiên trong lúc đó một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trên xa lộ cao tốc chỉ trong nháy mắt mạnh mẽ hấp xả lực liền đem bốn người k i a hướng trong hát động hút trở về một người mặc hát sắc ngắn tay thân ảnh đột ngột xuất hiện ở lô đen bên cạnh chính là tân phong tốc độ của hắn cực nhanh nghìn lần thuộc tính toàn lực chạy nếu như là không có chướng ngại vật thẳng tắp chạy nhanh mỗi giây đều có thể chạy ra bảy tám km coi như từ thành nội chạy ra cũng vẹn vẹn mấy giây thời gian tần phong liền đổi kịp bốn người này một cái lô đen đem phân công nhau trốn chạy bốn người đều tụ tập ở cùng nhau loại thời điểm này trên xa lộ cao tốc căn bản không có người khác bởi vì giã ngoại quá nguy hiểm cơ bản toàn bộ cũng là tìm địa phương an toàn trốn tiến nhập trừ thần tăng lên cho nên nay trên quốc lộ liền chỉ có một ít báo p h ê ô tô ngoại trừ tần phong cùng bốn người kia bên ngoài một bóng người tử cũng không có frank đông nhiên bị hấp xả tới được cái kia lạnh nhạt thiếu niên a n mặc áo sơ mi trắng thấp bé thân hình trong nháy mắt biến thành một hồi khói đen ở lô đen trong phạm vi tiêu thất liều mạng với ngươi cái kia mập mạp nhãn xem cùng với chính mình không chạy thoát cắn răng lại thích đặt một cái súng phong loại kỹ năng từ trong hất động hướng phía tần phong sông thẳng lại đối mặt lô đen di chuyển vị trí kỹ năng là hiện giai đoạn duy nhất có hiệu cái này mập mạp nhất thời giống như một khoả tròn vo đạn tháo vọ tới tần phong trước mặt hắn từ bên hông lấy ra một tay phủ chế tắc một ít đơn sơ nhưng là vừa vặn có thể dùng đến phong thích có chút kỹ năng t h ư ơ n g một đũa hướng phía tần phong trên đầu chém xuống lúc đầu hắn còn tưởng rằng tần phong muốn tránh kết quả tần phong không tránh không né liền tùy ý người này đũa chém vào trên đầu mình trong hiện thực cũng không giống như du h í như vậy có thương hại con số cái này một đũa nếu như chém vào người bình thường trên người sợ không phải trực tiếp bị chặt thành hai nửa nhưng tần phong đầu bị cái này một đũa chém đầu cũng là đ ổ sộ bất động một tiếng chầm đục qua đi hắn thậm chí ngay cả tóc cũng không thiếu một c â không chỉ như thế hắn nhận được công kích đồng thời dưới bàn chân xuất hiện một trận màu trắng q u a n mang cái này một búa trực tiếp kích phát nào đó đặc hiệu dâng trào chi giới dâng trào hiệu quả 95% giảm tổn thương cùng với mỗi giây 100% h ồ i huyết ở trong hiện thực lúc này huyết hiệu quả cơ bản chỉ có 10% t r h ả hữu nhưng đối với tần phong mà nói đã quá dùng hắn chính là muốn được đánh một cái gây ra dâng trào hiệu quả sau đó để cho mình nguyên bản nhân làm trọng lực chấn áp mà bị vết thương nhẹ hoàn toàn khôi phục mà thôi kết quả là bị cái này mập mạp chém một búa sau đó hắn chẳng những không bị tổn thương ngược lại toàn thân trạng thái trở về đ ấ y ở trong hiện thực liền biểu hiện là hết thệ thương thế khôi phục như lúc ban đầu huyết chiến t ầ n phong liếc nhìn cái kia mập mạp khoe miệng vi tiểu cái này mập mạp nguyên lai là một cùng chiến sĩ c h u y ể n hóa đến thực tế là một cái huyết chiến xung phong một cái loại kỹ năng ở hiện thực thực lực không kém ở trong thực tế huyết chiến cũng không phải là m i ễ n tử mà là vô địch cái này mập mạp nhằm phía tần phong thời điểm cũng đã mở ra vô địch nhưng đối với tần phong mà nói cái này vô địch hiệu quả thùng rông teo to bởi vì hắn sở hữu cổ kỷ vũ trang đem toàn bộ kỹ năng tinh cấp để thăng 2 a m ư ơ c ấ p đồng thời vẫn là áp chế ba tầng thứ tần phong tùy tiện một cái kỹ năng đi ra ngoài cái này mập mạp người sẽ không có bất quá hắn vẫn chưa hạ sát thủ cái này bốn cái tên tương lai có lẽ sẽ trở thành tần phong thủ hạn fv f u quỳ xuống tần phong nhàn nhạt mở miệng ngay sau đó hắn ba cái truy phong hình bóng từ sau bên xuất hiện m ừng tiến tốt h câu trong mũi năm nữ triệu hoàng sư lạnh nhạc thiếu niên gần như cùng lúc đó quỳ xuống ở tần phong trước mặt còn như cái kia mập mạp bị tần phong trước mặt nhìn thoáng qua lúc này sợ đến rung chân đồng dạng quỷ trên đất thần phong hơi lườm bọn hắn ngoại trừ cái kia lạnh nhạt thiếu niên bên ngoài ba người khác hắn cũng không nhận ra ngược lại là cái này lạnh nhạt thiếu niên đời trước còn có điều tiếp xúc là một thực lực không tệ thích khách làm dòng này tiền lời không tệ chứ thần phong h í ế mắt nhìn phía cái kia mùi hương trung niên đem người liên lạc cho ta ta cũng muốn thử xem lời này vừa ra bốn người đều có điểm động lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng cái này muốn lành lạnh kết quả người đàn ông này cũng muốn làm dòng này mà trên thực tế thần phong dĩ nhiên không phải muốn làm sát thủ hắn chỉ là muốn lời nói khách sáo nhìn cùng những người này liên lạc là ai mà thôi trực tiếp hỏi lời nói đối phương hơn phân nửa sẽ không nói nhưng bây giờ thần phong biểu thị mình cũng muốn ra nhập nổ vậy bọn họ không được hào hào cân nhắc cân nhắc Trưng trưởng một to Internet. thầm Internet. Ở -cám hàng lầm phía trước, dẫn đầu giả tốt thần dấu, dù sao các loại thông tin phương thức, rộng phương không vong chuẩn năm. lớn hàng dẫn giả Ở hắc hắc phía cám lạc cái cám các Âm lầm sao loại là đầu dấu, bị. Đây đổi dù hoàn toàn sẽ không để cho người nhận ra là ai nhưng bây giờ hát cám hàng lâm sau đó hầu như không cách nào ẩn giấu như vậy trước đây bộ kia liên hệ internet nhất định là hủy bỏ lấy chư thần i d liên lạc nói trừ phi có d ổ kẹ huyết thống năng lực như thế bằng không căn bản không chỗ có thể ẩn giấu ta xin phép một chút cái kia mũi ứng trung niên hơi chút thở phào nhẹ nhõm hàn thấy tần phong muốn gia nhập vào chuyến đi này tựa hồ là dấu hiệu tốt dù sao ý vị này rất có thể bọn họ sẽ trở thành đồng hành chính mình liền không có nguy hiểm t á n h mạng a nhưng đúng lúc này cái tên lạnh n h ạ t thiếu niên bỗng nhiên nói một câu ngươi cũng không muốn gia nhập vào chúng ta làm dòng này là để kiếm tiền mà ngươi không thiếu tiền lời nói này đi ra trang diện nhất thời lạnh xuống nữ triệu hoán sư cùng mập mạ cùng chiến sĩ nhất thời mồ hôi lạnh đều chạy xuống cỡ mờ nờ coi như xem thấu cũng không cần như vậy nói thẳng ra nói ra đi không muốn sống nữa lạnh n h ạ t thiếu niên nhìn hai người này liếc mắt cười lạnh một tiếng hắn nhớ kéo chúng ta nói chúng ta không nói còn có việc mạng cơ hội một ngày nói bị moi ra tới chúng ta liền vô dụng vị này ngược lại là người biết rõ ràng a không hổ là đời t r ư ớ c còn có thể sống đến sau cùng tên có điểm đồ đạc đáng tiếc mặc dù là người này như trước đem tần phong mục đích đã đón o sai khoe miệng hắn vi t i ể u có chút hăng hài nói ngươi sẽ không sợ ta từng bước từng bước giết chết các ngươi từng cái ép hỏi ngươi hư ta sáu trăm tám mươi chuyện tốt rất có thể là người thứ nhất bị giết lệnh n h ạ t thiếu niên thần sắc không thay đổi hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn nói ta muốn với ngươi mập mạng mùi lương trung niên nữ triệu hoán sư đều là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c cái này cái này phản bội ngươi nên có thể nhìn ra thành ý của ta lệnh n h ạ t thiếu niên quét mắt bên người những người khác nhìn phía tần phong trong ánh mắt lại có chút cuồng nhiệt dáng vẻ tiểu t ử này sợ không phải tần phong người hái mộ hoàn toàn chính xác thiếu niên này thành ý rất đủ dù sao ngay trước ba người kia nói như vậy ở nơi này chuyện này sau đó rõ ràng cũng bị nguyên bản tổ chức quăng đi thậm chí truy sát đó là đánh bạc tương lai chỉ là t ầ n phong có điểm đau đầu cái này nốc g tiếu hoàn toàn làm rối loạn tần phong kế hoạch lúc đầu tần phong còn nghĩ về sau có thể ở phía sau màn khống chế tần nguyện sau đó khiến cho tần nguyện đi khống chế những người này mà cái lạnh nhạt thiếu niên hắn cũng tương đối thưởng thức đến lúc đó nói không chừng là một tấm vương bài kết quả thiếu niên này dĩ nhiên trực tiếp như vậy nói muốn với hắn chẳng phải là tại chỗ cùng tần nguyện bên kia trở mặt đương nhiên thiếu niên này cũng không phải người ngu coi như cùng tần nguyện bên kia trở mặt thiếu niên này cũng có đầy đủ thủ đoạn tự vệ dù sao hắn chuyển hóa kỹ năng lần thân chạy chối chết thủ đoạn không sai làm thích khách về sau cũng sẽ có nhiều hơn bảo mệnh kỹ năng Vì, thần phong tạm thời không để ý tới hắn mà là nhìn phía ba người khác nói cho ta biết người liên lạc là ai ta tha các ngươi đi nữ triệu hoán sư cùng mập mạp nhất thời có chút khẩn trương nát b ấ y đầu gối truyền đến đau nhức càng làm cho bọn họ tâm tình bộc chặt bọn họ không phải không biết nên hay không nên nói mà là l i ê n bọn họ cũng không biết phía trên người liên hệ là ai a giao tiếp nhiệm vụ vẫn đều là mũi ưng trung niên phụ trách cái kêu mũi ưng trung niên cắn răng nhìn những người khác liếc mắt cuối cùng vẫn là cho tần phong phát tới một cái trò chuyện riêng là đường tiến sinh chư thần lịt đã bảo đường tiến sinh tiền bối muốn gia nhập có thể trực tiếp liên hệ đường tiến sinh sau khi nói xong hắn vô cùng khẩn trương rất sợ tần phong giết chết hắn hiện tại cái này thời đại hai m á m người nào thực lực mạnh người đó liền nắm giữ sinh sát đại quyền mà trước mặt hắn người đàn ông này Không khác. thể nghi nhất. định. Thần phong hỏi định. sinh phía hẳn những chỉ phán thể Thần phong phân thân đưa bọn họ ngờ đứng toàn tầng Người mạn ưng trung niên nói, đường tiên còn người này đoán người người bọn tư một Ta tức bất ta. điều Mùi Cái Đi, đi. là lý lập là đưa ở cao cầu xác câu. xác có của cấp có quá sau ba vì vậy mùi hương trung niên cùng nữ triệu hoán sư liền vội vàng đứng lên khập k h a n xoay người lý khai bọn họ đầu gối nắp ấy khẳng định cần sớ ngày trị liệu được tìm chuyển đổi trị liệu kỹ năng người chơi hỗ trợ c như n cái kia mập mạc vừa định xoay người ly khai kết quả chứng kiến hai người kia đều khắc hẽm không khỏi trên mặt toát ra mồ hôi lạnh mới vừa chỉ có một mình hắn đối với tần phong phát động công k í c h a kết quả chỉ có một mình hắn hoàn hảo không chút tổn hại cái này giống như nói sao quá không ra gì vì vậy hắn cắn răng một cái nhất quan tâm giơ tay chém xuống một búa đem tay trái mình cánh tay cho bổ xuống tiền bối đà tạ tha mạng hắn cực kỳ cung kính c ú c cung sau đó mới ly khai cái này mập mạc cũng là một ngoan nhân a đương nhiên hiện tại c h ị liệu kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực hoàn toàn có thể cho cánh tay hắn mọc ra lần nữa nhưng người bình thường cũng sẽ không có cái này cái này khí phách rất nhanh ba người ly khai chỉ còn lại có một cái lạnh nhạt thiếu niên thần phong nhớ kỹ người này id là sâm la đến hậu kỳ đã ở toàn cầu thích khách bảng đứng hàng mười vị trí đầu tiểu từ này chỉ thiếu một chút đã đủ phải chủ thần trận chiến tư cách xem như là vận khí tương đối kém đỉnh cấp người chơi tần phong đối với tính cách của hắn cũng có một chút hiểu rõ người này muốn cùng chính mình có thể tần phong cũng không biết muốn người này tới làm chi quên đi thêm cái hảo hiu a nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng sau đó tần phong liền đem thiếu niên đuổi đi thiếu niên này xâm la có lẽ có điểm m ộ t b ư ớ c nhưng có thể thêm đến tần phong bạn thân đã để hắn tương đương kích động dù sao từ tiến nhập chư thần bắt đầu tần phong chính là của hắn thần tượng a về phần hắn nát bấy đầu gối vậy thì phải hắn tự nghĩ biện pháp tần phong ly khai biệt thự ngắn ngủi một phút đồng hồ sau hắn liền lại mang chục xuất giả đã trở về thời gian ngắn ngủi đem chuyện này xử lý xong hết đồng thời an bài một cái tần nguyệt quả nhiên đây là một cái to lớn internet cũng không biết tần nguyệt ở nơi này internet bên trong phẫn diễn cái gì nhân vật còn như cái kia đường tiên sinh gì gì đó tần phong căn bản lười để ý đây chính là cái này một cái hành nghiệp internet trong một cái khâu nhỏ căn bản không quan trọng gì bất kể như thế nào chỉ cần hoàn toàn t r ư ở n g k h ố n g tần nguyệt là được rồi trên thực tế lấy hiện tại tần phong chiến lược ở chủ thần chi chiến thắng được cơ h ộ i là trăm phần trăm sự tình nhưng cho tới bây giờ hắn mục tiêu làm sao có thể chỉ là một chủ thần chi chiến dù cho không có cường hóa hiện thực trí lực hắn cũng có thể cảm giác được đã biết thứ trọng sinh tương đương không hợp với lẽ thường còn có cô em này họp thành đội b u f f b uff lộ ra quái gì. cho nên hắn có cần phải tận khả năng vì sau này làm ra chuẩn bị nếu như chỉ là một vị mãng đến cuối cùng rất có thể thất bại trong găng tấc ở thời đại hắc gám đợi lâu như vậy vô luận bất cứ lúc nào hắn đều bảo trì ý thức nguy cơ đối với các loại khả năng hắn đều làm ra suy đoán mỗi một loại khả năng hắn cũng có làm song ứng đối chuẩn bị trở lại biệt thự thần phong đã khôi phục đầy trạng thái lần này không riêng giải quyết rồi hỏa cây vị hoa ba sự tình trả lại cho tần nguyệt đào c á i hố vì về sau có thể triệt để trường khống người nữ nhân này đánh hạ trụ cột toàn bộ hát cám vóng lạc thần phong chỉ cần chờ lấy thu hoạch là được ngoại trừ này bên ngoài hắn còn cố ý khiến cho cái kia mập mạc đánh một cái kích phát dâng trào đặc hiệu để cho mình phía trước thương thế hoàn toàn khôi phục những thu hoạch này cũng không tệ lắm l d g n trước mở ra sương ngân cấp thần khí bảo dương tần phong ở bên ngoài biệt thự ngưng tụ một cái cô độc hình bóng sau đó đăng nhập du hí phía trước thiên thủ võ tăng thủ sát trả lại cho cái sương ngân cấp thần khí bảo dương nhưng hắn không có lập tức mở ra chủ yếu hắn lúc đó bị thương thô sơ giản lược nhìn một chút đồ đạc cựu lò gấp đây chuyển hóa thần tính đi cái này sương ngân cấp thần khí coi như là cho chính mình lưu cái chờ mong hiện tại khôi phục đầy trạng thái tự nhiên muốn an bài xong hết thảy thân hình của hắn xuất hiện ở chư thần đại lục bên trên tầng một mảnh cắt vàng bình nguyên nhưng tần phong vừa xuất hiện liền biến sắc phía trước cách đó không xa lúc nào xuất hiện một cái thâm lên khe ránh thật giống như là bị một đao chém ra tới giống nhau lẽ nào là vị kia người thủ hộ tần phong đoán được trong ấn tượng một vị người thủ hộ nếu quả thật là vị kia ở tần phong thu được thay mặt thần quyền phía sau có thể có thể nếm thử tiến công chiếm đóng một cái rơi xuống đồ đạc cũng không ít chương bốn trăm linh một hàng đống c h i tâm ám ảnh c h i chủ đương nhiên người thủ hộ sự tình có thể kéo sau tần phong lò dìn sau đó chứng kiến cái kia trên mặt đất khe danh thâm nguyên không có quá để ý nói như vậy người thủ hộ đều sẽ không rời đi tự thân bảo vệ lĩnh vực không cần lo lắng bị đuổi giết hắn mở túi đeo lương ra mở ra cái kia xương ngân cấp thần khí bảo dương xương ngân cấp thần khí đã giám định địa tạng thần khí thiên xứng tọa hàng đống c h i tâm có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị bốn trăm bảy mươi năm hết thẻ t h u tính Áp chế、3. Hàng đau thân ư ơ n khiến g áp chế 3 khiến cho h tự t h ế tính thể công k c h phụ ra duy trì l i ê t chiếm t n tổn ệ u u dụng bốn nghìn chín trăm tám mươi điểm một cái duy trì liên tục thương tổn thần khí hàng đống tri tâm không hề nghi ngờ hiệu quả này quả thực chỉ bố tần phong chỉ cần ra tam đao là có thể điệp ra chín mươi mỗi giây thương tổn nếu như hắn ra mười đao đâu là có thể điệp ra mỗi giây ba trăm linh thương tổn một trăm đau, chính là mỗi giây ba trăm linh thương tổn đồng thời vinh cựu tồn tại như vậy điệp ra xuống phía dưới hắn phát ra năng lực là không ngừng gấp bao nhiêu lần tại đối phó một ít đặc biệt thịt một lúc sẽ có kỳ hiệu đồng thời bên ngoài thương tổn tính chất là không là áp chế đẳng cấp nói cách khác cái này duy trì liên tục thương tổn sẽ không gây ra như là phản tổn thương hồi huyết cái này các loại bị động đặc hiệu nói cách khác sẽ không gây trở ngại đánh có chút có phản tổn thương hồi huyết bột hiện tại hắn toàn thân thuộc tính hầu như đều đã đạt thành áp chế ba đẳng cấp đang theo lúc trước hắn định ra mục tiêu rào bước tiến lên hiện tại dù cho còn lại người chơi thu được gáp chế đẳng cấp trang bị hoặc kỹ năng cũng hoàn toàn cầm tần phong không có biện pháp tấn phong đáng trong ầ n đầu m t h n khí h n đó, phảng phất có hai mươi mốt cái hình ảnh theo dõi đang không ngừng về phía trước kéo dài một trăm km hai trăm km năm trăm km 2.000 km l i ê n như cùng tại c h i ề u lấy chu vi quét hình giống nhau tốc độ cực nhanh hầu như ở đồng thời hắn hai cái truy phong tàn ảnh phát hiện hai cái bất bốt phân biệt ở vào phương hướng bất đồng một cái tựa như là núi cấp độ s ử thì bột một cái du t ẩ u ở cháy đen trên đất siêu giới hạ bột bất quá tần phong cũng không có tập trung hai cái này mục tiêu sự chú ý của hắn tập trung vào một cái khác truy phong tàn ảnh phát hiện cái cờ xí bên trên đây là một cây màu đen tuyền cờ xí liền cắm ở trên đỉnh một ngọn núi có thể bị linh thị chứng kiến nói do cờ này sĩ cụ bị nào đó sinh linh tính chất chu vi tản ra sâm nhiên khói đen đem cả ngọn núi làm đẹp thành địa ngục một dạng có thể thần phong hài lòng gật đầu đã biết vận khí cũng không tệ lắm thay mặt thần quyền tới hơn nữa còn là một tương đối thích hợp thích khách thay mặt thần quyền hắn ngay sau đó để vài cái truy phong tàn ảnh ở phía trước chạy nhanh chính mình đi theo phía sau như vậy khiến cho phân thân dò đường miễn cho chính mình lại một xem xông vào đến bội số lớn trọng lực người thủ hộ lĩnh vực lúc đầu thần phong chu vi đều là cắt vàng bình nguyên địa hình nhưng đến rồi hơn một km bên ngoài chu vi thổ địa đều trở nên có chút tiêu hắc khởi tới giống như là bị đốt cháy quá giống nhau khắp nơi đều lộ ra lành lạnh thê lương khí tức thần phong cũng không để ý rất nhanh liền cảm nhận được chính mình cả người áp lực tăng lớn gấp trăm lần trọng lực khu vực hắn đi tới cái kia cái hát sắc cờ xí dưới vách núi ngầm đầu liền trông thấy từng đợt khói đen bao phủ cả ngọn núi nhai rút lên cái kia cái hát sắc cờ xí tần phong sẽ tiến nhập thay mặt thần quyền khiêu c h i ế n quá trình khó khăn kia so với cấp độ s ử thị bột cao hơn nhưng so với cấp độ thần tổ hủy bột thấp hơn một ít đương nhiên đây là đang người chơi đối với thay mặt thần quyền bột đủ quen dưới điều kiện nếu không độ khó tương đương kinh khủng bốn không dù sao muốn thu được thay mặt thần quyền cần muốn khiêu trịa hiệp b ộ t chính là đến từ có chút viễn cổ tồn tại thế thân lên tần phong kiểm tra rồi một lần trạng thái của mình xác nhận không có quên lúc này mới triệu hồi ra hải cốt dược、điểu. hướng phía trên vách núi bay đi vách núi lớp mười hơn ngàn mét nếu như là bình thường cái này hải cốt dược điệu mấy giây liền bay đến nhưng cái này khu vực này gấp trăm lần trọng lực hải cốt dược điệu tốc độ phi hành bị ảnh hưởng rất lớn đương nhiên cái này hải cốt dược điệu bản thân thuộc tính cũng không tệ lắm điểm ấy trọng lực vẫn là chịu được tọa kỵ quái bị phục tùng trở thành tọa kỵ phía sau thuộc tính là sẽ tăng lên đặc biệt tần phong phục tùng độ một trăm phần trăm cái kia thuộc tính để thăng rất lớn hơn một phút đồng hồ phía sau hắn rơi vào đỉnh núi toàn bộ nhân đã bị lành lạnh khói đen che phủ ở bên trong hắn thu hồi hài cốt dự đ i ể u đi lên trước cầm cái kia cái hát sắc cờ xí dùng sức rút lên cái này khảo nghiệm đồng dạng là ngoạn ra hiện thực lực lượng nếu như hiện thực lực lượng không đủ mạnh như vậy thì không cách nào rút lên cái này cờ xí gấp trăm lần trọng lực khảo nghiệm hiện thực thể chất mà muốn rút lên cờ xí c h ỉ ít cần gấp trăm lần hiện thực lực lượng đây đối với tần phong mà nói đều quá đơn giản sau một khắc hát sắc cờ xí bị hắn bỗng nhiên rút lên sau đó toàn bộ cờ xí đều hóa thành khói đen ở trong tay hắn tiêu tán sau đó một cái khói đen bao phủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn đó là một mang mặt nạ màu đen nam tử ăn mặc một bộ phiêu giật bị giáp áo choàng ở phía sau thoạt nhìn liền cùng trong bóng tối thích khách không sai biệt lắm nhưng đang đối mặt cái này bóng đen thời điểm tần phong có một loại cảm giác phản phất cái này hắc ảnh không phải chân thực tồn tại lúc nào cũng có thể từ trước mặt hắn tiêu thất cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào toàn bộ hắc ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m thậm chí biết khiến người ta cảm thấy mơ hồ ám ảnh chi chủ s ở thần quyền hóa thân tám có độc giả đại lão biểu thị xem không thoải mái t ầ n nguyện cái này không đã an bài rất nhanh thì xuất thủ chương bốn trăm linh hai chiến đấu kịch liệt thần quyền hóa thân đánh bại thần quyền hóa thân l i ề n có thể thu được tương ứng thay mặt thần quyền thay mặt thần quyền sẽ là người chơi thực lực một lần thuế biến chẳng những có thể giải tỏa lịch sử dấu ấn thần quyền hợp đồng càng biết thu được nào đó biến chất nhìn trước mắt thần quyền hóa thân tần phong thần tình đã vô cùng ngưng trọng trong nháy mắt lui về phía sau đi truy phong tàn ảnh trong khoảnh khắc hướng phía chu vi tàn ra bá sơ thần quyền hóa thân trong nháy mắt từ tần phong trước mắt tiêu thất tái xuất hiện đã đến hắn một người trong đó phân thân phía sau ánh đao gào thét cái kỳ ạ bos h ắ c ảnh hầu như đều không có động tác gì liền có s â m ánh đao màu đen nở rộ tần phong phân thân trong nháy mắt ăn vào mấy trăm đạo thương tổn lúc đầu hắn dự định khiến cho phân thân thăm dò cái này thần quyền hóa thân kỹ năng kết quả cái kia mấy trăm đạo ánh nao ở chúng mục tiêu tần phong cái kia phân thân sau đó dĩ nhiên hướng phía chu vi từng cái phân thân bao quát tần phong bản thể tiên bảy sáu linh bắn ra đếm không hết ánh nao phạm vi lớn bắn tung tóe thần phong trong nháy mắt lui nhanh về phía sau nhìn ra được đối phương phạm vi công kích rất lớn đồng thời thương tổn cũng cao vô cùng cái kia bị trực tiếp công kích được truy phong tàn ảnh đỉnh đầu nhô ra từng cái thương tổn chữ số dĩ nhiên đều là bảy chữ số trăm vạn cấp bậc phải biết rằng hiện tại tần phong chỉ là lực phòng ngự thì có một trăm bảy mươi mốt vạn hơn nữa còn có áp chế bốn siêu cao nguyên làm kháng tính đối phương điểm ấy kỹ năng buộc phát ra dĩ nhiên trực tiếp bạo điệu tần phong một cái phân thân liên võ tăng ý chí ngưng tụ m ộ ư ơ i hai cái võ tăng hộ tí h đều không thể ngăn trở cái này một lớp bạo phát không hổ là ám ảnh c h i chủ thương tổn quá cao t ầ n phong khỏe miệng vi tiểu hắn bằng vào viễn siêu cấp bậc này tốc độ phản ứng lui nhanh về phía sau mấy ngàn thước bản thể bao quát mặt khác m ộ ư ơ i chín cái phân thân hoàn toàn không có bị những cái này phi đao bắn tung tóe đến linh thị hình thức tần phong tuyển trạch một người trong đó truy phong tàn ảnh liền chuyên môn mở ra linh thị hình thức ở phía xa quản chế bốt chiến thuật biển người không thể thực hiện được đối mặt cái nệ bốt không thể dùng chiến thuật biển người cực kỳ hiển nhiên cái nệ bột công kích mang phân liệt cùng bắn tung tóe nói như vậy cấp bậc này phân liệt cùng bắn tung tóe hiệu quả đối với bắn tung tóe đến mục tiêu thương tổn thậm chí so với chủ mục tiêu thương tổn càng cao nói cách khác bột công kích tần phong phân thân b、e、vật n đến g tué t lý chức vết nghiệp có phân liệt cùng bắn tung tóe phối hợp thần quyền phạm vi công kích tăng nhiều pháp hệ chức nghiệp thì là kỹ năng uy lực mạnh mẽ phạm vi đại chỉ có thể nói có thao tác không gian nhưng tương đối dễ dàng bị khắc chế bất quá tần phong cái này phân thân vẫn hữu dụng hắn bản thể thối lui đến ngoài vòng tròn sau đó một người trong đó phân thân sông m i ệ n bốt tần phong ở trong trí nhớ hồi tưởng ám ảnh c h i chủ thần quyền hóa thân kỹ năng đời trước hắn cũng không có thu hoạch cái này thần quyền nhưng nghe nói qua cái này thần quyền chiến lược cũng không tệ lắm cực kỳ thích hợp thích khách trước nghiệp ám ảnh nắm giữ bị động chắc là đầy áp chế ở hắn trước mặt tất cả ẩn thân cùng ngụy trang đều vô dụng hắn có thể tìm ra ta bản thể nói theo một ý nghĩa nào đó loại này thần quyền hóa bốt chính là nào đó viễn cổ tồn tại thế thân cho nên mỗi một chủng thần quyền hóa thân đều cụ bị một ít đặc thù bị động tiên phú t ỷ như ám ảnh c h i chủ ám ảnh nắm giữ đối với ẩ n thân ngụy trang các loại g i ả o q u y ế t hệ kỹ năng càng thêm tinh thông hơn nữa có thể khám phá loại này kỹ năng một cái truy phong tàn ảnh nhanh chóng s ô n g mìa b ộ t mà cái kỳ a post thì là trực tiếp hướng phía tần phong vào tới s á t lục tín ngưỡng cái kia truy phong tàn ảnh rất xa vung ra hơn mười đạo phổ thông công kích ánh đao đỏ như máu tiên diễm nở rộ nhưng cái kỳ a p o s thân hình lóe lên một cái lại xuất hiện ở ánh đao phạm vi công kích bên ngoài động tác cực kỳ linh mẫn cũng đúng lúc này thần phong một cái khác phân thân bỗng nhiên xuất hiện trốn vào hát ám hư không đao trận tổng cộng mấy chục thanh hư không phi đao trong nháy mắt ngưng tụ mỗi một thanh phi đao đều từ phương hướng khác nhau bay về phi ạ b ộ t tuy là ám ảnh c h i chủ thần quyền hóa thân tốc độ rất nhanh thế nhưng thần phong phân thân rất nhiều hoàn toàn có thể thao tác cái nệ b ộ t đi qua một lần bước chạy chỗ thần phong một người trong đó phân thân hư không đao trận trong nháy mắt trúng mục tỷ hệ u bốt ánh đao lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ còn quờ bột tiến hành công kích trung quy bị đánh ra khỏi nhiều cái thương tổn chữ số từng cái đều chỉ có tám vị một số tả hưu nhưng đối mặt thần quyền hóa thân tần h phong đối với thương hại kia chữ số rất hài lòng thần quyền hóa thân lượng máu cũng liền một trăm l i c tả hưu một đao này nghìn vạn đánh vẫn là rất mau then chốt chính là cái nệ bột đặc biệt linh hoạt phổ thông công kích cơ bản c h ú n g mục tiêu không được đồng thời đang đối mặt cấp bậc nệ bột thời điểm mới hoàng giả cấp rổ kẹ huyết thống các loại đặc hiệu cơ bản không phát huy ra hiệu quả gì bởi vì những cái này đặc hiệu tạm thời còn không có mang vào áp chế đẳng cấp chỉ có thể dựa vào chính mình kỹ năng tần phong hiện tại đánh cái này kỳ thực đã ở vượt cấp đánh dù sao hắn thâm v i ê n kỹ năng đều không làm bao nhiêu đừng nói hắc kim cấp thâm v i ê n kỹ năng liền xương ngân cấp thâm v i ê n kỹ năng đều không làm tuy là những kỹ năng khác đều cùng loại xích hồng cấp thâm v i ê n kỹ năng đạt tới áp chế ba nhưng ở thần quyền hóa thân trước mặt vẫn tương đối khó chịu loại này thần quyền hóa thân bản thân cũng không cụ bị áp chế đẳng cấp nhưng đối với áp lực thấp chế đẳng cấp kỹ năng thương tổn chờ, có thiên nhiên ngăn cản năng lực có điểm cùng loại siêu giới hạ bột đối với siêu giới hạ bột mà nói vĩnh viễn sẽ không ăn khống chế đồng thời không nhìn áp chế đẳng cấp thuộc tính mà thần quyền hóa thân muốn hơi yếu một chút cao áp chế đẳng cấp kỹ năng đối với hắn hiệu quả sẽ tăng cường cho nên tần phong mới vừa vài cái thương tổn chữ số mới đánh ra tám vị một số mà không phải tầm thường mười một vị một số đương nhiên hiện tại then chốt không phải áp chế cấp bậc mà là cái này thần quyền hóa thân quá linh hoạt rồi dù cho tần phong bức bách bên ngoài chạy chỗ khiến cho hư không đao trận công kích được bốt u cũng chỉ đối với hắn tạo thành mấy lần thương tổn ngay sau đó bột u tiêu thất tần phong cơ hồ là theo bản năng một cái hư vô bán vọt dù vậy hắn vẫn hơi chút chậm một bước một cái võ tăng hộ t í xuất hiện trực tiếp ngăn cản một không ở mấy đạo ánh đao thương tổn hoàn hảo có võ tăng hộ t í không có mất máu nhưng hắn nhìn lại hắn mới vừa chỗ ở tại chỗ đã bị mấy trăm ánh đao bao phủ nếu như đi chậm một chút những thứ này ánh đao đều đầy đủ đưa hắn giết chết dâng trào hiệu quả gây ra thần phong hát gây bắt đầu khôi phục cùng lúc đó hàng đống c h i tâm hiệu quả bắt đầu lấy bột trên người hiện lên mỗi giây đều tương đương với bị tần phong chém một đao rơi vào duy trì liên tục thương tổn trạng thái bột lượng máu bắt đầu giảm xuống sau đó tần phong bản thể sẽ không đoạn ở chung quanh cắt vàng bình nguyên xuyên toa không ngừng kháo tẩu vị đi hấp bột tới gần phân thân của mình sau đó khiến cho phân thân xuất thủ tần phong hiện tại hiện thực thuộc tính đạt tới ban sơ hơn một ngàn lần phản ứng của hắn cùng chiến đấu sách lược Rất nhanh thì nhanh điều c h ỉ n h đ ế n rồi t r ạ n g t h á i tốt n h ấ t Chương 403, kính tượng kỹ năng tàn ảnh bạo phát thần phong rất nhanh thành thói quẹ bột thế tiến công hãn tốc độ phản ứng dù sao đã vượt qua cái này t ầ n g thứ cho nên ứng phó độ khó cũng không cao nhưng cái nệ bột cũng không chỉ có hiện tại biểu hiện ra chút năng lực nhỏ nhoi ấy nguyên bản cái nệ bột liền thoát hiểm ánh đao công kích bắn tung tóe đang bị tần phong quen thuộc sau đó những thủ đoạn này căn bản không đối phó được tần phong đồng thời ở tần phong có ý dụ dỗ cùng tinh diệu chạy trô dưới phân thân của hắn r ồ n dập mở ra hư không đao trận vô số ánh đao ở toàn trường l o ạ n vũ cái nụy bột cường thịnh trở lại thân thủ lại linh hoạt đều bị hư không đao trận mệnh trung mấy mươi lần Trừ bọ bị trực tiếp phá hủy mấy ngàn vạn hp bên ngoài trên người còn c h ú n g hàng đống chi tâm duy trì liên tục thương tổn hiệu quả mỗi giây đều tổn thất một đoạn lượng máu chiến đấu vẹn vẹn đi qua một phút đồng hồ cái này ám ảnh chi chủ thần quyền hóa thân cũng đã rất một phần ba lượng máu nhưng cũng đúng lúc này cái nụy bột lần nữa t u ấ n tiểm đến tần phong bản thể phía sau, sau đó một cái kỹ năng phóng thích rõ ràng là tần phong hư không đao trận đây là kính tượng kỹ năng mạnh mẽ a thần phong có điểm ngoài ý muốn đồng thời cái nệ bột hư không đao trận cái kia phạm vi so với hắn lớn hơn thập bội cái này có điểm kinh khủng thay mặt thần quyền hoàn toàn chính xác có kỹ năng phạm vi kỹ năng thời gian kéo dài các loại đề thăng nhưng không nghĩ tới cái nệ bột dĩ nhiên trực tiếp phục chế một cái tần phong kỹ năng kính tượng sở dĩ xác định là kính tượng là bởi vì cái kỳ ạ của h ba ss hư không đao trận thả ra số lượng phi đao đều cùng tần phong là giống nhau chỉ là phạm vi rộng hơn tần phong liên tục nhiều cái hư vô bắn vọt đều không thể chạy trốn bên ngoài phạm vi công kích hơn mười đạo phi đao tập kích c u ố n tới dù cho hắn không ngừng t u ấ n t h i ệ m cái này phi đao cũng như cùng phụ cốt chi thư giống nhau theo sát tại hắn phía sau nhìn ra công kích khoảng cách đạt được bốn năm ngàn mét thương thương thương phi đao đuổi theo hung hăng rơi vào tần phong bản thể bên trên một cái tiếp một cái dài ba mét võ tăng hộ tí từ sau lưng của hắn nổi lên loé ra thần thánh ánh sáng màu vàng những thứ này võ tăng hộ tí kim quang nặng nề có vẻ thần thánh trang nghiêm từng đạo ánh đao dường như b ạ c h sắt châu chấu giống nhau già thiên mà đến trung kích ở võ tăng hộ tý kim quang bên trên từng cái màu vàng nóng thương tổn c h ữ số bạo khởi ý nghĩa công kích ở võ tăng hộ tý bên trên hầu như chỉ là khoáng khắc liên tiếp mười hai cái võ tăng hộ tý đều ở đây ánh đao tập kích c u ố n xuống nghiền nát kim quang văng tung tóe cũng liền ở võ tăng hộ tý tất cả đều bị kích phá đồng thời tần phong rốt cục ly khai đối phương hư không đao trận phạm vi công kích hư vô bắn vọt tuy là không c ù n đồ nhưng trước dung cùng phía sau dung cộng lại cũng có một mấy m i ly dây một lần chỉ có thể bắn vọt hơn một trăm mét muốn bằng cái này vọt tới bốn năm ngàn mét bên ngoài chí ít cũng phải không một giây quang trong khoảng thời gian này tần phong liền đỡ không được đối phương hư không đ à o trận cho nên hắn chỉ có thể buộc phát ra vài tầng ván trượt dày hiệu quả mới ở sau cùng trốn ra đối phương phạm vi công kích đây là ta bị chính mình g ã i bẫy cái này kỹ năng địa bột trong tay có thể quá mạnh mẽ tần phong đều không nghĩ đến cái nạy bột vẫn còn có phục chế kỹ năng năng lực lúc đầu cái nhuệ bộn độ khó cũng không cao kết quả cho hắn chỉnh có điểm khó làm khi hắn ly khái bột hư không đao trận phạm vi phía sau chu vi truy phong tàn ảnh dồn dập hướng phỉ ạ bột công kích đi qua toàn trường đều là hư không đao trận vô số ánh đao hướng phỉ ạ bột hát ảnh tụ lại ở trong không khí vẽ ra từng đạo lóe sáng bạch quang sơ thân quyền hóa thân lúc này tuấn h t h i ể m đến rồi một cái phân thân phía sau bên ngoài hư không đao trận ánh đao trong nháy mắt tụ lại công kích được cái này phân thân trên người ám ảnh tính thuẫn tần phong khiến cho cái này phân thân mở ra giảm tổn thương nhưng đối mặt cái nơi bốt bên ngoài giảm tổn thương hiệu quả không phải tốt áp chế ba kỹ năng hiệu quả ở thần quy ỷ ế u bột trước mặt đại khái chỉ có thể phát huy ra phân nửa tới nhưng có thể kéo riêng một hồi là một hồi thừa dịp bột công kích cái này phân thân tần phong còn lại phân thân lại một lần nữa tập h ò a đi qua dồn dập vẫn duy trì trăm mét khoảng cách khiến cho hư không đao trận phi đao lược không tới chút ít thương tổn chữ số nhảy ra ngoài bột tốc độ quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn liền lại tránh ra đại bộ phận phi đao công kích dù sao tần phong hư không đao trận tốc độ phạm vi đều còn kém rất rất xa cái nhảy bột phục chế đi qua điều này thật là có chút khó chịu tần phong chỉ có thể đem có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới cái gì ngạc t h ầ n n g ư n g thị tuy là đây chỉ là áp chế hai thủ đoạn nhưng là có thể để cổ bột trên người xuất hiện một ít đất phật những thứ này mặt trái trạng thái thời gian kéo dài đều tương đối ngắn nhưng sẽ ở đó ngắn ngủn thời gian kéo dài bên trong vẫn sẽ khiến cổ bột chịu đến tương đối lớn ảnh hưởng thì như chậm chạp một động tác hơi chút dừng lại một cái cũng sẽ bị càng nhiều ánh đao đánh tới lại tỷ như mê muội một khi bị loại này cường không không ở lập tức liền lọt vào trọng thương đáng tiếc những thứ này không chế đối với thần quyền hóa thân mà nói cũng là có thể thích ứng mở đánh đến bây giờ tần phong bằng vào ngạc thần ngưng thị cộng thêm rổ kẹ huyết thống ách cảnh lĩnh vực hầu như đã đột đem hết thẻ mặt trái trạng thái ăn cái lần mà lúc này b ộ t trên người hàng đống c h i tâm duy trì liên tục thương tổn đã điệp ra hơn ba trăm tầng ý vị này tần phong đã mệnh trung hơn ba trăm lần mỗi giây duy trì liên tục thương tổn đều đã tương đương khả quan thoạt nhìn cái nụy bột dường như không có có thể bị xua tan chính mãi nhập phật thủ đoạn hàng đống chi tâm duy trì liên tục thương tổn hiệu quả không ngừng lợi bột trên người đẹp ra rất nhanh bột chỉ còn lại có một phần ba lượng máu căn cứ mới vừa kinh nghiệm thần phong lập tức cảnh giác mới vừa hán thủy chung cùng b ộ t vẫn duy trì một khoảng cách tuy là bột một mực truy hắn nhưng thần phong không ngăn ra khải ván trượt dày bạo phát r a tốc căn bản không phải cái nụy bột có thể đổi kịp không sai thần phong chính là muốn chậm như vậy chậm kéo chẹt bột người này phục chế tần phong hư không đau trận xác thực là có chút khó làm nhưng đ a l g i bột chỉ còn lại có một phần ba lượng máu thời điểm cái kia thân ảnh màu đen hướng phía tần phong bản thể bỗng nhiên gia tốc trong chấp nhóm này hầu như chạy mấy ngàn thước đồng thời hơi bột chạy vội tới được đường nhỏ bên trên sáng tạo ra vô số cao ngạo hát sắc tàn ảnh những thứ này hát sắc tàn ảnh hầu như cách mỗi một mét thì có một cái dài đến hơn bốn ngàn thước đường nhỏ bên trên tổng cộng xuất hiện hơn bốn ngàn cái hát sắc tàn ảnh hết thể tàn ảnh động tác hoàn toàn nhất trí lạng bọt bản thể trong nháy mắt bắn vọt đến tần phong trước mặt thời điểm hư không đao trận bột cùng hát sắc tàn ảnh trong nháy mắt phóng xuất ra hư không đao trận vô số ánh đao hướng phía chu vi bạo tán tần phong theo bản năng liền muốn bạo phát tốc độ thối lui nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh hầu như trong nháy mắt chạy vội qua đây dọc theo đường đi hơn bốn ngàn tàn ảnh cũng là dường như chơi domino giống nhau trong khoảnh khắc xuất hiện sau đó chính là mãn bình ánh đao tần phong võ tăng hộ tý còn chưa khôi phục lại chín trăm ba mươi trong nháy mắt này thần bị cái quy yếu bốt siêu giới ha bốt đây là lưỡng chủng đặc thù loại hái nhựa tốt có một ít độc lập quy tắc nếu như đổi thành thai ách truy sức mới vợ bột lần đầu tiên phong thích hư không đao trận thời điểm tần phong cũng đã không đỡ được thế thân con dối thần phong bị động kích phát r ổ kệ thế thân đặc hiệu bản thể tiến nhập ách cảnh thứ nguyên ậ n thân trạng thái nhưng lúc này chu vi vẫn là tràn đầy ánh đao đồng thời bột có thể khám phá tần phong ậ n thân truyền t ố n g tần phong bất đắc dĩ sử dụng mới giải tỏa không lâu truyền t ố n g công năng trong trò chơi truyền t ố n g xuyên món truyền t ố n g đến cùng một đội ngũ m g ụ i từ bên người trước mắt bạch quang l o a lên thần phong chu vi t r n g cảnh ợ t biến hóa hắn về tới dưới đại lục tầng đang luyện cấp dạ tường vi mội từ bên người đương nhiên đây cũng không có nghĩa là tần phong đối v ớ i bột tiến công chiếm đóng triệt để thất bại nếu như vận khí tốt cái kỳ ạ bột có thể có thể bị duy trì liên tục thương tổn bóng chết hắn cũng liền có thể trực tiếp thu hoạch thay mặt thần quyền đương nhiên hắn cũng không phải là đặc biệt ôm hy vọng dù sao hắn sau khi rời đi bột liền khởi chiến khởi t địa hiệu bột hồi huyết tốc độ rất nhanh cũng không biết duy trì liên tục thương tổn có thể hay không vượt lên trực bột hồi huyết tốc độ chương bốn trăm linh bốn sơ q u y n tới tay giả tường vi lúc đầu ở một mình đánh quái nàng phía trước thu được vương giả cấp huyết thống chi chu nữ vương thái nhược kéo nói tư bất quá cái này huyết thống đánh quái năng lực không mạnh chủ yếu chuyên tấn công quần thể năng lực không chế cho nên hắn ở bình thường đánh quái thời điểm vẫn là kích hoạt t i ể u nữ mi xe o huyết thống vô luận là thi rượu bạo phá hay là rượu chỉ phun trào đều là dùng tốt phi thường quần công đánh quái kỹ năng còn có mùi rượu đồng b ề n bị động đối với chu vi mục tiêu tạo thành thương tổn làm sâu sắc dầu dị dùng tiên huyết tay thợ săn cũng là cực kỳ thoải mái dù sao có thể để cho trong phạm vi quái vật kinh nghiệm cùng rơi xuống suất gấp bội của nàng thần tính giá trị đã từ lâu v ư ợ t qua cho nên huyết thống cái danh vị vừa lúc là ba cái lúc này nàng đang ở đánh quái kết quả một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng đem nàng làm cho sợ hết hồn đại thần sao lại tới đây dạ tường vi đôi mắt đẹp sáng lên đối với tần phong xuất quỷ nhập thần nàng là sớm đã thành thói quen không có việc gì ngươi tiếp tục xoát n g ư ờ i thần phong tùy ý nói một câu bất quá hăn nhô mớn chính mình bỗng nhiên truyền tới nơi đây chẳng phải là phân đi cô em này kinh nghiệm vì vậy thuận tay phóng ra hư không đao trận tiếp cận bốn mươi đem phi đao xuất hiện ở chung quanh hắn xoay tròn hướng phía chung quanh tiểu quái tập kích c u ố n qua đi một đao một cái hư không đao trận mới xuất hiện không đến một giây chu vi một trăm m trong t phạm vi tiểu quái trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ở dạ tường vi trong mắt cái này đặc hiệu quả thực q u á xoái cùng lúc đó thần phong còn đang quan sát gợi ý của hệ thống lúc trước hắn cho ám ảnh tri chủ thần quyền hóa thân tổng cộng thâu suốt hơn ba trăm đao điệp ra hơn ba trăm tầng hàng đau thương duy trì liên tục thương tổn tuy là bởi chỉ là áp chế ba thương tổn trị số đưa tới bên ngoài mức thương tổn không phải đặc biệt cao nhưng tốt xấu là vĩnh cựu tồn tại duy trì liên tục thương tổn trạng thái thương hại kia giá trị coi như hẳn là so v ớ i bột tự động hồi huyết tốc độ nhanh hơn một ít không bị hiệt bột hồi huyết tốc độ chuẩn xác giá trị bất quá lấy một cái khu gian phạm vi để tính hẳn là ở khoảng ba phút một hp thanh linh thần phong ở trong lòng tính toán tất cả lấy hắn bây giờ hiện thực trí lực thuộc tính loại này tính toán thật sự là lại cực kỳ đơn giản mà khi tần phong đ ỗ n g nhiên xuất hiện phong thích hư không đao trận dọn dẹp sạch chu vi trăm mét bên trong tiểu quái thời điểm cách đó không xa có một người chơi tiểu đội phát hiện hắn hoa thật là đẹp trai ta vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được cái kia nam nhân một cái s o n g đôi ngửa cô em xinh đẹp hướng phía tần phong cái này vừa quan sát trong con ngươi tràn đầy sùng bái cô em này là một cung thủ còn có một tuổi hơi lớn ngụi tử là một mục sư đội ngũ hai người khác thì là một gã thanh niên kỵ sĩ một gã thanh niên pháp sư phải tên thanh niên kia pháp sư liếc nhìn tần phong phương hướng nhìn ra được hắn đối với tần phong cũng có chút kính nghệ nhưng ai cũng không muốn để cho người đang ngồi từ trước mặt bị cướp đi d a n h tiếng a vì vậy thanh niên pháp sư cười một cái nói hắn đích xác rất mạnh thế nhưng cái này cũng không sửa đổi được ta đâm nhau khách nghề nghiệp này cách nhìn nghề nghiệp này chính là rát rưới ngươi xem hắn cái kia đao trận kỹ năng nhất định là rất cao cấp kỹ năng a kết quả phạm vi công kích mới ít như vậy thân ta là pháp sư tùy tiện một cái kỹ năng đều so với hắn phạm vi rộng rãi coi như đánh quái hiệu suất không bằng hắn cũng là bởi vì phần cứng điều kiện không bằng hắn mà thôi nếu như hắn chọn không phải thích khách là pháp sư ta dám khẳng định so với hắn hiện tại càng mạnh người này là thực sự không nghĩ tới tự có phương diện gì so với tần phong mạnh hơn vì vậy chỉ có thể cầm chức nghiệp mà nói chuyện không sai thích khách xác thực không được một gã khác thanh niên kỵ sĩ cũng là nhàn nhạt nói một câu cá biệt thích khách mạnh mẽ không có nghĩa là thích khách nghề nghiệp này có thể ta và còn lại thích khách luật bàn sẽ t r ả chưa từng bại hắn mặc dù có cái lô đen là phạm vi lớn tụ q u á i nhưng đó là thần khí đặc hiệu còn như thích khách trước nghiệp kỹ năng ta cũng liền ước ao một cái ở thân ở ngội t ử trước mặt vậy khẳng định là muốn bảo lưu mặt m ũ i hai thanh niên nói xong nhất thời liếc nhau một cái được thanh tú một lớp a thanh niên kỵ sĩ khoác tay vũ khí trong tay thương ra như rồng nhất thời vẽ ra một đạo thương gió vòng xoáy hư không chấn động kịch liệt phía dưới đem chu vi năm trăm linh tiểu quái đều tụ tập qua đây không hề nghi ngờ người này chiến lược rất mạnh l i ê n cái này kỹ năng phạm vi cũng nhất định là có nào đó huyết thống thêm được đồng thời kỹ năng tinh cấp cũng phải rất cao ngay sau đó thanh niên kêu pháp sư giơ tay lên bên trong pháp trượng ở chung quanh tám trong phạm vi trăm thước n ư ơ n g tụ một hồi báo tác đối với trong phạm vi hết t h ể tiểu quái tạo thành duy trì liên tục thương tổn đáng tiếc thương tổn của hắn không quá đi cho dù là đánh những thứ này năm mươi cấp tả hữu tiểu quái cái kêu bạo phong tuyết hạ hơn m ư ơ i giây đều không thể đem những này tiểu quái giết chết chỉ là đưa chúng nó đông lại đánh dất t r ư ờ n g phân nửa hê ạ u đương nhiên bình thường ngoạn gia thương tổn cũng là như vậy không phải mọi người đều cùng tần phong giống nhau có thể thuấn dây sáu mươi cấp tiểu quái nghiêm chỉnh mà nói thanh niên này pháp sư phần cứng mà nói ở thần thắp cũng có thể đứng vào trước một vạn danh cái này đã tương đối khá hai người bọn họ thanh tú một lớp cũng chỉ có thể cho thấy bọn họ phạm vi công kích so với thích khách lớn hơn ngoại trừ này bên ngoài cái gì đều chứng minh không được mà tần phong mặc dù cách đến rất xa nhưng chỉ là liếc mắt một cái liền đã biết cái kia hai thanh niên đang nói gì lúc đầu hắn là mặc kệ hai người này thế nhưng cái này hai tên thanh tú cái kia sóng kỹ năng thời điểm lại đem không ít khoảng cách tần phong ba trăm bốn trăm m ở tiểu quái đều hút tới cái này khiến cho tần phong khó chịu thanh tú kỹ năng liền thanh tú a còn cướp ta tiểu quái đúng lúc này gợi ý của hệ thống chuyển đến chúc mừng ngài đánh chết tám ảnh c h i chủ sở thần quyền hóa thân ngài thu được sở quyền sở quyền ban đầu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 Năm năm, ở trong nháy mắt này một hồi khói đen đột một bao phủ ở tại tần phong chu vi đưa hắn v ầ n quanh khí tức lành lạnh mấy như ám ảnh c h i chủ đích thân tới cùng lúc đó t ầ n phong đáy lòng sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu phảng phất mình và vô số lâu đời một cái tồn tại ra đời liên hệ đồng thời hắn có thể không gì sánh được tinh chuẩn cảm nhận được chính mình hiện thực nhục thân ở trong game tồn tại cảm giác hiện thực lực lượng thêm vào đề thăng kỹ năng cường độ hiện thực mất tiệp đề thăng kỹ năng phóng thích tốc độ đồng thời giảm b ấ t kỹ năng t r ư ớ c dung cùng phía sau dung thời gian hiện thực trí lực tăng cường kỹ năng phạm vi ảnh hưởng kỹ năng thời gian kéo dài giảm b ấ t kỹ năng tiêu hao còn như hiện thực thể chất ấn trị số phụ da tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả cái gì gọi là tuyệt đối giảm tổn thương chính là bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể có hiệu lực giảm tổn thương hiệu quả đồng thời thường trú tồn tại đồng thời đây tuyệt đối giảm tổn thương chẳng những ở trong game có hiệu lực vẫn còn ở du hy bên ngoài có hiệu lực đem tăng lên cực lớn ngoạn ra năng lực sinh tồn đều có thể đại lý thần quyền sao có thể dễ dàng chết như vậy đời trước ở tham dự chủ thần trận chiến thời điểm tần phong thuộc tính là đạt tới có thể ở chân không sinh tồn trình độ tuyệt đối giảm tổn thương 760 hiệu quả liền chiếm một bộ phận nguyên nhân có thể tưởng tượng được bây giờ tần phong còn kém một mảng lớn mà thu được sự quyền tần phong chân chính trở thành hết thể người chơi liền nhìn lên đều không thể ngưỡng vọng tồn tại giai đoạn hiện tại người chơi trong mắt tần phong cùng khái niệm trung thần linh cũng không khác nhau mấy hắn chầm rãi giơ tay lên hắc vụ bốn phía chung quanh lượt lờ ở một bên dạ t ư ở n g vi trong mắt của tần phong động tác thoạt nhìn rất chậm nhưng trên thực tế cũng chính là không đến một chút nào dây hư không đao trận chân chính trong nháy mắt p h ó n g thích lấy mọi người đều hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ ánh đao tràn đầy chung quanh hắn ba hai trăm h thước phạm vi nguyên bản một trăm h thước ảnh hưởng phạm vi hiện tại trực tiếp làm lớn ra ba mươi hai lần đồng thời đao quang tốc độ đã đạt đến cực hạn giữa sân vẫn chỉ có đến bốn mươi đem phi đao hình thành đao trận nhưng dù cho cũng giả tưởng vi mắt thường đều không cách nào thấy rõ những thứ này phi đao quy tích thoát thật giống như toàn trường nhìn như giống đồng ề u nhau. tiểu quái, là phi Hết thệ giống đao đ trong vong. ngáy mắt tử vong. Đồng thời tại hắn phi đao va chạm vào tiểu quái thời điểm phản phất có trùng điệp sức mạnh thời gian ẩm ẩm cùng cộng lại đ ú a tạ xuất kích tổng cộng chín mươi một năm lịch sử dấu ấn khiến cho hắn phi đao thương tổn từ thời gian sông dài bên trong hấp thu lực lượng tạo thành ước chừng chín mươi một lần thương tổn chu vi nhô ra từng cái thương tổn chữ số đều là mang theo lành lạnh màu đen m ộ ư ơ i ba vị thậm chí m ư ơ i bốn con số chữ đây chính là hắn bây giờ cực hạ thương tổn đối phó hầu như không có gì phòng ngự năm mươi nhiều cấp tiểu khoái hắn đánh ra đủ số thương tổn chính là khoa t r ư ơ n g như vậy dưới sự so sánh mới vừa bên cạnh thanh niên kia pháp sư bạo phong t u y ế t mỗi giây chỉ có thể tạo thành hơn m ộ ư ơ i vạn mức thương tổn ở một dạng người chơi trong mắt sát thương hơn m ộ ư ơ i vạn đã coi là không tệ tốt xấu sáu chữ số có chút đỉnh cấp ngoạn g i a đơn thể cao thương tổn kỹ năng cũng chỉ có thể đánh bảy chữ số tuyệt đối không đạt được tám vị đếm nghìn vạn cấp bậc nhưng tần phong một người thương tổn so với bọn hắn vượt ra khỏi trăm vạn lần tuy nói là ở mục tiêu không có phòng ngự dưới tình huống nhưng nếu như mục tiêu có phòng ngự nói song phương thương tổn trinh lệch bội số chỉ biết càng lớn đến lúc này liên hoàn toàn không phải cùng mọi t ử tổ đội thu được b ở u f f vấn đề mà là phát dục tiến độ vấn đề hiện tại chư thần ôm tần h bệ tạ mới không đến bốn tháng mà thần phong bây giờ tiêu chuẩn căn bản là bình thường người chơi chỗ mã hai năm phía sau trình độ cao nhất chữa thương hại chữ số hơi cường điệu quá nhưng không phải khoa trương tại sao gọi thần thần năng sáng tạo cũng có thể hủy diệt cho dù là toàn bộ lam tinh với thần mà nói đều có thể ở trong lúc dở tay nhấc chân khiến cho tan thành mây khói tần phong chút thương thế này hại chữ số dưới sự so sánh căn bản không tính là cái gì h ắ n đây mới là thu được sơ đẳng thay mặt thần quyền mà thôi cái này sơ chi đẹp quyền phía sau còn có thể lên cấp giống như phía trước cái kia trên mặt đất chém ra một đạo thâm nguyên dánh người thủ hộ liền sở hữu siêu cường hủy diệt hiệu quả mới có thể đ ạ thành mà bây giờ tần phong chu vi bị hư không đao trận còn quấn ở một hồi hắc vụ lượn quanh bên trong hắn lại giơ tay lên ánh đao hướng phía thanh niên kia kỵ sĩ còn có thanh niên pháp sư quần quận cô tới hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hai người kia cũng căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào liên tiếp kinh khủng thương tổn c h ữ số toát ra ngài hư không đao trận gây ra hủy diệt hiệu quả phá hủy mục tiêu huyết kỵ sĩ trường thương vương giả cấp ngài hư không đao trận gây ra hủy diệt hiệu quả phá hủy mục tiêu ám kim chiến khải kim cương cấp ngài hư không đao trận gây ra hủy diệt hiệu quả phá hủy mục tiêu kẻ hành hình trí t r ư ợ n g vương giả cấp Ngài hư không hư đây a o trận g ra hủy diệt hiệu quả, phá hủy diệt quả, m ụ chính tiêu t i đu lam n hạng Hai chưa phản thân thấp hết thẻ nhất không hư không hủy h liên, cương người căn bản còn chưa kịp phản ứng, toàn thân cao thấp hết trang bị, nhất kiện không rơi, ở trên hư không đao trận ở giữa kim rơi, diệt. kịp cấp. cao c đao bị, bị Đây ở ở là thu được thay mặt thần quyền sau đó hiện thực lực lượng mang tới thêm vào vật phẩm hủy diệt hiệu quả không chỉ là đối với trang bị thậm chí đối với địa hình nguyên bản ngoạn r a kỹ năng trang bị các loại đối với cây cối tảng đá các loại là nhất định có hủy diệt tác dụng chỉ là hủy diệt hiệu quả rất yếu mà bây giờ tần phòng điều khiển hư không đao trận phi đao trong nháy mắt bay về phía cách đó không xà cao vót vét núi bốn chữ lớn trực tiếp bị hắn khắc lại đi ra thích khách sơn cốc mà ở cái này bốn cái thẳng đứng đại tự phía dưới còn tăng thêm một hàng chữ nhỏ gần dạ sắc công hội liên minh cùng thích khách có thể vào núi này cốc tòa sơn cốc này ở vào á m nguyên n g o à i thành vốn là một tòa vô danh sơn cốc thế nhưng cái đứng đầu đánh quái điểm liên dạ tường vi đều ở đây đánh quái có thể thấy được cái này sơn cốc bên trong đánh quái hiệu suất tương đối cao muốn ở chỗ này chiếm giữ một cái đánh quái điểm cũng không dễ dàng thậm chí thường thường sẽ có người chơi ở chỗ này chém giết mà bây giờ tần phong trực tiếp dùng nghe rợn cả người phương thức cho tòa sơn cốc này mệnh danh thích khách sơ n cốc hoặc là thích khách hoặc là dạ sắc công hội liên minh người chơi bằng không cấm tiến nhập tòa sơn cốc này cái này một siêu di biến hóa tự ra hiện tại ngắn ngủi trong một giây đến khi thanh niên kia kỵ sĩ và thanh niên pháp sư phục hồi tinh thần lại sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng chẳng bệnh toàn thân của bọn hắn trang bị không có đồng thời tòa sơn cốc này làm sao xuất hiện bốn chữ lớn thích khách sơn cốc dường như bọn họ chọc phải cái kia nam nhân nếu không cũng sẽ không nói cái gì chỉ làm cho thích khách vào tòa sơn cốc này rõ ràng là bọn họ mới vừa làm thấp đi thích khách bị cái kia nam nhân phát hiện thế nhưng cái này cũng quá khoa trương đi phá hủy trang bị vách núi khắc chữ trong nháy mắt bọn họ đáy lòng phát lệnh như rơi vào hầm băng ngày hôm qua chương k h ô năm g n ngày hôm nay ra khỏi cửa làm một ít chuyện đổi mới sẽ tương đối vãn chương bốn trăm linh sáu ngươi chữ này cũng quá xấu hình người người cầm đ a o bổ canh làm đại lục bên trên tầng sau khi mở ra tần phong liền cơ bản không có xuất hiện ở còn lại mặt người trước mọi người đều không nghĩ đến tần phong cái này vừa xuất hiện liền cho thấy so với trước đây càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng thực lực thích khách sơn gốc bên này trắng cảnh bị không ít người xin xót chủ động đóng góp cho mập mạp biết tứ hải sau đó bị biết tứ hải làm sảng khoái ngày đầu đề ở huyền hoa du hy khu trong phạm vi chuyền r a còn như tên thanh niên kia kỵ sĩ và thanh niên pháp sư không thể nghi ngờ là thảm nhất một thân trang bị tối thiểu mấy ngàn vạn kim tệ cứ như vậy bị tần phong phá đi loại này hủy diệt trang bị thủ đoạn hết thể người chơi đều là chưa bao giờ nghe đều không nghĩ đến trò chơi này lại còn có năng lực như thế cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân đến tột cùng đạt tới cái gì tầm thứ thích khách bên trong sân gốc ngoại trừ dạ sắc công hội còn có liên minh công hội người chơi bên ngoài nhìn thấy núi kia trên vách một hàng chữ r ồ n dập t i ê n l ạ n g ly khai loại thời điểm này không có khả năng có người nào dám công nhiên khiêu khích tần phong cho dù là thanh niên kia kỵ sĩ và pháp sư đều là không nói được một lời mặt đen lại ly khai toàn thân trang bị bị phá hư đối với bọn họ mà nói so với giết bọn hắn vài chục lần còn khó chịu hơn phải biết rằng những trang bị này là bọn hắn đặt chân gốc rễ giá trị một số ngàn vạn kim tệ cơ hồ là toàn thân bọn họ ra sản dĩ nhiên bị một cái kỹ năng trong nháy mắt hủy diệt mới vừa hư không đao trận xuất hiện trắng cảnh quả thực trở thành trong đầu của bọn họ vẫy không ra ác ngộng khi tất cả người đều ly khai ngài thu được dạ tường vi mội từ một điểm sùng bái điểm số một thân bó sát người áo đen thiếu nữ dạ tường vi ở tần phong chu vi vòng quanh hắn quan sát gương mặt kinh ngạc đại thần lúc nào lợi hại như vậy liền trang bị đều có thể làm cho phá hư hết bất quá ngươi khắc vào trên vách núi chữ cũng quá xấu a nói nói dạ tường vi liền không nhịn được cười rộ lên thật sự là v a y vai nữu nữu thích khách sơn cốc bốn chữ để cho nàng buồn cười hiện tại dám như vậy cười tần phong cũng không còn bao nhiêu người nhà đầu kia tần phong gõ nàng một cái so não giọng nói bình tĩnh cười cái gì cười người có bản lanh tới ta nào có bản lanh đó nha dạ tường vi che miệng cười khẽ cái kêu mạn diệu thích thú vóc người làm người ta sâu đậm bị hấp dẫn trong đó tần phong ngược lại chỉ là nhìn nàng hai mắt sau đó liền mở ra độ thân mật hệ thống phía trước hắn cũng đã tuần tra dạ tường vi vượt quá mười lần mười lần sau đó của nàng hết thể tin tức tư liệu đều có thể bị tần phong tùy ý tuần tra hiện tại điểm ấy sùng bái điểm số đã là đệ mười một điểm đê thăng tổng độ thân mật thần phong trực tiếp thao tác cái kêu một điểm sùng bái điểm số bị hắn đem ra đ ể thăng cùng m ộ i từ tổng độ thân mật đang tra tuần đầy lần về sau lại thu được sùng bái điểm số lời nói chính là độ thân mật điểm này vẫn không tệ dù cho chỉ là một phần trăm tổng độ thân mật đ ể thăng lấy hắn hiện tại một tỷ tỷ trí l ì ổng ra mặt tổng độ thân mật m ỗ i điểm sùng bái điểm số cũng có thể vì hắn mang đến trên một ư ơ i tỷ độ thân mật tiền lời như vậy thêm hai ba lần cũng đã tương đương với tống suất nhất kiện cấp độ thần thoại trang bị tăng lên tổng độ thân mật được rồi đại thần Ta có chút tỉnh tường vi xuống tới, mang tới một hồi thiếu nữ làn gió thơm, làm người ta vui vẻ thoải Tần gật、đầu. Rất tần biết được, cô em này là đúng trang bị thuộc tính phương diện có một ít nghi vấn. Hoàn hảo cô em này cũng là thích tần thuộc tính kiến giải rất thâm, liền cho nàng giải đáp một mang nhanh nhau có Lúc được, cô có cô cũng khách, khách cho gió hồi phong phong phương nghi Hoàn hảo phong phen. đúng vấn vi vui vẻ vấn. muốn này xuống nữ làn người này diện này kiến liền nàng đề đầu. đâm đáp làm mái. em em giáo. giải giải là là dạ bị dù sao hiện tại dạ tường vi hiện thực thuộc tính cũng không yếu cần chú trọng một cái tiếp theo phương hướng phát triển bất quá đối với dạ tường vi mà nói cái này cũng có thể tính là một lần cùng tần phong một chỗ tốt cơ hội à dù sao gần nhất nàng rất ít cùng tần phong tại một cái nhi tuy là vẫn luôn ở một cái đoàn đội nhưng tần phong cơ bản rất ít nói chuyện càng là rất ít xuất hiện ở trước mặt các nàng cũng chính là các nàng vài cái muội t ử biết trò chuyện một ít chuyện phát sinh gần đây tỉnh hạ anh dạ tường vi lục hầu như vạn n ă m kiên trì cùng tần phong tổ cùng một chỗ vô luận là luyện cấp vẫn là đàn g bốt cơ bản cũng sẽ không thoát ly đoàn đội bây giờ còn được thêm một cái y lăng cô em này hiện tại đã cùng dạ sắc công hội không ít người chơi đều hôn t h ủ đặc biệt cùng hạ anh tam nữ trong lúc đó quan hệ cũng tốt các nàng tứ nữ bây giờ có thể nói là chư thần huyền hoa du hí khu tối cường bốn cái mộ i tử s a o không còn lại cho dù là nữ chiến thần đ ữ d i ệ p còn có lâm nhất dư như vậy thao tắc cường giả chiến lực cũng không sánh nổi các nàng bốn cái dù sao trước đó không lâu tần phong cho các nàng đều cung cấp vương giả cấp huyết thống tham khảo bà la toa huyết thống vương giả cấp huyết thống đối với các nàng chiến l ư c đề thăng quả thực khó có thể tưởng tượng bay lên vài lần đều tính là ít hiện tại dạ tường vi gần nhất cũng vẫn cực kỳ tưởng niệm tần phong thật vất vả nhìn thấy hắn một lần dù sao cũng phải với hắn nhiều đợi một hồi a vì vậy đều không ngừng quấn quýt lấy tần phong hỏi hắn vấn đề hơn nữa mấy vấn đề này còn rất bình thường l i ê n tần phong đều không khơi ra tật xấu gì khiến cho tần phong nhịn không được hoài nghi nữ nhân này lẽ nào phía trước đã nghĩ được rồi nhiều vấn đề như vậy dự định nhìn thấy hắn thời điểm trước mặt hỏi hắn không hơn mười phút phía sau tần phong đều có chút nhức đầu đúng lúc này gần như cùng lúc đó có mấy cái trò chuyện riêng chuyển đến tựa hồ là phát sinh chuyện gì khẩn cấp thần phong liếc nhìn có ha di vọt tờ đường lớn cố ly thương còn có ưu diệp ba người nội dung cơ hồ là nhất trí ở h á c tuyết thành bên ngoài lại xuất hiện một chỉ siêu giới hạ bột tung tích đồng thời cùng lần trước của mạng giả chi mục địch bất đồng cái k i u cây sao quái tốt xấu chỉ là làm cho ngủ say đồng thời khiến người ta hiện thực thể chất giảm bất mười tám lần này xuất hiện cái này chỉ sở hữu cực kỳ khủng bố sát lục năng lực trong đó ưu diệp chính là tới thông báo tân phong đồng thời hỏi tân phong có biện pháp gì hay không có thể đem cái kỳ ạ bột dẫn đi mà cố ly thương liền lợi hại cố ly thương giọng nói trước nay chưa có ngưng trọng mội phù nếu là có người để cho ngươi tới hát tuyết thành ngàn vạn lần chờ tới ra một siêu giới hạ bốt tên gì hình người người cầm đao bị nó chém tới một đao l ờ i nói trong hiện thực cũng sẽ chết chúng ta khu thứ nhất đã thông báo mọi người khẩn cấp hạ tuyến thật là nhiều người đã bị chặt thành hai đoạn hiện thực cũng giống như vậy người này gặp phải sự tình phản ứng đầu tiên không phải khiến cho tần phong tới trợ giúp mà là khiến cho tần phong chính mình cẩn thận ngàn vạn lần chớ đi qua dù sao tần phong cùng hạ anh quan hệ đặt cái kia vô luận như thế nào cố ly thương cũng không hy vọng tần phong gặp chuyện không may mười chương bốn trăm linh bảy cắt chém tông sư bên ngoài khu lai、like、khách đối với cố ly thương nhắc nhở tần phong là d ở khóc d ở cười người này cũng quá chân thật bất quá ngược lại cũng có thể nhìn ra hảo ý của hắn một tên là gì tên đầy đủ Thần phong hồi phục một câu hình người người cầm đao cắt chém tông sư hình như là cái này kẻ chăn trâu cho ta s ắ dình sót cố ly thương cách một chút hồi phục thần phong chứng kiến cái nệ một tên không khỏi rơi vào trầm tư phía trước hắn đối mặt h u ồ n g mạng giả chi mục đích cơ bản không có muốn tiến công chiếm đóng ý tưởng bởi vì cái kỳ ạ b ộ t đối ứng siêu giới hạn kỹ năng cũng không mạnh mẽ chính là một khống chế thêm giảm bất hiện thực thể chất nhưng cái này hình người người cầm đao cắt chém tông sư cũng không giống nhau xuống một đao liền nhân vật dẫn người cùng nhau chém thành hai nửa có thể nói đó là một cực kỳ thô bạo siêu giới hạ bốt thậm chí có thể nói là cái sát lục một cựu tam cơ khí một ngày xuất hiện nhất định ghét bỏ một hồi tinh phong huyết vũ tại sao phải xuất hiện cái nệ bốt thần phong có chút nghĩ không thông như loại này sẽ đối với người chơi tạo thành trực tiếp tổn thương siêu giới hạ bốt cơ bản đều là ở một ít trong cung điện dưới lòng đất một ngày xuất hiện ở giã ngoại bản đồ nhất định là bị người dân ra lại tới thần phong nhũng mày không hề nghi ngờ hắn cũng không tính k h a n h tay đứng nhìn trên thực tế hắn ngược lại cảm thấy đây là một lần cơ hội mới thu được thay mặt thần quyền cộng thêm hiện thực thuộc tính đã đạt đến hơn vạn lần hắn hiện tại đã có tiến công chiếm đóng siêu giới hạ bột năng lực chỉ bất quá cần làm một ít sơ kỳ chuẩn bị đương nhiên tình huống hiện tại đã gấp vô cùng nóng nảy lâm nhất dư trò chuyện riêng giọng nói phi thường sốt ruột thậm chí đã mang theo tiếng khóc nước nở cung năng ở cùng một căn phòng thiểm điện đại hiệp nội tử cũng chính là trong miệng nàng tiểu nhị lúc đầu ở dẫn đội tiến công chiếm đóng một cái kim cương cập bốt kết quả cái kia siêu giới hạ bột xuất hiện thiểm điện đại hiệp khiến cho đội ngũ những người khác đi trước tự mình đi tới kéo dài thời gian kết quả bị cắt hai đao nếu không phải là lâm nhất dư đúng lúc chạy tới cô em này sợ rằng đã chết mà lâm nhất dư cũng là dựa vào hiện thực kỹ năng mới có thể đem thiểm điện đại hiệp cứu ra thiên hành kiếm nàng ở kỹ năng giao diện điểm chọn hiện thực đồng bộ p h o n g thích tuyệt hạng ở hiện thực cùng trong trò chơi đều thu được hộ thân kiếm khí hữu hiệu, hiệu ngăn cả bột ba đạo ánh đao của nàng ba đạo hộ thân kiếm khí trực tiếp biệt nát nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng dựa vào linh hoạt chạy chỗ đem thiểm điện đại hiệp b ộ t c h ô ở khu vực trong hiện thực thiểm điện đại hiệp mượn tử trên giường đã dính đầy tiên huyết của nàng một cái bắt đùi còn có phần eo bị bột ánh đao cắt chém đi qua xuất hiện hai cái cực đại chỗ rách khu thứ nhất hiện tại cũng có mục sư tòa c h ấ n làm chuyện này phát sinh phía sau người mục sư kia mượn tử lập tức hành động khắp nơi ở hiện thực cứu g i ú p người chơi đáng tiếc có người chơi tại chỗ bị chặt đứt cái cổ đã tử vong nhưng phàm là còn treo một hơi người chơi Đều bị nguy ư sư ờ i mục k mội một mệnh. một mục Thiểm một tạm cầm máu. bộ cái tiểu liệu cái Hiện tại đã hoàn toàn không giúp được. Thiểm điện đại hiệp cái liệu thời tiếp liệu, tiếp tử thích đặt trị treo tính toàn thứ nhất toàn trị trị rất có thể sẽ vết thương văng tung tué, tiếp tục đổ máu trí tử. Nhưng, khu chỉ hoàn không chỉ nhỏ chỉ như không cũng có được. cũng cơ cũng có có đã đến đổ máu Nếu sau là là kỹ kỹ năng, nàng ăn năng, bản văng n g vào sư. sẽ hiểm tần phong trở lại á nguyên thành đi trước giao dịch tế đàn ở mua một ít riêng thuộc tính trang bị đổ máu kháng tính nếu như muốn đối phó hình người người cầm đao cắt chém thông sư như vậy đổ máu kháng tính trang bị nhất định phải mang thần phong hiện tại có cổ kỳ võ trang toàn độ nguyên tố kháng tính 99. 4. n h ư n g riêng này nhất kiện không đủ dù cho cộng thêm còn lại trang bị tất cả của hắn nguyên tố kháng tính đạt tới 99. 9% c ũ n g không đủ cái này siêu giới hạ buôn độ khó đối lập nhau khá cao thật muốn tiến công chiếm đóng lời nói phải chú ý rất nhiều tỉ mỉ rất nhanh thần phong tìm được rồi nhất kiện ra khôi kim cương cấp ra khôi trang bị phụ da đổ máu kháng tính bốn mươi bảy phần trăm được rồi thần phong liền giá cả đều không xem trực tiếp mua bất quá hắn cũng không có thay hải tem này cái này trang bị là hắn đem ra thao tác cũng không phải trực tiếp mặc vào người đi với ta một chuyến chính mình nhất định phải thần phong lôi kéo dạ tường vi được rồi người săn đuổi ký hiệu kỹ năng không có quyền a nô、no. quyền rớt dạ tường vi có điểm xấu hổ bất quá ta có thể một lần nữa học ta cực hạn tích phân còn có trực tiếp lên tới mãn gấp tiêu ký có thể duy trì liên tục ba ngày thời gian đi thần phong gật đầu sau đó hai người liền bóp nát truyền thống linh túy h đi trước hát tuyết thành đối với này đi dạ tường vi biết sẽ có nguy hiểm bất quá nàng dù sao ở khu thứ ba chỉ cần bất tử lục cùng y lăng đều có thể trị nàng dù sao cũng là lần đầu chống lại loại cấp bậc n y bốt nàng tâm tình vẫn là đặc biệt khẩn trương nhưng mà chỉ cần thấy tần h phong ở nàng là có thể chấn định lại đối với nàng mà nói thần phong chính là nội tâm nàng ngọn đèn sáng dù cho gặp nguy hiểm thần phong cần của nàng thời điểm nàng tuyệt sẽ không lùi bước cùng lúc đó đại thần bên ngoài biệt thự có người không chỉ một hạ anh trò chuyện riêng cũng chuyển tới giọng nói một ít ngưng trọng là bên ngoài khu người tần phong tư duy cắt đổi đến rồi trong hiện thực trong biệt thự cô độc hình bóng bên trên sự cô độc này hình bóng chính là hắn chuyển hóa đến thực tế t r ò m sao song tử thần khí s ở sáng tạo ra cùng lúc đó trong biệt thự chống không trục xuất giả h ô i ảnh hướng phía bầu trời lên không hư không mắt hướng phía chu vi đảo qua một cái liền phát hiện bốn cái ác ý thân ảnh cái này bốn cái hắc y thân ảnh tất cả đều mang mặt nạ bảo hộ người bình thường nhìn thấy căn bản là nhìn không ra bọn họ là ai thế nhưng thần phong bất đồng tần phong đời trước cùng không ít bên ngoài khu người chơi giao tiếp bất luận hiện thực vẫn là du hí bốn người này một người trong đó hai hai hắn không nhận ra nhưng ba người khác hắn đều cũng coi là quen biết theo thứ tự là đến từ pháp quốc bắc âu quốc cùng thêm mỹ đ ế nước hàng người chơi nói vậy một người khác cũng đến từ bên ngoài khu có ý tứ trong trò chơi d ụ d ỗ siêu giới hạ bột công kích h áp tuyết thành trong hiện thực phái người đến đây bao vây tiêu trừ ta thần phong khỏe miệng vị tiểu không hề nghi ngờ đây là một cái có dự mưu cử động lúc này còn lại quốc gia trong hiện thực tình huống không gì sánh được hối loạn mà huyền hoa thì l ạ i như trước duy trì trật tự đối với bên ngoài khu người chơi mà nói tiếp tục như vậy làm sao có thể đi huyền hoa người chơi nếu như vẫn phát dục chẳng phải là vẫn vững bước đề thăng tương lai thần tháp bên trên chẳng phải là toàn bộ đều là huyền hoa ngọc dè s cho nên tuyệt đối không thể ngồi chờ chết lần này kế hoạch chính là bọn họ sở nghĩ ra được hành động chương bốn trăm linh tám thanh niên tóc vàng cấu kết ngoại nhân bù canh trong trò chơi có siêu giới hạ bột tiến công hát tuyết thành nếu như không phải xử lý huyền hoa tổn thất đem cực kỳ thảm trọng dù h i bên ngoài có bốn gã c ư ờ n g giả vây công tần phong tạm thời bốn người này còn chưa động tác nhưng các loại chờ tần phong bắt đầu tiến công chiếm đóng siêu giới hạ bốt chính là bọn họ hành động thời điểm nếu dám đến vậy nhất định là có cậy vào có thể làm cho tần phong ở trên một đời đều tương đối quen thuộc tất nhiên là ba cái kia quốc gia tối cường tồn tại một trong trong đó có hai người thậm chí còn cùng tần phong hợp tác qua xem ra đời này chỉ có thể đối địch dù sao đời trước không có tần phong như vậy siêu nhân vật khủng bố huyền hoa trật tự so với hiện tại phải kém nhiều lắm cũng không có thể khiến cho còn lại quốc gia liên thủ nhằm vào tần phong cùng hạ anh chỗ ở biệt thự bên ngoài bốn phương tám hướng có một gã hắc ý thân ảnh đứng ở cao lầu trên đỉnh nhìn ra được Ba nam một nữ. một Tất cả đây là thanh niên tóc vàng chuyển hóa đi ra một cái kỹ năng có thể chuyên môn khắc chế bất luận cái gì sinh vật triệu hồi cùng phân thân ở nơi này hình bán cầu màu lam nhạt cái t r ụ p bên trong cho nên sinh vật triệu hồi cùng phân thân đều sẽ bị triệt để cầm cố mất đi hết thể năng lực hành động mà cái cái t r ụ p vừa vặn đem tần phong chỗ ở biệt thự đều lồng t r ụ p vào trong cương tần phong cô độc hình bóng trực tiếp bị cái này cầm cố năng lượng cầm cố lại trục xuất giả cầm cố lại a thanh niên tóc vàng đạt được tặng lại tần phong một cái phân thân bị hắn giam lại sau đó hắn nhìn phía trong biệt thự chống không t r ụ xuất giả phía trước liền nhận được tin tức người đàn ông này t r ụ xuất giả tựa hồ là cụ bị áp chế đẳng cấp đáng tiếc ta hư h ó a cầm cố đồng dạng là áp chế hai kỹ năng ha ha ha thanh niên tóc vàng cười rộ lên chờ hắn trục xuất giả bị giam cầm hư không mắt mất đi hiệu lực nên các ngươi ra sân nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết bốn người liền phát hiện tình huống không thích hợp biệt thự trên đỉnh cái kia trục xuất giả dường như cũng không có bị giam cầm ở chuyện gì xảy ra bốn người hơi biến sắc mặt ý vị này bọn họ đợi lát nữa ẩn thân đánh lén kế hoạch phao thang chỉ cần trục xuất giả vẫn tồn tại như vậy trục xuất người hư không mắt sẽ khám phá bọn họ ẩn thân để cho bọn họ không chỗ có thể ẩn giấu bọn họ không biết là tần phong đã đem cổ k ỷ vũ trang chuyển hóa đến hiện thực tới toàn bộ kỹ năng tinh cấp hai mươi mốt đồng thời còn phụ ra áp chế ba t h ủ tính cho nên hiện tại tần phong trục xuất giả kỹ năng cũng không phải nguyên lai、like、áp chế hai mà là áp chế ba ngươi đi gặp bọn họ một chút tần phong đối với hạ anh trò chuyện riêng đi qua ta đi đối phó siêu giới hạ bốt hắn cô đọc hình bóng bị giam cầm cái này cũng không còn biện pháp dù sao món đó t r ò m sao song tử thần khí chỉ là xích h ồ n g cấp không cụ bị áp chế đẳng cấp cho nên cô độc hình bóng không phát huy ra hiệu quả chỉ có thể khiến cho hạ anh trước đi ra ngoài chơi một chút đương nhiên lấy tần phong thực lực bây giờ cơ bản không có khả năng bị bốn tên kia giết chết thậm chí tần phong đứng để cho bọn họ đánh đều không quá lớn nguy hiểm chỉ bất quá một hồi tần phong muốn tiến công chiếm đóng siêu giới hạ bột cho nên nếu như hai phương diện cùng đi nói nói không chừng còn có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền thoái vì vậy hắn khiến cho hạ anh đi ra ngoài chơi một chút thuận tiện rèn luyện một chút cô em gái này ân hạ anh cũng rất chờ mong ở trong hiện thực cùng người đối chiến dù sao nàng đã chuyển hóa không ít kỹ năng đến hiện thực lại cơ hồ không có thực chiến dùng qua đương nhiên nàng biết vô cùng cẩn thận từng ly từng tí dù sao cũng là lấy một đ ị c h bốn h ắ c tuyết thành thần phong cùng dạ tường vi xuất hiện ở bên trong thành bất quá lần này siêu giới hạ bột vị trí vẫn còn tương đối xa ở ngoài thành hơn mười km chỗ đi thôi một hồi ngươi tận lực tránh kỹ năng cắt i ể u nữ huyết thống cổ bột tăng tổn thương nhớ kỹ bên trên săn đổi u tiêu ký một phần vạn ngươi không tránh khỏi ta sẽ giúp ngươi thần phong nói giúp ta dạ tường vi vừa nghe nhất thời sắc mặt có hơi h ồ n g cực kỳ hiển nhiên nàng nghĩ tới rồi một ít để cho nàng một ít mong đợi đồ đạc hắc tuyết thành bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng khắp nơi đều là bạch quang một phần trong đó các người chơi đều ở đây khẩn cấp lò gấp càng nhiều người chơi thì là táng gia bại sản cũng cần mua truyền tống linh túy dự định truyền tống đến những thành thị khác đi cái này hát tuyết thành quá kinh khủng liên tục hai lần tao n ộ siêu giới hạ bốt không ít người chơi về sau sợ rằng cũng không dám đợi ở chỗ này lâm nhất dư đem tin tức nói cho tần phong về sau liền hạ tuyến khẳng định ở trong hiện thực chiếu cố thiểm điện đại hiệp nội tử không phải nội phu có người nói ngươi đi hát tuyết thành cố ly thương trò chuyện riêng lại chuyển tới ân cái này siêu giới hạ bốt ta dự định bắt lại t ầ n phong bình tĩnh trả lời một câu người cái này bắt cố ly thương nhất thời liền trận tròn mắt hắn lúc đầu muốn cho tần phong cách xa nguy hiểm kết quả không nghĩ tới tần phong lại muốn đi tiến công chiếm đóng cái kia siêu giới hạ buốt đây là thật cầm chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm a quá kích thích cố ly thương cũng không hoài nghi tần phong thực lực nhưng hắn một ít khó chịu vì sao chính mình sẽ không điểm ấy bốn trăm năm mươi năng lực ngoài thành tần phong mang m ộ i tử cưới hải cốt dược điểu ra bên ngoài bay một phút đồng hồ liền thấy phía dưới đang ở chậm ung dung đi lại siêu giới hạ bốt đó là một cái đứng thẳng hình người bốt cao chừng hai thước chỉ bất quá bên ngoài đôi cánh tay đều là lưỡi dao hình dạng cả người lượng bạch kim loại nhan sắc đầu là một quả cầu không có ngũ quan không có bộ lông mặt ngoài thân thể bày biện ra lưu tuyến hình hiện ra hào quang màu trắng hai chân cực kỳ dài mảnh dường như một đôi đua một dạng sở hữu rất nhanh sự linh hoạt hình người người cầm đao cắt chém tông xếp sáu mươi cực kỳ nguy hiểm trục xuất giả tần phong nhìn thấy cái kỳ a bốt trước tiên l i nếu phóng mệnh lệnh h bóng đó người người ban ra vận xuất xuất xám. màu Sau u trục cắt ra ra rổ đổi đã kẹ y t thống. Trục x ấ t tung trên giả bay ở cái a phía ra o ngoài. một mắt, quét đôi đi Vi hư không mắt, hướng phía Chu、v、nhìn quét đi ra ngoài. Nếu c này siêu giới hạ bột là bởi vì tới hơn nữa là có chứa vây g i ế t tần phong con mắt như vậy dụ dỗ cái nhẹ bột người chơi hơn phân nửa vẫn còn ở phụ cận bất quá trục xuất giả nhìn một vòng lại không có thể tìm tới cái gì nhân vật khả nghi c h ỉ ít tần phong là không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào bên ngoài khu người chơi chẳng lẽ là huyền hoa du hi khu người chơi cấu kết ngoại nhân thần phong nhữ mày tám chiếc tu bổ bà trương ban ngày buổi c h i ề u tiếp tục tu bổ chương bốn trăm linh chín khai chiến như thủy triều ánh đao hắn bây giờ có được á p chế ba chục x u ấ t giả muốn ở t r ụ c x u ấ t người hư không mắt dưới ẩn dấu chí ít cần áp chế bốn ẩn thân hoặc là ngụy trang kỹ năng hiện tại mới mở phục khoảng bốn tháng tuyệt đối không thể có người sở hữu áp chế bốn kỹ năng áp chế hai lời nói bằng vào vận khí vẫn có chút khả năng nhưng áp chế bốn so với áp chế hai vượt ra khỏi nhiều lắm đẳng cấp chu vi không có bên ngoài khu người chơi còn là nói thanh kia siêu giới hạ bột tới bên ngoài khu người chơi đã rời khỏi nơi này thần phong không có suy nghĩ nhiều nơi đây dù sao cũng là hát tuyết thành chu vi quá nhiều người nếu không dùng linh thị hình thức liếc mắt nhìn có thể có thể phát hiện một ít gì nhưng ở nhiều người địa phương muốn dùng linh thị hình thức tìm người hầu như là không có khả năng ở linh thị hình thức giới tuy là sở hữu vô hạn phạm vi nhìn nhưng chỉ có thể nhìn được sinh linh đường nét không cách nào thấy rõ sinh linh dung mạo chuẩn bị đi t h ầ n phong đối với dạ tường vi nhắc nhở một câu ân mọi tử có chút khẩn trương nàng đã cắt đổi được rồi tiểu nữ mi xeo huyết thống nhìn chằm chằm phía dưới siêu giới hạ bột hình người người cầm đao cả người màu bạc trắng dài mảnh tồn tại hai tay thành đao làm người ta liếc mắt nhìn cũng có chút sợ run lên tại nở bột s o n g đao thủ bên trên còn dính nhuộn một ít vết máu đó là phía trước sở săn giết người chơi lưu lại lên Tần phong cốt đây là tần phong đời này lần đầu tiên tiến công chiếm đóng siêu giới hạ bột chính hắn cũng cực kỳ cẩn thận lúc sắp đến gần mục tiêu thời điểm tần phong đem hải cốt dược điệu thu hồi hắn hắc y thân ảnh từ trên trời giang xuống một đường ngưng tụ ra nhiều cái truy phong tàn ảnh truy phong tàn ảnh ngưng tụ là muốn dựa vào cực kỳ nhanh chóng độ di chuyển vị trí khoảng cách nhất định mới có thể hán tử trên trời giáng xuống b ă n g vào tốc độ cực hạn trong nháy mắt thả b ộ t một vòng sau đó sát lục tín ngưỡng hướng phi ạ b ộ t bao phủ tới bản thể tăng thêm thân đếm không hết huyết ánh đao màu đỏ cộng thêm càng nhiều hơn thiên thai địa lưu tập kích quyền xuống cả người màu bạc trắng hình người người cầm đao tốc độ phản ứng cực nhanh ở t ầ n phong xuất thủ lúc đó một đôi ngân sắc đao cánh tay hoành ngăn hồ sơ đi ra ánh đao hội tụ ánh đao hình thành một tầng màu bạc trắng lồng bảo hộ vì vậy t ầ n phong tuyệt đại đa số ánh đao lại bị bên ngoài ngăn trở áp chế đẳng cấp đối với hắn vô hiệu cho nên tần phong vốn có hiệu quả áp chế công kích cũng vô pháp xuyên thấu bên ngoài màu bạc trắng lồng bảo hộ bất quá tầng này lồng bảo hộ đại khái cũng chỉ là 98% s á t x suất ngăn cản công kích mặc dù đại đa số ánh đao bị ngăn trở nhưng vẫn có một ít huyết ánh đao màu đỏ còn có thiên thai địa lưu xuyên thấu tầng này vòng bảo hộ rơi sổng bột trên người 4582 525 vây đút, l ở công kích rơi sống bột trên người thời điểm từ bên trong dòng sông thời gian hội tụ ra khỏi lịch sử con dấu lực lượng ước chừng chín mươi một lần thương tổn nhưng mức thương tổn cũng không tính rất cao dù sao áp chế đẳng cấp vô dụng cái nguệ bột bản thân lực p h o n g ngự giảm tổn thương hiệu quả đều là toàn khoản có hiệu lực cho nên thương tổn không cao cũng rất bình thường cũng may cái nguệ bột lượng máu cũng không coi nhiều chỉ có ba chục tỷ tả hữu đối với tần phong mà nói muốn xử lý cái nguệ bột cũng không cần thời gian quá dài Đồng thời, Tần Phong có hàng có đáng tại, tại cũng không, không tiếc nguệ liền thanh linh. Đáng bột t HP i cái nệ bột sở hữu bị xua tàn kỹ năng chỉ thấy trên người lóe lên á n h bạc điệp ra hơn bốn mươi tầng hàng đau thương trực tiếp biến mất đồng thời thừa dịp tần phong một cái kỹ năng phóng xuất còn chưa thu tay cái kia hơn mười mì lì dây bên trong cái n ả i bột dĩ nhiên đã phát động phản kích ánh đao thiểm thước hướng phía tần phong bản thể vị trí quét ngang qua đây mãn bình ánh đao màu vàng võ tăng hộ t í từ tần phong phía sau hiện lên sau đó ngăn cản ở trước mặt của hắn đối phương ánh đao số lượng nhiều lắm hầu như giống như là thủy triều x u ố n g lại khiến cho tần phong cũng không có chỗ có thể trốn ánh đao như dòng nước từ tần phong chu vi trùng kích đi qua tại hắn chính diện ánh đao đều bị võ tăng hộ t í ngăn cản võ tăng hộ tý tồn tại khiến cho tần phong tương đương với sở hữu một tầng cực cao hậu thuẫn chẳng những nhân vật trò chơi sẽ không thụ thương hại hiện thực cũng sẽ không thụ thương hại đồng thời bởi đã thu được sở quyền hiện thực thể chất mang đến tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả hiện tại hắn hiện thực thể chất tổng cộng 1.080 không điểm giảm tổn thương hiệu quả đạt tới tiếp cận 94% hiệu quả này đồng dạng có thể phụ ra ở võ tăng hộ tý bên trên cho nên là có thể thấy tần phong mấy cái võ tăng hộ tý ở đối mặt với đối phương ánh đao tập kích cuốn thời điểm kỳ huyết cái hầu như đều là lấy thong thả tốc độ giảm xuống một lớp công kích hai cái võ tăng hộ tí bị kích phá nhưng ngay sau đó làn sóng tiếp theo công kích lại nữa rồi dạ tường vi theo tần phong cùng nhau từ hai cốt dược đ i ể u trên lưng nhảy xuống ở tần phong đối với bột phát động công kích thời điểm đã cổ bột lên cái săn đuổi tiêu ký cái này săn đuổi tiêu ký cùng còn lại một ít vật không giống với không cách nào bị đuổi tản ra mạnh mẽ trạng thái cho nên đây mới là bên ngoài địa phương mạnh nhất dù cổ bột mới vừa xua tan tần phong hàng đau thương hiệu quả cái này săn đuổi tiêu ký cũng còn vẫn tồn tại cùng lúc đó tiểu nữ huyết thống mùi rượu phiêu đáng hiệu quả đã đèm bọt bao phủ bột một đôi ngân sắc đao cánh tay ở công kích tần phong đồng thời còn bất thời giờ hướng phía dạ tường vi quăng hai đao bởi ánh đao số lượng quá ít nàng ngược lại là tránh ra những thứ này ánh đao mắt thấy ánh đao từ bên cạnh thân cắt qua nàng mồ hôi lạnh đều chảy ra cái này đao quang nhưng là sẽ phải chết mà tần phong thừa dịp võ tăng hộ tí tồn tại tiếp tục hướng phi ạpột phát động thế tiến công h ư không đao trận hắn bản thể cùng truy phong tàn ảnh đồng thời phóng thích hư không đao trận toàn trường mấy trăm thanh phi đao hướng phi ạ bột phi tập kích tới bột động trên người hào quang màu trắng bạc sáng lên tốc độ trở nên cực nhanh dĩ nhiên tại cái này đếm không hết ánh đao dưới tạc qua nhưng mà ở cực kỳ nhanh chóng độ cùng cái kiêm màu ngân bạch lồng bảo hộ s o n g trọng hiệu quả dưới thần phong như trước có thể đối với bột tạo thành thương tổn hiện tại hắn các phương diện thuộc tính đều quá mạnh mẽ ở dạ tường vi trong mắt cũng như cùng tàn ảnh một dạng bột h â n hình ở tần phong trong mắt vô cùng rõ ràng bất quá thi ô bất r i ệ u tiền dạ triệu tổn thương tốc độ kia tựa hồ đang trở nên càng lúc càng nhanh vô luận là tốc độ né tránh vẫn là suất đao tốc độ cũng dần dần tiếp cận tần phong cực h ạ khen rốt cục ơi bột càng lúc càng nhanh ánh đao tập hòa dưới tần phong mười hai võ tăng hộ tí tất cả đều bị chấn vỡ trong khoảng thời gian ngắn cái này thủ đoạn phòng ngự mất đi hiệu lực cùng lúc đó bột lượng máu còn dư lại phân nửa d ạ t ư ờ n g vi mùi rượu phiêu đạm phật đối với cái nổi bột vẫn rất có hiệu quả hữu hiệu khiến cho bị thương tồn tăng mạng bộ thủ đoạn công kích chính là ánh đao phổ thông công kích một ngày công kích được mục tiêu sẽ gặp tạo thành cắt chém hiệu quả duy trì liên tục đổ máu cho dù là võ tăng hộ tý đều giống nhau cho nên mới phải nhanh như vậy bị công phá bởi ánh đao quá dày đặc tần phong cũng chỉ có thể tận khả năng né tránh một phần trong đó ở càng ngày càng nhiều ánh đao dưới hắn còn muốn chú ý phát ra độ khó càng ngày càng cao kèm theo tần phong võ tăng hộ tý bị chém vỡ q u ố c tần phong ám ảnh kính thuẫn mở ra ánh đao rơi ở trên người hắn đồng thời đối với hắn liền người mang nhân vật cùng nhau tạo thành t ư ơ n g tổn chương bốn trăm m ư ơ i vô hạn hậu thuẫn vô hạn cắt đổi làm ánh đao d á n g lâm nhất khắc tần phong đã hết khả năng né tránh nhưng ngay cả là hắn hiện thực mẫn tiệp đã hơn vạn đều không thể né tránh hết thể ánh đao rốt cục bị ánh đao chém tới trên người đệ một vệ ánh đao rơi vào tần phong trên vai、4708. cùng lúc đó hắn trong thực tế b ả vai hơi chút có một chút điểm bị cắt cảm giác sau đó kích phát hắn trong thực tế dâng trào chi giới dâng t r à cho i i ệ u quả gây g ra. nên tiến công chiếm đóng siêu giới hạ bốt u đối với người chơi hiện thực thuộc tính củng du hy thuộc tính yêu cầu đều cực cao hiện tại thần phong đã thu được thay mặt thần quyền thu được hiện thực thể chất mang tới tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả chẳng những ở trong game có hiệu lực ở trong hiện thực đồng dạng có hiệu lực cộng thêm hắn hiện tại hiện thực thể chất đã hơn một vạn điểm vô luận là gen vẫn là tế bào cường độ đều đạt tới thường nhân nghìn lần ở trên siêu cường hiện thực thể chất siêu cao tuyệt đối giảm tổn thương khiến cho ánh đao kia trực tiếp tác dụng ở tần phong hiện thực nhục thân lúc hầu như chỉ là khiến cho bờ vai của hắn hơi chút ngứa một cái bốn trăm bảy mươi còn như đối với nhân vật trò chơi tạo thành thương tổn ở ám ảnh kính thuẫn cùng tuyệt đối giảm thương hiệu quả dưới hơn nữa tần phong bản thân siêu cao ngạch p h o n g ngự tổng cộng mới tạo thành mấy ngàn điểm thương tổn cái này so sánh với hắn hai chục triệu hp mà nói quả thực liền mưa bùi cũng không tính đồng thời ngay sau đó liền kích phát dâng trào chi giới hồi huyết hiệu quả tiếp theo ánh đao rơi xuống tần phong cả người phảng phất đắm chìm trong ánh đao hình thành dưới thác nước một màn này nhưng làm một bên dạ tường vi mội tử xem ngây người nàng nhịn không được có chút khẩn trương cái nệ bột ánh đao thật muốn đối với người chơi tạo thành thương tổn chẳng phải là liền hiện thực nhục thân cùng nhau chém chết Đại trong h không chứ. ánh chút thời. ầ n Đang xuống có sao đao đồng lời bột ánh chút xuống đồng thời. Trong hiện thực t ầ n phong chỗ ở biệt thự chu vi ở thanh niên tóc vàng kia dưới sự hướng dẫn bốn gã bên ngoài khu người chơi rốt cuộc hướng phía biệt thự xông lại tốc độ của bọn họ cực nhanh xem ra tối thiểu đã có hơn m ộ ư ơ i lần hiện thực thuộc tính bọn họ mục tiêu chính là giết chết t ầ n phong dọn dẹp sạch cái này huyền hoa du hy khu uy hiếp lớn nhất do đó giảm bớt tương lai huyền hoa du hy khu chỉnh thể lực ảnh hưởng lần hành động này có thể nói là chủ bị đã lâu trong trò chơi dù hí bên ngoài đồng bộ vào cờ fmfd đồng thời xuất thủ bốn người này đều là các quốc gia đình cấp cường giả bao quát trong trò chơi cũng còn có người sẽ đối với tần phong tiến hành thư kích hiện tại tần phong tại đối phó siêu giới hạ buốt chắc chắn sẽ không tỉnh lại bọn họ hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm đồng thời bọn họ xuất hiện khi đến tay thời gian rất ngắn coi như tần phong muốn tìm trong thực tế bên ngoài thượng người đến trợ rút cũng là không quá có thể hiện tại huyền hoa mỗi bên khu đều bận rộn đâu phải biết rằng hát tuyết thành làm huyền hoa du hí khu người chơi nhiều nhất thành thị rất nhiều đều đến từ toàn quốc các nơi mới vừa siêu giới hạ bột một trận giết lung tung chết cũng không chỉ có khu thứ nhất những khu vực khác cũng tương tự có người trọng thương thậm chí còn bỏ mình đây hết thệ cũng là vì nhằm vào tần phong từ nhiều phương diện giáp công tần phong khiến cho tần phong không cách nào thu được những người khác trợ giúp bốn người bên trong có một gã thích khách lúc này đã ẩn hình trong tay cầm một cây t h ù y thủ rất nhanh tới gần biệt thự cây thủy thủ này cũng không phải chư thần trang bị chỉ là trong thực tế bình thường giao găm nhưng chính là cây t r ù y thủ này tồn tại khiến cho hắn có thể đủ phóng thích các loại thích khách á m sát kỹ năng t ỷ như các thiết h ậ u hỏa long pháo trong đó một tên côn đồ một dạng thân ảnh ở vài tràng nhà lầu đỉnh n g ảy rất xa nhắm ngay tần p h o n g t r ỗ ở biệt thự trong tay ngưng tụ hỏa diễm trong nháy mắt phun ra mà ra mắt thấy hỏa long pháo khủng bố liệt diễm liền muốn rơi vào biệt thự bên trên giờ k h ắ c này một đầu khí tức xâm nhiên hải cốt cự điểu từ biệt thự ga ra lao ra bay nhanh rực lên đây chính là hải cốt dược điểu thần phong tọa kỵ hiện tại tần phong trong trò chơi cưới hải cốt dược điểu đương nhiên là hạ anh hiện tại xe máy đã phế đi đáng tiếc nàng không có thể cưới chiến đấu một lần bất quá ảnh hưởng không lớn h ả i cốt dược điểu ở sự điều khiển của nàng dưới trong nháy mắt bay lên trực tiếp đụng vào cái kia một phát hỏa long pháo bên trên chắc lần này hỏa long pháo chuyển hóa sau khi đi ra là thất t i n h kỹ năng chẳng những bản thân sở hữu cao ngạch bạo tạc thương tổn càng sở hữu châm lửa hiệu quả đáng tiếc tên q u â n đồ nhỏ kia một dạng thêm mỹ đế quốc pháp sư bản thân thuộc tính thật sự là quá thấp hắn cũng không có chuyển hóa ra cái gì chư thần trang bị đối với kỹ năng tổn thương t ă n g phúc càng là thấp thương cảm hỏa long pháo o a n h ở tại hải cốt d ự c đ i ể u bên trên đã thấy hải cốt d ự c đ i ể u chu vi xuất hiện một tầng bán trong suốt hậu thuẫn đem cái này hỏa long pháo hoàn toàn ngăn cản tại ngoại cự đ i ể u gào thét ra hạ anh dạng chân ở hải cốt d ự c đ i ể u trên lưng một đôi chân dài phân ở trái phải hai bên con n g ư ờ i xinh đẹp bên trong tất cả đều là lánh tĩnh nàng ở trên trời bay lượn đ ỗ n g nhiên xông về cái kia thêm mỹ đế nước tên côn đồ pháp sư mục tiêu thấy thế nhanh chóng thoát đi đỉnh chui vào một bên trong hẻm nhỏ có thể hạ anh thao túng hải cốt dược đ i ể u sau đó tốc độ thật sự là quá nhanh không đợi cái kia côn đồ pháp sư chạy trốn tới nơi kín đáo h ả i cốt dược đ i ể u liền hung hãn hạ xuống một cặp móng v ư n l ra đem cái kia côn đồ pháp sư bắt lấy ở khoảng cách gần như vậy dưới côn đồ pháp sư lại là một phát h ỏ a long tháo đáng tiếc như trước bị tọa kỵ chung quanh hộ thuẫn ngăn trở hạ anh sở học thiên kỵ lư quang nhưng là tần phong cho nàng chọn lựa siêu cường kỹ năng chỉ cần bảo trì tốc độ nàng tọa kỵ chung quanh hộ thuận chính là vô địch cái kia côn đồ pháp sư bị hải cốt d ự c đ i ể u móng n vớt bắt được hoàn toàn không tránh thoát được tại hắn vẻ mặt hoảng sợ thần t ì n h dưới h ả i cốt d ự c đ i ể u đưa hắn nắm lên sau đó bung lỏng từ mấy trăm thước trên cao hạ xuống trong trò chơi t ầ n phong cả người hầu như đều bị ánh đao bao trùm lại dù cho hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng né tránh nhưng b u ộ ánh đao tập kích càng lúc càng nhanh đồng thời ngài đổ máu kháng tính giảm bớt một phần trăm ngài đổ máu kháng tính giảm bớt một phần trăm g à i đổ máu kháng tính giảm bớt m t ầ n phong mỗi lần lọt vào một lần ánh đao công kích đổ máu kháng tính sẽ giảm bớt một phần trăm khiến cho hắn bị thương tổn càng ngày càng cao nếu không phải là bởi vì hắn có ngạc thần bảo vệ có thể ngăn cản rơi đại đa số mặt trái trạng thái hiện tại hắn đổ máu kháng tính hầu như đã thanh linh hơn nữa bởi tần phong vẫn bị ánh đao trúng mục tiêu dù cho giảm bớt chín mươi tám phần trăm mặt trái trạng thái thời gian kéo dài tần phong đổ máu kháng tính cắt giảm trạng thái còn không chờ đến bên ngoài tiêu thất vẫn bị đổi mới do đó vẫn tồn tại lúc này hắn trước đó chuẩn bị món đó kim cương cấp ra khôi là có thể phát huy được tác dụng trốn vào h tám thoát ly chiến đấu cắt đổi trang bị tại không sử dụng bị xua tan kỹ năng dưới tình huống cái này là rất tốt một lần nữa thiết lập tự thân nguyên tố kháng tính đích phương pháp xử lý nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ nhanh hơn muốn ở thoát ly chiến đấu trong nháy mắt liền cắt đổi trang bị đi làm trang bị cắt đổi hoàn tất tần phong đổ máu kháng tính lần nữa khôi phục đến mới bắt đầu tiêu chuẩn đồng thời t ầ n phong trốn vào hát cám hiện tại đã không có củn đồ ở rồ kẹ huyết thông trí lực giảm b ấ t thời gian cột u đau hiệu quả dưới trốn vào hát cám cùng ách cảnh thứ nguyên đều có thể không hạn chế phong thích cơ h ộ i là vô hạn cắt đổi cũng liền ở tần phong giải quyết đổ máu kháng tính bị cắt giảm nan đề đồng thời đ ỗ n g nhiên một cái quái vật lớn từ trên trời giang xuống ầm ầm một tiếng rơi vào tần phong cùng một c h ụ vì cách đó không xa chương bốn trăm mười một độc nhãn con dối ta m u ố n chết một năm cái kia quái vật lớn xuất hiện khiến cho dạ tường vi lại càng hoảng sợ ngược lại là tần phong đã kịp chuẩn bị đó là một chỉ cao tới năm sáu thước hình người con rối độc nhãn cầm trong tay hai truy lớn cực kỳ hiển nhiên là một sinh vật triệu hồi tới t ầ n phong h a mắt cái này sinh vật triệu hồi vừa xuất hiện liền hướng phía hắn đ ỗ n g nhiên s ô n g tới qua đây trong tay truy lớn r ơ lên thật cao xa xa liền hướng xuống đất đập một cái chu vi hơn một ngàn thước mặt đất đột nhiên chấn động lên ở nơi này mặt đất rung động trong phạm vi sẽ đụng phải mê mội hiệu quả hiệu quả này đối với tần phong mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng dù sao hắn tùy thời mở ra ám ảnh tính thuẫn sở hữu áp chế ba cấp bậc bá thể hiệu quả sẽ không bị phổ thông kỹ năng khống chế được bất quá cái này độc nhãn hình người con dối chán ghét địa phương ở chỗ theo nó búa tạ mặt đất toàn bộ địa hình xuất hiện không ít k h é d á n h cái này cho tần phong tránh kỹ năng mang đến phiền thoái càng lớn hơn nữa lúc đầu hắn tùy tùy tiện tiện là có thể né tránh trí ít bảy thay nhờ tổ sánh đao nhưng những thứ này danh v ũ sâu h ắ m sau khi xuất hiện cho tần phong chạy chỗ mang đến trở ngại hắn ít nhất phải đều nhờ chịu gấp đôi ánh đao công kích trên người đổ máu kháng tính giảm bận phận, điệp ra càng lúc càng nhanh tại nơi độc nhãn hình người con dối xuất hiện đồng thời tần phong cũng đã thao túng hư không đao trận tập kích c u ố n qua đi hầu như trong nháy mắt liền đem cái kia hình người con dối giết chết nhưng nó kỹ năng đã phóng ra khu vực nội địa mặt đã xuất hiện n ổ n ngang khe ránh triệu h o a n sư tần phong trục xuất giả hướng bay trên trời bắt đầu hướng phía phía dưới nhìn lướt qua dễ dàng liền phát hiện một bóng người triệu h o à n sư một gã đến từ phạm quốc người chơi xá đỗ phạm quốc phía trước nổi danh nhất người chờ hỏi vì xá lợi sau lại thần tháp bên trên lại xuất hiện tên là xá đô ấy đi đồng dạng là đến từ phạm quốc cường giả rất nhiều người đang suy nghĩ xá đô cùng xá lợi là quan hệ như thế nào bất quá phạm quốc du hy khu chuyện bên kia huyền hoa bên này thật đúng là không thế nào rõ ràng liền lời đồn đãi đều rất ít chuyển tới không nghĩ tới hiện tại xá đô xuất hiện ở tần phong trước mặt tham dự trận này đối với tần phong gây rết tần phong liếc nhờ h ả i bột cột máu tạm thời không để ý đến người này một người trong đó truy phong tàn ảnh phân thân cũng là dấu ở vô cùng ánh đao dưới bất động thanh sắc tiến nhập ách cảnh thứ nguyên hướng phía cái k i a xá đ ô truy tung đi qua hiện nay thần phong không tính xử lý người này nếu người này dám can đảm xuất hiện như vậy để hắn trở thành siêu giới hạn kỹ năng cái thứ nhất dưới đao vong hồn kẻ hèn triệu hoán sư cũng chính là triệu hoán vài thứ đi ra cho tần h phong tạo thành phiến phức mà thôi trên đất khe r á n h hầu như đã là cái k i a xá đ ô có thể làm được cực hạ điều này làm cho tần h phong trên người đổ máu kháng tính cắt giảm tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá tần phong bằng vào không khu ấn độ trốn vào hạ cám vô hạn cắt đổi trang bị một lần nữa thiết lập kháng tính hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này bột lượng máu càng ngày càng thấp mà xa xa quan sát đến tần phong chiến đấu phạm quốc triệu hoán sư xa đố quyển khúc tóc ngàn dưới nhãn thần nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần phong còn vừa không ngừng triệu hoán một ít sinh vật nỗ lực lại đi q u ấ y dày tần phong đáng tiếc những thứ này sinh vật triệu hồi còn không có tới gần tần phong liền bị tần phong hư không đao trận giết chết ba nghìn hai trăm thước đao trận phạm vi tốc độ đánh cực nhanh ta xem không rõ những cái này phi đao Đồ máu kháng tính cái ắ hắn t một loại thủ đoạn giải quyết rồi, có đủ thể thao làm là. Nhanh nhất tốc độ di chuyển tà hữu, tốc giảm, dường giải đi loại rồi, di làm như Nhanh chuyển hữu, đoạn đủ độ độ đ qua lạ. có n h m ỗ giây 100 đào ở t r ê này Cái n xá đô đang không ngừng đem liên quan tới tần phong tư liệu đi qua trò chuyện riêng truyền ra đi dù sao cũng là phạm quốc đỉnh cấp cao thủ một trong tần phong đang đạn bột trong quá trình một x ê a di thao tác vẫn bị hắn xem hiểu tuy là nhìn không quá rõ ràng tần phong thao tác tỉ mỉ nhưng đại thể vẫn bị hắn nhìn thấu bột muốn chết ta phải đi cái này xá đô hết sức cẩn thận mắt thở ý bột lượng máu càng ngày càng ít lập tức móc ra một viên truyền thống linh túy nhưng khi hắn mới bóp nát truyền thống linh túy thời điểm một đạo hắc ảnh từ hắn xuất hiện sau lưng huyết ánh đao màu đỏ n ở rộ một đao đưa hắn chém chết điều tra tư liệu của ta thần phong khỏe miệng vị tiểu trong trận chiến đấu này hắn vận dụng thủ đoạn căn bản không bao nhiêu hắn còn cất dâu quá nhiều con bài chưa lật t ỷ như sở hữu hồi huyết hiệu quả tự nhân loại hắn là bằng vào dâng trào hiệu quả là có thể trở về đầy máu lại tỉ như có thể thanh trừ hết mặt trái hiệu quả hy sinh có thao tác có thể giải quyết dưới tình huống trực tiếp bằng vào thao tác là được rồi、12. Chủ thần chi chiến, chẳng chốc mạc. con chưa của cùng cắt cắt Cùng lúc cùng công kích Ngược thuộc thân hết Không Thân hình của hắn giống như quỷ mị, ở ẩn thân cùng hiện thân trạng thái không ngừng đổi, trên đầu da khôi không ngừng đổi. Trên người đổ máu kháng tính không ngừng một lần nữa thiết lập. Cùng lúc đó, hắn cùng hết thể phân thân không phân thân thuộc tính biệt lật. trạng trên Trên một bột nên giống ẩn ngừng ngừng người ngừng lần nữa dừng sai giấu điểm bài đổi, đổi. đối với lại. lại với mấy lắm mị, máu sẽ sẽ so da lập. quỷ đầu đổ đó, ở hắn bản thể chỉ phải sống tiếp như vậy đủ rồi cũng không cần bất thời giờ đánh cái gì phát ra bột mặc dù không đoạn né tránh tần phong phổ thông công kích cùng sát lục tín ngưỡng nhưng tần phong tốc độ đánh quá nhanh ký huyết số lượng đúng là vẫn còn không ngừng giảm xuống mắt thấy liền muốn ngã đáy cốc đ n g nhiên cái nụy bột một đôi đao cánh tay lạc hướng không phát hiện vẫn không làm gì được tần phong dưới tình huống cái nụy bột rốt cục chuyển hoán mục tiêu liên tiếp như thủy chiều ánh đao hướng phía sau dạ tưởng vi quần quần, quần quần tới một màn này phát sinh quá nhanh dạ tường vi căn bản là phản ứng không kịp nữa nàng vừa định nếm thử tránh né ánh đao đã đến trước mặt nàng ta muốn chết m ộ i tử trong lòng dùng mình ngay sau đó đỉnh đầu nàng bạo khởi một đao huyết hồng thương t ổ n c h ữ a số toàn bộ thân thể mềm mại ngã xuống đất tử vong dạ tường vi đầu chống giống nhưng rất nhanh nàng phát hiện mình tại sao còn có ý thưởng thức bây giờ là thi thể trạng thái nàng có điểm mậm ức lẽ nào chính là trong trò chơi chết trong hiện thực không chết nàng vội vã liếc nhìn gợi ý của hệ thống giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra thì dạ bộ ánh đao hướng phía nàng tập kích quyển lúc tới tần phong dĩ nhiên dành trước một bước lấy hư không đao trận phi đao một đao đem nàng giết chết ở người chơi tử vong dưới tình huống bộ ánh đao liền không cách nào xúc phạm tới người chơi trong thực tế bản thể là tần phong cứu nàng một mạng đồng thời bộ lượng máu càng ngày càng ít rất nhanh l à bọt cột máu không còn thời điểm cuối cùng còn dư lại một điểm hp -E. sau đó cái nệ b ộ hóa thành một vệ á n h đao trong nháy mắt tiêu thất ở trên sân nói cho ta bị hiệt bột toa độ hẳn là ở ba mươi km bên trong thần phong cho dạ tường vi trò chuyện riêng tới săn đuổi tiêu ký ngay vào lúc này cử đi công dụng đại chương bốn trăm mười hai ba cây số lô đen ngồi t h u c buột hướng đông mười một km dạ tường vi trả lời ngay t ầ n phong nhưng nàng rất nhanh biến sắc không đúng mục tiêu tiêu thất điều này sao có thể lẽ nào săn đuổi tiêu ký bị đuổi tản ra rớt cái này kỹ năng nàng có lẽ không thấy đến bị đuổi tản ra q u á a mục tiêu làm sao tiêu thất không có tiêu thất nó chỉ là hạ tuyến thần phong trò chuyện riêng đi qua hạ tuyến dạ tường vi trận tròn mắt q u á i vật cũng sẽ lọt g ấ c siêu giới hạ b ộ t ở trong hiện thực là có bản thể liền cùng người chơi giống nhau thần phong giải thích một câu đây chính là siêu giới hạ b ộ t bản thể ở thế giới hiện thật cùng người chơi giống nhau trong trò chơi siêu giới hạ b ộ t chỉ là một cùng loại nhân vật một dạng tồn tại muốn tiến công chiếm đóng siêu giới hạ b ộ t hoặc là bằng vào siêu giới hạ kỹ năng đẹp bọt trong thực tế bản thể giết chết hai ngũ ba hoặc là liền đánh chết nhiều lần khiến cho toàn thuộc tính rơi sạch là được rồi còn như nghĩ tại trong hiện thực tìm được siêu giới hạ bột bản thể cơ bản không có khả năng ngược lại đ ờ i trước mãi cho đến cuối cùng tần phong đều không nghe nói có ai thấy qua siêu giới hạ bột ở trong thực tế bản thể cho nên sơ kỳ tiến công chiếm đóng siêu giới hạ bột chỉ có thể làm nhiều lần đánh chết khiến cho toàn thuộc tính rơi sạch thần phong bay thẳng đến dạ tường vi vị trí đuổi theo đi tới một chỗ nám đen khô cây trong rừng không cạo bọt thân ảnh dù sao hạ tuyến sau đó cùng ngoạn g i a biểu hiện nhất trí bất quá săn đuổi tiêu k ỳ cuối cùng chỉ hướng tọa độ là nơi đây đó cũng không có vấn đề t ầ n phong ngồi thủ đứng lên cùng lúc đó phân thân của hắn đã tại hát tuyết thành một cái điểm phục sinh ngồi thủ hắn muốn ngồi thủ cái kia phạm quốc người chơi xá đ ố nếu đã tới huyền hoa cái kia cũng không nên trở lại lúc đầu tần phong chỉ là muốn theo dõi hắn chờ mình thu được siêu giới hạn kỹ năng phía sau nữa đối trả người này không nghĩ tới người này như vậy quả đoán trực tiếp muốn dựa vào truyền tống linh túy rời đi vậy ngượng ngủ chỉ có thể trước hết giết hắn hai lần hiện thực biệt thự ngoại thất thần phong hiện thực nhục thân vẫn như cũ nằm ở trên giường nhưng hắn t r u n g quanh lam sắc quang kén cũng là biến mất không thấy cùng siêu giới hạ b ộ t chiến đấu trong quá trình trong thực tế lam sắc quang kén sẽ mất đi đối với ngoạn gia bảo hộ hiệu quả điểm này mọi người đã biết rất sớm dù sao ô u tần bệ tạ mới ngày đầu tiên thì có đại lượng người chơi gặp phải siêu giới hạ b ộ t bị những cái này siêu giới hạ bột ảnh hưởng cho nên dụ dỗ siêu giới hạ bột nhằm vào tần phong là có một xưa di kế hoạch theo lý thuyết bây giờ đích x á c là ám sát tần phong điều kiện tốt nhất cơ hội đáng tiếc hiện thực chính là tàn khốc như vậy bọn họ không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên hoàn toàn không uổng siêu giới hạ buột chính diện cùng với chiến đấu kịch liệt điều này làm cho lần này kế hoạch không ít hậu bị tuyển hạng tất cả đều hủy bỏ đồng thời t ầ n phong trong trò chơi bị bột chém bao nhiêu đ a o vô số kể nhưng bây giờ hắn hiện thực lục thân trên người không ngừng lóe ra dâng trào ánh sáng màu trắng toàn thân cao thấp khắp nơi đều là bị vết đao chém qua nhưng những dấu vết này đều rất cạn hầu như không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì theo dâng trào có hiệu lực trên người hắn cho dù là có đổ máu hiệu quả cũng dần dần tiêu tán rớt b á một cái mạng rượu thân ảnh rơi vào trên ban công ở dưới ánh trăng một đôi chân dài phảng phất phủ thêm một tấm l ù a mỏng chân chuột tuyết trắng chính là hạ anh đại thần ngươi không sao chứ nàng đã trở về cho tần phong trò chuyện riêng tới nàng không có khiến cho bốn người kia tới gần tần phong một bước mà ở nàng giết chết một người trong đó sau đó ba người khác hầu như lập tức chạy trốn đây là bọn hắn nhận được tin tức tần phong lại đem cái kia siêu giới hạ bột cũng làm rớt ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn ba chục tỷ lượng máu siêu giới hạ bột ta người đàn ông này là dạng gì quái vật ba người chạy trốn hạ anh cũng không có truy kích nàng sợ truy ra ngoài sau khi còn có người khác tới đối với tần phong bất lợi đối với nàng mà nói t ầ n phong an toàn là trọng yếu nhất tần phong cũng không còn trách nàng thừa dịp cái kia siêu giới hạ bột còn chưa một lần nữa lọ dịn tần phong lọ g ặ p tới tạm thời về tới hiện thực ta không sao trên người hắn dính không ít vết máu thoạt nhìn phi thường thảm liệt mà trên thực tế hắn không chút thụ thương coi như thụ thương cũng bởi vì dâng trào hiệu quả mà khôi phục nhanh chóng hắn lỏ gấp sau đó lập tức ly khai biệt thự sẽ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian sáng lập ba cái truy phong tàn ảnh đi ra phía trước hắn chỉ ở ngoạ thất để lại cái cô độc hình bóng cảm giác đủ kết quả không nghĩ tới còn có người có loại này thủ đoạn xem ra lần sau vẫn là lưu truy phong tàn ảnh a truy phong tàn ảnh thuộc về kỹ năng sở hữu áp chế ba tính chất lần sau gặp phải loại tình huống này cũng sẽ không bị giam cầm đương nhiên cái này sẽ khiến cho tần phong chú ý lực bị phân tán cho nên phía trước hắn mới không có ở trong hiện thực chuẩn bị truy phong tàn ảnh trong trò chơi du hí bên ngoài dù sao cũng là bất đồng hoàn cảnh tần phong có đôi khi đang đánh b u ộ c thời điểm nếu như trong hiện thực còn có phân thân cần thiết phải chú ý sẽ để cho hắn thao tác không có như vậy cực hạ n tần phong ngưng tụ ra ba cái truy phong tàn ảnh trở về đến biệt thự một lần nữa ghi danh du hí cùng lúc đó ba cái kia truy phong tàn ảnh liền hướng lấy xa xa nhanh chóng truy sát đi ra ngoài nếu là lúc trước những thứ này truy phong tàn ảnh ở trong hiện thực còn truy không được q u á xa dù sao tần phong đối với phân thân thao túng khoảng cách có hạn chế nhưng bây giờ thần phong đã thu được thay mặt thần quyền đồ chơi này không tính là rơi xuống vật cũng không coi bóc ra vật hơn nữa là chư thần duy nhất một chủng không cần thần tính đạo cụ chuyển hóa là có thể ở hiện thực bên trong cũng có hiệu lực tồn tại phía trước cũng đã nói hiện thực thể chất tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả đối với trong trò chơi bên ngoài đều hữu hiệu mà hiện thực trí lực tăng lên kỹ năng ảnh hưởng phạm vi thời gian kéo dài giảm thiểu tiêu hao trở đồng dạng ở trong game bên ngoài đều hữu hiệu ở sở quyền thêm được dưới tần phong đối với truy phong tàn ảnh thao túng khoảng cách cực hạn đã làm lớn ra ba mươi hai lần đang ở hắn đăng nhập du hí sau đó hướng phía ba cái phương hướng khác nhau chạy thuộc mạng thanh niên tóc vàng đám ba người mỗi người bị tần phong truy phong tàn ảnh đuổi theo sau đó ba cái đường tính vượt lên trước ba cây số lô xoáy đen ở biệt thự ba phương hướng bạo phát lúc này toàn bộ khu thứ ba những người chung quanh đều thấy được hai năm một màn này không hề nghi ngờ thanh niên tóc vàng kêu ba người hải cốt không còn trong trò chơi thần phong ở khô cây trong rừng đợi siêu giới hạ bột lọ dịn phân thân ở hát tuyết thành điểm phục sinh ngồi thủ lấy phạm quốc người chơi x á đỗ không sai biệt lắm thần phong ở tâm lý đánh giá tính toán thời gian siêu giới hạ bột một lần nữa lọ dịn không dùng được thời gian quá dài lần nữa lọ dịn lời nói bên ngoài toàn thuộc tính giảm bớt phân nửa lại đánh đứng lên đối với tần phong mà nói là không có bất kỳ khó khăn rất nhanh dạ tường vi cùng xá đỗ cũng còn không có sống lại đâu t ầ n phong trước mặt lóe lên á n h bạc hình người người cầm đao cắt chém tông sư xuất hiện ở trước mặt của hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái k i a m ộ t đôi màu bạc trắng dậy đặc đao cánh tay đáng tiếc người này vừa lên tới liền gặp được tần phong nên tiếp nó là đầy trời huyết ánh đao màu đỏ chương bốn trăm mười ba ánh đao màu bạc sinh mệnh đại giá siêu giới hạ bột một lần nữa hạn mức cao nhất toàn thuộc tính thấp xuống phân nửa lượng máu chỉ còn lại có một ư ơ i năm tỷ đồng thời quan trọng nhất là kỳ công tốc độ trở nên chậm rất nhiều đối với tần phong mà nói đối phó quả thực cùng ăn uống nước giống nhau dễ dàng ngắn ngủi ba phút thần phong lần nữa giết chết tiếp tục hỏi dạ tương vi liên quan tới cái nguệ bột tiếp theo vị trí sau đó sẽ lần đi qua ngồi thủ ngồi thủ trong lúc tần phong phân thân liền canh giữ ở điểm phục sinh phòng ngừa cái kêu phạm quốc người chơi xá đỗ sống lại trong lúc người này sống lại một lần bất quá người này hiển nhiên không biết tần phong công kích còn có thể áp chế sống lại ba giây vô địch bị tần phong phân thân một đao giết chết bởi sờ tờ quyền bổ sung thêm sờ tờ thần quyền người này bị tần phong giết hai lần trực tiếp liền rất hai mươi điểm toàn thuộc tính điều này làm cho người này không dám dậy nữa liên nằm chết ở điểm phục sinh cũng không d ư ớ i tuyến chu vi không ít người chơi đều lòng vẫn còn sợ hãi vây quanh hướng phía điểm phục sinh bên này hai mươi lăm chỉ trọ đây chính là xá đỗ phạm quốc đỉnh cấp người chơi hh hắc hắc, thoạt nhìn thức ăn ngón a làm sao đại lão một đao sẽ không có quá cúi bắp cái kia siêu giới hạ bột có phải hay không liền hàng n à y tới ta bạn học ba bị chặt một đ a o bây giờ còn chưa cứu sống tới sợ là không có đại lão tuyệt đối không thể để cho món hàng này sống trở về a thần phong phân thân liên thủ ở đối phương thi thể trước mặt thân ảnh màu đen bao phủ đến từ sờ quyền hạ vụ kéo dài không tiêu tan như gió lửa lở làm cho một loại giống như tử thần cảm giác mà thần phong bản thể thì là tiếp tục đuổi g i ế t siêu giới hạ bột mỗi l ầ n bột chỉ còn lại có một điểm hp u sẽ gặp tiêu thất chạy trốn sau đó ở thời gian nhất định phía sau xuất hiện lần nữa cái này quy luật đối với đời trước hậu kỳ cao đoan người chơi mà nói cơ bản có thể xem như là thưởng thức nhưng đời này ngoại trừ tần phong bên ngoài căn bản không còn lại người biết nửa giờ sau tần phong trước mặt hình người người cầm đao màu ngân bạch thân thể quỳ xuống trước trước mặt của hắn đây đã là tần phong lần thứ năm đem cái nệ bột đánh bể bên ngoài toàn thuộc tính đã xuống đến ban sơ ba mà lần này nó cuối cùng không có trốn nữa vọn chỉ cần bị đánh bạo năm lần siêu giới hạ bột coi như hoàn toàn bị tiến công chiếm đóng rơi mà giờ này khắc này theo tần phong cối u cùng giơ tay chém xuống bột hp về không toàn bồi bột màu ngân bạch thân thể dường như mất đi tất cả lực lượng ngã nào h xuống đất cùng lúc đó một viên lóng lánh h à o quang màu trắng bạc tinh thể thợ tột trên người xuất hiện dần dần ngưng tụ siêu giới hạn kỹ năng tinh thể hình người người cầm đao cắt chém tông sư ánh đao màu bạc siêu giới hạn có thể chọn đem phổ thông công kích đặc hiệu đổi thành ánh đao màu bạc công kích khoảng cách một trăm hai mươi mét có thể đối với mục tiêu hiện thực nhục thân tạo thành hai đoạn thương tổn cũng không tệ lắm thần phong liếc nhìn cái này kỹ năng tinh thể thở phào nhẹ nhõm cái này siêu giới hạ bột tương đối hữu dụng kỹ năng một cái ánh đao màu bạc có thể thay đổi phổ thông công kích đặc hiệu còn có một chính là chiều sâu cắt chém chiều sâu cắt chém là một bị động hiệu quả đối với mục tiêu hiện thực nhục thân tạo thành cắt chém duy trì liên tục thương tổn hai cái tổ hợp lại với nhau mới là tối cường tần phong hiện tại chỉ đạt được ánh đao màu bạc nhưng đã không sai tốt xấu không phải ánh đao ý chí bạch ngân biểu bì loại này không có gì dùng kỹ năng ánh đao ý chí chính là theo chiến đấu thời gian gia tốc bạch ngân biểu bì thì là có thể bị xua tan tự thân mặt trái hiệu quả hai loại kỹ năng chính là nhằm vào tự thân hiệu quả coi như cộng thêm siêu giới hạn hai chữ này cũng không có tác dụng lớn ấn gì cũng may ra là ánh đao màu bạc tần phong thuận tay một đao ngân bạch sắc ánh đao hướng phía xa xa một gốc cây cây khô bay đi ánh đao tốc độ phi hành hầu như so vợi bộ thuộc hạ ánh đao còn nhanh hơn gấp mấy lần đây chính là tần phong thay mặt thần quyền ảnh hưởng hiện thực mất tiệp có thể để thăng bất luận cái gì kỹ năng phóng thích tốc độ giảm bất chước dùng phía sau dùng chờ trong đó cũng bao gồm phóng vật tốc độ phi hành xuống một đao cây khô bị chỉnh tề cắt chém thành hai nửa thời điểm khác bị người chơi chính là phá hư cây cối tảng đá trở đều sẽ xuống lại thế nhưng bây giờ bị tần phong cái này ánh đao màu bạc cắt thành hai nửa cây khô sẽ không lại sinh đây chính là siêu giới hạ bột hiệu quả có nào đó thuyết pháp trò chơi này bản đồ trắng cảnh cùng m ộ tại cái cũng có thực cái còn học ánh gian biết phải Đối với cái này, du tướng, giờ hiểu nhiều không sai không không không không Không hoàn hay hy Phong Phong song song toàn đồng này lưng trần tướng, Tần Tần sau đao sự. là màu bịt tập bộ, bây b lắm. lắm. du c kỹ năng phía sau, l ề nơi bóp phục nát chuyển tống linh Hắn thành sinh. n túy. tới hát tuyết thành điểm phục sinh. Tại điểm về phạm quốc người chơi xá đỗ bên cạnh thi thể đã có rất nhiều người chơi vây xem hướng về phía xá đỗ chỉ trò đối với này người huyền hoa người chơi tự nhiên là vô cùng phẫn nộ mọi người cũng đều đoán được lần này cái này siêu giới hạ bốt chính là cái này bên ngoài khu người chơi tới hay là phạm quốc đỉnh cấp người chơi dĩ nhiên làm ra loại này hại nhân việc quả thực làm người ta ác tâm hoàn hảo có cái kia nam nhân xuất thủ người này cơ bản không cần suy nghĩ trở về phạm quốc khu theo ta thấy đại lao nên đi bên ngoài khu cho bọn người kia một chút giáo huấn làm sao luôn luôn chút hầu tử ở chúng ta hoa hạ trên đầu nhảy đ ỗ n g nhiên chu vi tiếng nghị luận dần dần biến mất bởi vì thần phong bản thể xuất hiện dạ tường vi ăn mặc bó sát người á o đen thân hình cũng theo sau đại thần người này nên xử lý như thế nào a cũng không thể vẫn khiến cho đại thần coi chừng hắn a nàng rất rõ ràng tần phong hiện tại khẳng định có chuyện phải làm của mình cho nên không có khả năng vẫn ngồi thủ ba trăm sáu mươi bảy cái này xá đ ố một ngày tần phong ly khai cái này xá đ ố liền có thể đi qua sống lại ba giây vô địch thời gian mạnh mẽ sử dụng truyền thống linh túy siêu phẩm ly khai từ giờ trở đi tới huyền hoa người gây chuyện đều muốn trả giá sinh mệnh đại giá tần phong nhàn nhạt nói một câu hành động của hắn tốc độ rất nhanh không bao lâu liền mang theo dạ tường vi đi tới cái kia xá đỗ thi thể trước mặt phía sau hắn mang theo một hồi khói đen đem cả người hắn thân hình làm đẹp bao phủ đến vô cùng l ạ n h lạnh làm cho một loại lạnh như băng cảm giác lông q u ă n tóc ngắn phạm quốc người chơi xá đỗ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm thi thể của hắn k é trên mặt đất ở tần phong phân thân trông còi dưới căn bản cũng không dám đứng dậy ở phạm quốc du hy khu thời điểm hắn tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp người chơi chưa từng có quá cảnh ngộ như thế giờ khác này là hắn từ trước tới nay nhất thật mất mặt thời điểm chết nằm chết sau đó lại vẫn giống như giống như con khỉ bị huyền hoa người chơi ở chung quanh vây xem quả thực mất mà ta nhưng mà nhất chuyện kinh khủng là hắn bị tần phong thủ thi chết một lần rơi mười điểm toàn thuộc tính phục sinh linh tuy cùng phục h o ạ t tệ đều vô dụng thập bội nghiêm phạt dù chết nhiều mấy lần trước hắn số này liền phế đi dù cho mới sống lại ba giây vô địch thời gian cũng không đỡ nổi tần phong công kích đây là để cho hắn cảm thấy kinh khủng hiện tại hắn bị vây ở huyền hoa du hí khu chương bốn trăm m ư ơ i bốn triệt để tử vong số liệu phân giải bổ canh thần phong ở xá đỗ thi thể trước mặt đứng vững khói đen lan tràn đưa hắn thân ảnh bao phủ điều này đại biểu ám ảnh c h i chủ thần quyền siêu giới hạ bột vị trí ai cho ngươi tin tức thần phong túi lầu nhìn nhàn nhạt hỏi tuy là song phương ngôn ngữ không thông nhưng ở chư thần ở giữa sẽ tự động đem ngôn ngữ phiên dịch thành đối phương có thể nghe hiểu ngôn ngữ không ai xá đỗ k h e trên mặt đất cười lạnh một tiếng không ai thần phong tự nhiên không tin hắn nói chuyện này nếu là không có huyền hoa du h í khu người chơi cùng bọn chúng liên lạc bọn họ căn bản không thể nào làm được như vậy kín đáo kế hoạch có sao nói vậy nếu như lần này không phải tần phong thực lực đủ mạnh hơn phân nửa đã lành lạnh phải biết rằng lúc này mới ôm tần bệ tạ bốn tháng nói như vậy lúc này người chơi sao có thể đối kháng hình người người cầm đao loại này siêu giới hạ bốt chớ đừng nhắc tới đồng thời còn có hiện thực vây giết dù cho tần phong một nhiều vướng vĩu một hồi hiện thực những sát thủ kia cũng đã xuống tay với hắn đương nhiên những tên kia đều không tổn thương được hắn hiện tại nhưng nếu như là bình thường người chơi đâu cho dù là đời trước tần phong ở hiện tại cái giai đoạn này cũng không đỡ được cấp bậc này thế tiến công cho nên nói đối phương kế hoạch đã tương đương xuất sắc chỉ tiếc không nghĩ tới tần phong bây giờ cường đại đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ mà cái này kế hoạch có một mấu chốt điểm đó chính là tìm được hình người người cầm đao cái này bốt sau đó đem từ trong cung điện dưới lòng đất dẫn ra dẫn ra lời nói trên cơ bản phải dựa vào triệu hoàng ư chắc là xá đỗ bản thân gây nên nhưng phải tìm được bốt nói thật cái này xá đô không thể nào làm được dù sao huyền hoa du hi khu bản đồ tổng cộng bao lớn liên tân phong cũng phải chừng một tuần lễ mới có thể thảm trải nền thức thăm dò một thành phố chung quanh hết thẻ khu vực càng chưa nói người này nhớ kỹ người này lần trước còn xuất hiện ở thần tháp mặt trên phạm quốc du hi khu thần tháp bài danh thứ ba hiện tại mới qua bao lâu làm sao có thể đúng lúc như vậy đã tìm được cụ bị đầy đủ uy hiếp siêu giới hạ bốt chỉ có một cái khả năng đó chính là có người đem hình người người cầm đao vị trí tin tức nói cho xá đô cái này siêu giới hạ b u ộ c liền tồn tại ở địa cung như vậy đối với hoa hạ khu một ít người chơi mà nói có thể sớm liền phát hiện xá đô cùng hoa hạ khu người chơi hợp tác cái này mới có thể biết bên ngoài vị trí tin tức nói ra cùng ngươi hợp tác người nếu không ngươi cũng đừng nghĩ trở về phạm quốc khu thần phong tử tốn nói xá đô rơi vào trầm m ặ t hắn không có phản bác nữa cái gì trên cơ bản hiện tại tần phong đã xác định hắn cùng hoa hạ khu nhân có hợp tác hắn giành mạch từng câu điểm này phản bác vô ích ta nói ra ngươi liền phóng ta về nước sau một lát xá đỗ tỉnh táo hỏi đương nhiên thần phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói ta rất bận rộn ngươi nếu như nghe lời ta h à tất một ngày đến v ă n ở nơi này coi chừng ngươi lời này cũng có đạo lý xá đỗ tiếp tục suy tư đi cho ta tin tức ngươi oi bách bộ xuyên tràng xá đỗ tỉnh táo nói ra một quay hỏi bất quá người này đã đến phạm quốc khu phát d ụ đồng thời trong hiện thực cũng đã trốn các ngươi không thể làm gì được hắn bách bộ xuyên tràng t ầ n phong suy nghĩ một chút trong đầu hiện lên một nhân vật bách bộ xuyên tràng chính là cái kia hạ anh ở tiến công chiếm đóng thần thánh cao đình m ò n rộ huyết thống thời điểm xuất hiện cái kia cung thủ lúc đó cái kia cung thủ khiến cho hạ anh thúc thủ vô sách nhưng tần phong vừa đi một cái giơ tay lên động tác giả trực tiếp đem người này thành tú chết lại là người này tần phong hít mắt lại tư nhiên đến rồi phạm quốc khu phát d ụ n g trong hiện thực cũng trốn nghe dường như không làm gì được hắn bất quá hắn có thể đi phạm quốc khu ta liền không thể đi hắn c ư i lạnh một tiếng ngay sau đó mở ra linh thúy tuyệt phẩm thương thành nhìn thoáng qua phía dưới cùng truyền tống linh thúy siêu phẩm từ trụ cột nhất một vạn kim tệ đã tăng giá đến rồi mười một n g à n kim tệ bởi vậy có thể thấy được thứ này người mua không ít siêu phẩm truyền tống linh thúy có thể truyền tống đến du hi khu vực chủ thành cũng có thể nhảy qua du hi khu khu vực truyền tống xem ra đã có không ít người ly khai huyền hoa du hi khu a được rồi ngươi có thể đi thần phong đối với xá đố l i ế c nhìn sau đó xoay người xá đố cảnh giác nhìn tần phong sau đó mới rốt c ụ c điểm tuyển sống lại trên người b ư ớ c lên một hồi vô địch bạch quang chu vi người chơi ngay lập tức sẽ khẩn trương chẳng lẽ thực sự khiến cho người này chạy a nhìn chu vi các người chơi nhìn chằm chằm dáng vẻ xá đ ố vội vã bóp nát truyền t ố n g linh thúy thế nhưng đang ở hắn sống lại lên đồng thời thần phong bay đầu chính là một đao ngân bạch sắc ánh đao thoáng qua trong lúc đó phá không tới chính xác rơi vào trên cổ hắn xá đ ố sắc mặt đại biến còn muốn né tránh nhưng làm sao tránh né được không phải nói để cho ta đi sao không giữ chữ tín hắn theo bản năng còn muốn chửi ấm lên nếu như là tình huống bình thường hắn nằm chết trên mặt đất cũng có thể mang ra những lời này để thế nhưng không phải nói để cho ta đi hắn nói được nửa câu hơi ngừng cái cổ bị đạo này ánh đao màu bạc chặt đứt toàn bộ nhân vật trò chơi thân ảnh vào giờ khắc này đều phân giải hóa thành từng cái thật nhỏ hạt căn bản cái này cùng bình thường người chơi tử vong không giống với bình thường người chơi tử vong cũng chính là ngã xuống đất trở thành thi thể thế nhưng cái này trực tiếp phân giải thành trụ cột nhất số liệu hạt căn bản một màn này thấy t r u n g quanh người chơi sửng sốt một chút này sao lại thế này é u tới huyền hoa người gây chuyện chắc chắn trả giá sinh mệnh đại giá thần phong nhàn nhạt một câu nói hắn ngược lại là cũng muốn phóng đối phương ly khai nhưng cũng phải hỏi một chút đ a u trong tay hắn có đáp ứng hay không huyền hoa con dân có đáp ứng hay không đại thần hắn đây là thế nào dạ tường vi nhịn không được hỏi một câu chu vi người chơi cũng đều còn lo lắng giống như nàng không rõ lắm tình trạng chẳng ó k ô không n người tại nội tâm có một cái suy đoán.、Xem、thần phong cái kia ánh ánh cùng g giới ít tại tâm một trước mặt bột cái cái kia cái kia siêu giới hạ bột ánh đao, có điểm cùng loại bạc, hạ lâu Xem màu có có c suy sau đao đao, h lẽ vị này đại lao đã học xong siêu giới hạ bột kỹ năng siêu giới hạn kỹ năng thần phong khỏe miệng vi tiểu cũng không giấu dếm lý triệu triệu hắn liếc nhìn xá đô biến mất địa phương về sau xá đô cái nợ triệt để từ trong trò chơi tiêu thất thoại âm rơi xuống thân hình hắn tiêu thất chuyện này vẫn chưa xong nhiều lần tới huyền hoa gây sự thật coi hắn không còn cách nào khác sao mà khi hắn sau khi biến mất xá đỗ bỏ mình chỗ hết thể người chơi đều là vẻ mặt chấn động lại là từ đáy lòng toát ra dùng t ả mình cái kia nam nhân thật sự là quá kinh khủng đi dĩ nhiên đã học xong trong truyền thuyết siêu giới hạn kỹ năng liền người mang nhân vật cùng tiêu diệt không ít người đều có chút kinh sợ về sau loại kỹ năng này nhiều rồi làm sao bây giờ chẳng phải là loạn x á o bất quá không thể không nói mới vừa nhìn tần phong đem xá đô giết chết một màn này xác thực làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thoải mái mà tần phong lưu lại câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào cướp tới huyền hoa người gây chuyện chắc chắn trả giá sinh mệnh đại giá những lời này từ giờ trở đi có thể sẽ trở thành không thể bàn c ã i chân lý chương bốn trăm mười lăm phản kích hành động khóa khu truy sát bù canh theo xá đỗ triệt để tử vong hắn nhân vật trò chơi triệt để phân giải thành số liệu hạt căn bản từ đây chư thần liền không nữa có nhân vật như thế mà trong thực tế xá đỗ thì là cùng trong trò chơi giống nhau bị ngân sắc đao quang chạm chặt đứt cái cổ cái này một lớp phạm quốc tổn thất nặng nề tần h phong ly khai hắc tuyết thành phía sau hắn liền một đường hướng phía phía nam nam hoang thành chạy tới bây giờ nam hoang thành các loại địa phương bản xứ tiểu công hội như măng mọc sau cơn mưa giống nhau nhô ra cơ bản đều là đoàn thể nhỏ báo đoàn sửa ấm đã không còn phía trước tử thần như vậy ư ớ c hiếp bình dân ngoạn ra công hội tồn tại tần phong chúng ta an bài phản kích hành động đệ nhất mục tiêu nhằm vào phạm quốc ngươi muốn tham gia sao lúc này đối với ngoại trừ tần phong gia đình cấp người chơi mà nói hoang năm trăm tám mươi vu đất tồn tại đã không còn là bí mật bất quá rất nhiều người chơi đi ra ngoài đều không có thu hoạch gì gặp phải hoàng g i ả cấp bốt cũng căn bản không đánh được ngược lại là từ nơi này lần tần phong gặp phải ám sát đến xem đã có người vận khí tốt tìm được rồi thâm viên cái nước đồng thời đem bọt giết chết từng thu được thâm viên kỹ năng hay không thì là không có áp chế đẳng cấp kỹ năng xuất hiện đem tần phong ở trong thực tế cô độc hình bóng đều cầm cố lại bất quá người này vận khí là thật vô cùng tốt chẳng những cần tìm được thâm viên cái nước còn phải giết chết thâm v y h ệ bốt còn phải có năm miếng thần tính kết tinh đem chuyển hóa đến trong hiện thực tới chỉ dựa vào thân tháp hiển nhiên không phải khả năng có được nhiều như vậy thần tính kết tinh cơ bản cũng liền là lần đầu tiên hủ hóa lần thứ hai thiên thai hủy diệt khiến cho trong hoạt động lấy được tích phân đổi đương nhiên loại này tán ra bại sản liền xoay tròn một cái không có gì dùng thâm viên kỹ năng đi ra loại này hành vi ở tần phong xem ra là thật có điểm náo tản có thể cũng là bởi vì đến từ hắn kích thích ga ở hắc cám hàng lâm phía trước bên ngoài khu người chơi vẫn có thể chứng kiến hoa hạ khu tình huống tự nhiên cũng biết tần phong có áp chế đẳng cấp kỹ năng cộng thêm tần phong thành danh lúc thức dậy phân thân vẫn là làm cho không người nào có thể sơ sót thủ đoạn nếu như tần phong phân thân nhiều lắm mang cái kia thâm n g u y ê n kỹ năng khẳng định vẫn là có hiệu quả chỉ tiếc tần phong phát dục tốc độ so với những người khác trong tưởng tượng còn nhanh hơn hơn nữa còn là đã sở hữu ưu thế áp đảo đối với ưu diệp trò chuyện riêng tần phong rất mau trở lại đáp cùng đi phan quốc h ắ n đương nhiên muốn đi không thể không nói phía trước đôn hoàng thành sự t ì n h còn chưa tính tần phong đã để bắc nguyên quốc chiếm được sở h ư u giao hấn mà bắc nguyên quốc gần nhất cũng căn bản không dám đến hoa hạ khu dương ai nhưng không nghĩ tới phạm quốc lại nhảy cẩn lên đồng thời lúc này đây không chỉ là phạm quốc xuất động còn có thêm mỹ đế quốc bắc âu quốc đồng thời xuất động nhưng thêm mỹ đế quốc cùng bắc âu quốc bên ngoài du hy khu khu vực khoảng cách hoa hạ khu có điểm xa vì vậy thần phong cùng mặt trên nghĩ đều giống nhau lấy trước phạm quốc khai đao ngươi thật đi ưu diệp nghe được thần phong lời nói không khỏi có chút kinh ngạc ngươi là chính mình đi đâu hãy để cho phân thân của ngươi đi chính mình đi thần phong trả lời lần này hắn không chỉ là đi phạm quốc gây sự chủ yếu nhất là tìm được cái kia cung thủ bách bộ xuyên tràng chuyện này thần phong luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy bách bộ xuyên tràng chỉ là một cung cấp tin tức nhưng người này có năng lực gì cùng p h ạ m quốc thêm mỹ đế quốc cùng bắc âu nước c ư ờ n g giả bắt được liên lạc tại gia hỏa này phía sau sợ rằng còn có một chút thế lực khác không tiếp d ụ d ỗ siêu giới hạ bột giết chết hoa hạ khu người chơi cũng muốn đối phó ta gặp cái này người sau lưng theo ta có thâm cựu đại hận thần phong âm thầm phân tích một lớp lần này hình người người cầm đao xuất hiện ở h á c tuyết thành không ít công hội người chơi tất cả đều tao thương thậm chí bao gồm thiên thần công hội cũng đã chết nhiều cái cái này cơ bản có thể bài trừ rơi thiên thần công hội phương diện đã như vậy ở t ầ n phong xem ra có thể đối với hắn khởi xướng loại này thế công khả năng lớn nhất đúng là triệu gia triệu gia đang âm thầm bồi dưỡng một cổ lực lượng cổ lực lượng này chẳng bao giờ hiện ra ở trước người quá nhưng nếu là có cường giả xuất hiện làm sao có thể không có ai phát hiện chỉ có một cái khả năng rất có thể là phái đi bên ngoài khu chổ mã tựa như bách bộ xuyên tràng như vậy nếu quả thật là triệu ra các ngươi xong thần phong khỏe miệng vị tiểu đối với lần này h ắ n ngược lại không có vẻ phẫn nộ ngược lại cái này triệu ra chính mình lộ ra chân tướng cũng rất ngu xuẩn tiếp theo thần phong liền muốn khóa khu truy sát đi trước phạm quốc du hi khu tìm được t r ư ớ c bách bộ xuyên tràng lại nói hơn nữa phạm quốc t r ề o c h ọ c huyền hoa thần phong sẽ đem bọn họ toàn bộ du hi khu tất cả đều phong tỏa đem p hắn ạ đạo, m Quốc đều chơi cả hết thể người chơi tăng lên thông đạo, tất cả đều khóa h tăng tất người lên kín.、Hắn、sẽ không đi tàn sát phạm quốc bình dân người chơi dù sao bình dân chính là bình dân cùng chuyện này cũng không quan hệ nhiều lắm hiện tại mặc kệ quốc gia nào bình dân tâm lý n g h ĩ cũng chính là tận khả năng sống sót xuống phía dưới nào có tâm tư ra ngoài quấy dối cho nên hắn sẽ không tàn sát bình dân nhưng đối với phạm quốc hắn sẽ không dễ dàng thả qua đời này phạm quốc liền một cái đỉnh cấp cường giả cũng không xảy ra thần phong thần sắc bình tĩnh hiện tại hắn đã thuận lợi vượt qua phát dục kỳ còn lại người chơi đã hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp hắn đã như vậy phạm quốc cái k i a m một hai đỉnh cấp cường giả cũng không cái gọi là có tồn tại hay không thì như xá lợi người này nếu như bị tần phong giết chết đời này chủ thần trận chiến tư cách danh lệch sẽ chuyển rời đến những người khác trên đầu nguyên bản tần phong lo lắng chưa quen thuộc đối thủ nhưng bây giờ lấy hắn hiện tại cùng người khác chiến lược chênh l ệ n h điểm này đã hoàn toàn không cần lo lắng dù sao phía trước hắn cho là mình phát dục là có thượng hạ tối đa so sánh với một đời sớm một chút nhiều một chút lịch sử dấu ấn niên hạn nhưng bây giờ phát hiện chính mình kỹ năng và trang bị đều so với người khác thiên nhiên cao hơn nhiều cái đẳng cấp vậy còn có thể thua đồng nhất cấp bậc nói chú ý trang bị kỹ năng k h ắ c chế thấp mọt cấp bậc nói cũng có thể đi qua nghiên cứu đối thủ nhược điểm các loại do đó nếm thử đánh bại đối thủ nhưng tần phong nhưng là so với người khác vượt qua nhiều cái đẳng cấp đây cũng không phải là bất luận cái gì kỹ xảo cùng thủ đoạn có thể bù đắp thực lực tuyệt đối t r ê n lệch truyền thống linh thúy siêu phẩm tần phong trong tay truyền tống linh túy b ó c nát hán từ nam hoàng thành phía tây một tòa biên cảnh thành thị trực tiếp truyền tống đi trước phạm quốc du hí khu cảnh nội chương 416, hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh b ợ d ạ mạ thành một năm phạm quốc du hí khu biên cảnh thành thị và nạ thành và nạ thành đối ứng trong hiện thực là một tòa tương đối nghèo khó thành thị đương nhiên ở phạm quốc tuyệt đại đa số thành thị đều tương đối bần cùng cho dù có một ít giàu có thành thị cũng căn bản là bị phú nhân nắm giữ tuyệt đại đa số tài phú còn lại tầng dưới chốt bình dân thậm chí ngay cả một tấm chư thần du hí thẻ cũng mua không nổi đương nhiên hiện giai đoạn theo chư thần lực ảnh hưởng đạt đến đến rồi đ ỉ n h phong rất nhiều phú nhân cũng sẽ cho thủ hạ không ít người mua chư thần du hí thẻ những thủ hạ này vào du hí sau đó sẽ trở thành người giàu công cụ kiếm tiền phạm quốc vô luận hiện thực vẫn là du hí hoàn cảnh đều cùng huyền hoa hoàn toàn khác biệt ở huyền hoa mỗi một thành phố các người chơi đều là ôm chờ mong cùng hy vọng chư thần đối với bọn họ mà nói là một cái tăng lên cực lớn cơ hội thậm chí có thể thay đổi cả đời nhưng ở p h ạ m quốc dù cho chư thần xuất hiện đối với cái này bên trong bình dân mà nói vẫn là tối t ă m không ánh mặt trời từ phú nhân trong tay thu được chư thần du hí thẻ phạm quốc bình dân bình thường đánh quái sản xuất kim tệ trang bị sách kỹ năng c h ờ cơ bản sẽ bị phú nhân cấp đoạt đi hơn chín mươi đây là giao dịch chư thần du hí thẻ lúc đứng dưới điều ước đồng thời ở p h ạ m quốc vì phòng ngừa những bình dân này có thể quật thời trên cơ bản cáo bọt tiến công chiếm đóng thời điểm đều sẽ khiến cho bình dân đi tiễn nhiều lần ngược lại rơi toàn thuộc tính cũng không ảnh hưởng bọn họ c ả i tiền một câu nói ở phạm quốc du hi khu tám phần mười trở lên bình dân người chơi đều là tương đương bi thảm kim tệ tay chân mà thôi ở địa vị xã hội như trước nằm ở tầng dưới c h ó p nhất chính vì vậy dù cho phạm quốc tổng nhân khẩu không ít nhưng ở chư tần h bên trong đỉnh cấp cao thủ chiếm so với ở trong phạm vi toàn thế giới đều là thấp nhất cho tới bây giờ liền một cái xá lợi có thể để cho toàn cầu người chơi đều l h ấ p nhất cho tới giờ l i ề một i xá đỗ bất quá cái này xá đô đã bị tần phong giết chết còn như những người khác ở thân thắp trước một nghìn danh bên trong nhiều lắm cũng liền ba bốn mươi cái phạm quốc người chơi dưới sự so sánh huyền hoa người chơi là ba bốn trăm cái so với phạm quốc vượt qua thập bội đây cũng là vì sao tần phong không tính ở phạm quốc đối với bình dân người chơi hạ thủ nguyên nhân bộ phận này người chơi vốn là bị b ố c lột đầy đủ thảm t ầ n phong cũng không cần phải nhằm vào bọn họ lần này t ầ n phong qua đây là nhằm vào phạm quốc thượng tầng và nạ thành điểm truyền t ố n g tần phong thân hình ở bạch quang bên trong xuất hiện bên trong thành không ít người chơi đều ở đây vội vã đi lại hoàn toàn yên tĩnh cùng huyền hoa thành thị hoàn toàn khác biệt rất nhiều người chơi c u ố n khăn đội đầu ba năm phần mười đi lui tới với bên trong thành cùng dã ngoại đánh quái điểm có thể chứng kiến có một ít trang bị tương đối hoa lệ người chơi ở trong thành hướng về phía một ít còn lại người chơi v i n h mặt hất hàm sai khiến cực kỳ hiển nhiên chính là tương đối có tiền phú nhân giai cấp thần phong xuất hiện hấp dẫn chu vi không ít ngoạn r a chú ý bất quá bởi vì hiện tại người chơi đỉnh đầu không biểu hiền ít phạm quốc tầng dưới chót người chơi cũng không nhận ra tần phong thân phận chỉ có thể nhìn ra hắn là huyền hoa tới được ở va nạ thành tới được huyền hoa người chơi số lượng không tính là rất ít cho nên những thứ này tầng dưới chót người chơi cũng quen rồi bọn họ càng thêm chuyên chú với chuyện của mình ngày hôm nay muốn đánh bao nhiêu k i m tệ nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ thêm đi ra bao nhiêu k i m tệ có thể trao đổi đến bao nhiêu thức ăn và dụng cụ ta đi đầu đậu các ngươi qua đây sau đó nếu như gặp phải phiền phức đã bảo ta thần phong cho h u diệp trò chuyện riêng tới sau đó liền hành động hắn hàng đầu mục tiêu là tấn ì m kiếm bách bộ x u y tràng. Bởi ở phong tiếp tục n g t h bóp nát truyền tống linh thúy đi trước lân cận khắc một thành phố như vậy truyền tống h ba lần mỗi một lần truyền tống tấn phong liền có thể cảm giác được thành thị bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt người chơi số lượng càng ngày càng nhiều ba lần sau đó hắn đã tới phạm quốc du h í khu trung tâm thành thị cùng loại huyền hoa tiềm long thành du h í khu chủ thành b ợ d ạ mạ thành ở huyền hoa tiềm long thành cơ bản có rất ít người đi qua phần lớn là ở mỗi người khu vực chủ thành hoạt động bởi vì truyền thống đến tiềm long thành cần một vạn kim tệ dưới bình thường tình huống thật không có người nào biết truyền thống đi qua mà không cần truyền thống linh túy lời nói muốn đi tiềm long thành vô luận từ chỗ nào đều phải qua hoàng vu chi điện hiện giai đoạn không biết bao nhiêu người chơi có thể làm được tiêm long thành sẽ ở một năm sau đó trở nên phồn hoa nhưng mở ra mạ thành bất đ ộ n g cái này phạm quốc chủ thành vốn là đối ứng trong hiện thực một tòa phồn hoa thành thị nhân khẩu rất nhiều cho nên đã phát triển thần phong xuất hiện chu vi không ít người đều hướng phía hắn quăng tới ánh mắt cảnh giác rất nhanh có một thoạt nhìn trang bị thật không tệ bốn người tiểu đội tất cả đều là nam người chơi hướng phía tần phong đã đi tới bốn người đều là dâu ria xồn xoàm thoạt nhìn niên kỷ có chút lớn ở hiện thực thân phận hẳn là tương đối cao dù sao phạm quốc là giai cấp chế độ hiện tại giống nhau lan tràn đến chư thần du h i tới bảy t r ă n h năm huyền hoa người tới phạm quốc phát triển huyền hoa người đều cần nộp thuế một cái có điểm mập trung niên pháp sư nhìn từ trên xuống dưới tần phong dùng có điểm lọt gió miệng nói ra một đống lời hệ thống tự động cho tần phong phiên dịch qua đây nhưng vẫn là không che giấu được đối phương cái kia nồng nặc thổ hào khí tức đại khái s u ấ t là phạm quốc bản thổ đại thương nhân hoặc là quan viên ở chư thần cũng không cần ra ngoài luyện cấp gì, gì đó loại này tầng thứ phạm quốc người chơi luyện cấp đánh quái đều cũng có thủ hạ bọc mỗi ngày luyện một chút cấp thời điểm khác chỉ cần vội vàng thu đến từ thủ hạ cung phụng là được mỗi cái lao bản thủ hạ mấy trăm hơn một nghìn tên thủ hạ mỗi người mỗi ngày tiến cống mới mai k i ế m tệ cộng lại cũng đầy đủ bọn họ tiêu phí nộp thuế thần phong khỏe miệng vị tiểu không đúng vậy nộp thuế tiểu nhị một gã khác mang theo mũ giáp trung niên pháp sư liếc nhìn tần h phong chỉ n g ơ i trên tay cái giới chỉ này t h o t nhìn cũng không tệ lắm giao nó cho ta về sau ở phạm quốc có chuyện gì đều có thể tìm ta đáng nhắc tới chính là pháp sư triệu hoán sư ở phạm quốc xem như là quý tộc chức nghiệp thậm chí có đề nghị khiến cho bình dân không cho phép tuyển t r ạ c h pháp sư cùng triệu h o á n sư kết quả đương nhiên là ước thúc không được không giải quyết được gì hiện tại tần phong trước mặt bốn người hai cái pháp sư hai cái triệu h o á n sư bao quát xá lợi xá đỗ hai người cũng đều là triệu h o á n sư tổng thể mà nói phạm quốc du hy hoàn cảnh cùng huyền hoa hoàn toàn khác biệt mà lúc này cái kêu mang theo mũ giáp trung niên pháp sư thì nhìn chúng tần phong trong tay nhẫn người nhãn quang không sai cái r ơ i chỉ này đích thật là trên người ta tốt nhất trang bị t ầ n phong t ừ tốn nói đối phương nói là cổ kỷ vũ trang bi thống tri nguyên cổ kỷ vũ trang đương nhiên là trên người hắn tốt nhất trang bị thế nhưng khiến cho tần phong nộp thuế n g h ĩ quá nhiều ngài tăng thêm bách bộ xuyên chàng là bạn tốt đúng lúc này tần phong rốt cục tăng thêm vào người n ờ i hỏi sự thực chứng minh người này thật đúng là ở phạm quốc thành phố lớn nhất vợ d ạ mạ thành đã như vậy là thời điểm động thủ hãn tùy ý giơ tay lên một cái mấy đạo ánh đao màu bạc bay thẳng hướng về phía trước mắt bốn cái trung niên người chơi phốc phốc ánh đao sẽ qua trực tiếp từ bốn người trái tim xuyên thấu mà qua bốn bóng người bay rớt ra ngoài trong nháy mắt bị phân giải thành số liệu hạt căn bản thần phong mục đích không phải sát nhân mà là vì uy hiếp muốn trách chỉ có thể trách mấy người này vận khí không tốt lắm đ â u bảy chương bốn trăm m ư ơ i bảy xác định mục tiêu triệu ra trong lòng đất pháo đài làm tần phong xuất thủ trong nháy mắt dẫn bảo liêu chung quanh hết thẻ người chơi những cái này lông q u a n thanh niên c u ố n khăn đội đầu phụ nữ lúc đầu đều là an an lẳng lặng ở lui tới với bên trong thành bên ngoài chuyên tâm cày tiền tiền kết quả đột nhiên phát hiện có ánh đao màu bạc hiện lên bốn cái quý tộc giai cấp trung niên nam người chơi đã bị giết chết đồng thời cái này dường như còn chưa phải là thông thường giết chết bình thường bị giết chết đều sẽ lưu lại thi thể kết quả hiện tại bốn người này liền thi thể cũng bị mất chuyện gì xảy ra những cái này phổ thông người chơi gì cũng không dám hỏi dì cũng không dám nói từng cái thấy thế đều là quay đầu chạy những thứ này tầng dưới chót người chơi bọn họ thuộc tính đều không được kim tệ đại thể giao cho lão bản trang bị đại thể giao cho lão bản thậm chí xuất hỷ h ệ bột thời điểm đều là bọn họ đi trước tiễn bài d ạ n toàn thuộc tính cơ bản so với tân thủ đều không khá hơn bao nhiêu gặp phải như bây giờ sự tỉnh cái nào dám ở lại vô rút vui ở phạm quốc một dạng ngoạn g i a nhận thức làm 737 b ê n trong. bên trong thành là khu an toàn kia mà bởi vì những cái này tầng dưới chót người chơi ở giã ngoại đều không đánh nổi những lao bản này người chơi càng không cần phải nói ở trong thành kết quả lại bị người một đao dây bốn cái trong lúc nhất thời chuyện bên này chuyển ra m à tân phong không hề dừng lại một chút nào theo hắn ở trong thành đường phố rất nhanh đi về phía trước tổng cộng hai mươi cái truy phong tàn ảnh ngưng tụ đứng lên bay thẳng đến chu vi hết thệ phương hướng mở ra linh thị hình thức không ngừng về phía trước kéo dài ước chừng hai mươi đặc biệt linh thị hình thức hình ảnh xuất hiện ở tần phong trong đầu trong hình khắp nơi đều là lam sắc người chơi thân ảnh khoảng cách gần người chơi đều ở đây vội vội vàng vàng chạy trốn cách khá xa người chơi ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì dù sao bọn họ cũng không biết người chơi nhân vật phân giải số tròn theo biến hóa là khái niệm gì cũng không biết cái kia bốn cái trung niên trong hiện thực cũng đã chết người chơi bách bộ xuyên c h ẳ n g đồng ý ngại bạn thân xin lúc này thần phong thu được một cái hệ thống tin tức đối phương đồng ý bạn tốt của hắn tin tức không có biện pháp không đồng ý không được cực kỳ hiển nhiên tần phong đều đã tìm tới cửa hắn còn có thể giấu đi không thành hắn đối với tần phong thủ đoạn nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ từ lần đó bị tần phong dùng động tác giả thanh tú vẻ mặt sau đó hắn đi tới chỗ nào đều trở thành trò cười của người khác thẳng đến có một ngày hiện tại hắn ở phạm quốc khu vực vốn tưởng rằng cực kỳ an toàn không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên tới rồi điều này có ý vị gì nhất định là hắn cung cấp tin tức sự tình bị người ta đã biết ta đồng ý bạn thân x i n phía sau người này cũng không lời nói nhảm lúc này khóc lóc kể lể đứng lên bách bộ xuyên tràng đại thần thực sự không trách ta à ta ăn nhiều chết no yếu hại ngài thật sự là ta người sau lưng để cho ta bán đứng đại thần a sau lưng ngươi người là ai thần phong trực tiếp hỏi đại thần ta nói cho ngươi ngươi có thể đừng giết ta sao ta có chút không quá tin tưởng bách bộ xuyên tràng nhịn không được nói nghe nói xá đ ô ở hát tuyết thành bị ngài giết người này tin tức ngược lại là thật linh thông xem ra người ở sau lưng hắn lai lịch không nhỏ nếu như đại thần không thể làm ra bảo đảm nói ta cũng chỉ có thể lò gập bảo vệ thánh mạng người này ngược lại cũng cơ linh nếu như hắn lò gập lời nói tần phong không cách nào đối với hắn sử dụng siêu giới hạn kỹ năng chỉ cần trong hiện thực tìm không được hắn tần phong liền hoàn toàn không làm gì được hắn ngươi không có bản điều kiện tư cách tần phong nhàn nhạt trả lời một câu không cần ngươi nói ta cũng biết là triệu gia ngươi là triệu gia nuôi cậu a nói xong lời này đối phương rất rõ ràng hô hấp có chút gấp gấp rút dù sao cũng là mở ra ngữ âm trò chuyện r i ê n hình thức mặc dù đối phương cực kỳ cẩn thận nhưng trong nháy mắt đó hô hấp nhanh hơn đã bị tần phong cảm nhận được không hề nghi ngờ mục tiêu xác định t r i ệ u g i a ngài bạn thân bách bộ xuyên tràng đã lọ gấp ngay sau đó truyền đến gợi ý của hệ thống xem ra người này là không dám thượng tuyến ở biết tần phong có siêu giới hạn kỹ năng dưới tình huống người này đi lên không phải muốn chết t ầ n phong cũng lười để ý hắn chỉ cần xác định mục tiêu là người đó liền đi ta đánh cho tàn phế triệu liệt triệu g i a ghi hận trong lòng đã nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới nhằm vào ta Đáng triệu i Cái ế c ca. này t gia ngoài người ngoài người Phong tối kỷ, dĩ nhiên liên hợp bên ngoài khu người chơi, khiến chơi phạm hợp nhập khu cho khu cảnh. vào Tần t kỵ, dĩ bên còn len lén khiến cho bên ra ự c tức này nói cho Hữu Diệp củng cố ly thương. Tuy là tạm thời không có chứng cứ, cái tiếp tin thương. Tuy tạm thời tin tưởng nói Diệp i đem này không nhưng là ly Hữu k hai phương diện đều sẽ hướng phía cái phương hướng tra. gia diện cái đi điều Triệu này đều sẽ âm thầm bồi dưỡng thế lực còn cùng bên ngoài khu thế lực có liên quan chỉ cần đi thăm dò nhất định có thể t r a ra sợi tơ nhện giấu chân ngựa mà t ầ n phong cũng không có nhàn rỗi ở truy phong tàn ảnh hướng phía chu vi mở ra linh thị hình thức sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện một ít khả nghi thân ảnh bởi phạm quốc du hy hoàn cảnh cùng quốc nội khác biệt rất lớn cho nên ngoạn ra hành vi hình thức cũng khác biệt rất lớn ở huyền hoa du hy khu một tiểu đội tổ đội soát cao cấp quái tràng cảnh phi thường thông thường mà ở phạm quốc phía sau tẩy đi cao cấp bãi quái khu vực cơ bản đều là thượng tầng phú nhân mới có thể đi địa phương còn như bình dân người chơi căn bản không năng lực đi soát cao cấp q u i hơn nữa phạm quốc thượng tần phú nhân đi cao cấp bãi quái khu vực đánh quái cũng đều sẽ khiến cho rất nhiều thủ hạ làm công cụ người cho bọn hắn dẫn quái gì gì đó cho nên dù cho linh thị hình thức chỉ có thể nhìn được đoạn da bóng người màu xanh lam n h ạ t nhưng dựa vào nhất định logic phân tích tần phong liền có thể nhìn thấy một ít cùng phạm quốc dù hy hoàn cảnh không hợp địa phương hai cốt dược điệu cất cánh tần phong thẳng đến cái thứ nhất phát hiện dị thường phương hướng đó là ở bờ gia mạ thành phía tây hơn hai mươi km bên ngoài địa phương khắp nơi đều là năm mươi cấp tả hữu tiểu quái ở chỗ này tần phong linh thị hình thức phát hiện có một hai trai hai gái bốn người tiểu đội đang cạy quái phạm quốc cao cấp người chơi ở giữa nữ tính phi thường rất thưa thớt đây là bởi quốc gia này hoàn cảnh xã hội quyết định cho nên hai trai hai gái tiểu đội tần phong vừa nhìn thấy liền hoài nghi lên ngắn ngủi mấy phút hai cốt dược điệu liền bay tới hắn bay trên trời cao phía dưới trong sơn q u ố c đánh quái bốn người căn bản không có chú ý tới tần phong mà tần phong rất xa nhìn xuống đi quả nhiên là huyền hoa người chơi nhảy xuống Tần phong từ hài cốt phong hài nhảy dù ự định mai phục một hồi, tham thính một chút tình huống. phục hồi, tham chút mai một một d sao không thể bởi vì đối phương là huyền hoa người chơi liền chắc chắc đối phương thuộc về triệu gia thế lực đương nhiên khả năng này vẫn là rất đại dù sao cái nào bình thường huyền hoa người chơi biết thâm nhập đến phạm quốc trung ương thành thành phố tới cái này không đầu góc động kinh sao cùng lúc đó khi nhận được tần phong tin tức phía sau u diệp trực tiếp đem tin tức đăng báo cố ly thương cũng là phát động quan hệ khiến cho hết t h ả bằng hữu đều đi t r a tìm một ít tin tức một bốn như vậy t r a một cái quả nhiên lập tức liền t r a được thật nhiều tư liệu ở hắc cám hàng lâm phía trước triệu gia đang ở thủ đô bên ngoài một cái xả dưới xích nhiều tiền kiến tạo mốt cái dưới đất pháo đài lúc đó chư thần hừng hực khí thế cộng thêm triệu gia che đậy tin tức cho nên không có gây ra cái gì tân văn ngay bây giờ ta nghe ta một cái triệu gia đồng học ngẫu nhiên trong lúc đó nhắc tới mới biết được tin tức này còn có à triệu gia phía trước cũng đã lung lạc một ít trên bảng xếp hạng cao thủ hiện tại hẳn là đều ở đây cái kia trong lòng đất pháo đại a đủ loại con đường h o ặ c lại tin tức biểu thị triệu gia âm thầm sách hoa không ít chuyện cho tới nay đều là khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa chẳng bao giờ gây nên bất luận người nào chú ý v ẫ n t ạ i phát triển đáng tiếc lần này bởi vì nhằm vào tần phong kế hoạch thất bại đưa tới bọn họ trước giờ lộ ra chân tướng cái này triệu gia xong đời chương bốn trăm mười tám người chờ không tồn tại ba năm đương nhiên triệu ra dù sao cũng là một quái vật lớn muốn để cho bọn họ triệt để xong đời không dễ dàng như vậy khu thứ nhất long vệ quân tập kết tinh anh ở trong hiện thực tìm được cái kia trong lòng đất pháo đài đối mặt xê ở trong núi trong lòng đất pháo đài lối vào làm ộ t khối d à y đến hơn một thước thép tấm đại môn ở bên trong cửa lấy bằng sắt chốt cửa đứng vững đáng tiếc loại này thép tấm đại môn giai đoạn hiện tại chính là khôi hải dù cho ở hắc cám hàng lâm phía trước cũng có thể có rất nhiều biện pháp có thể đột phá còn như hiện tại trong đám người đi ra một gã bạch tý h u y ề n chuyển tiêu nữ chính là lâm nhất dư bá một cái thiên hành kiếm để cho nàng trực tiếp xuyên qua cái này phiến thép tấm đại môn trở ra nàng phát hiện đây thật là một tốt pháo đài đáng tiếc ở thời đại hát cám căn bản phòng không được một ít đỉnh cấp cường giả có lẽ là đối với cái này pháo đài đầy đủ tự tin cửa vào này đều không người coi chừng lâm nhất dư một tay đẩy liền đem cửa kia xuyên kéo ra sau đó đẩy ra cả phiến cửa thép của nàng hiện thực thuộc tính sớm đã nghiền ép người thường Cái này cửa còn quá. tới, lại thời, này ung dung bất quá. Đồng thời, khu thứ nhất long vệ trong quân, dẫn đẩy ra thép bất thứ theo khu vệ một gã triệu hoàng sư. 26. Một hoàn sư. đầu chiến ảnh bay trực tiếp tiến đến bén nhảy ưng n h ạ n hướng phía chu vi tìm hiểu có bất kỳ ẩn thân tồn tại tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu vào hơn trăm người trực tiếp vọt vào bên trong p h á o đài rất nhanh phân lửa khống chế được hết t h ể khu vực ở cái tòa này trong p h á o đài triệu ra tất cả nhân viên đều ở đây bao quát mới bị chứa cho tốt không bao lâu triệu liệt Đồng thời, còn có trên thực r ă m d a n từ toàn quốc các nơi lung lạc tới trên bảng xếp hạng cao thủ. Tỷ tràng, đại đa số người đều ở trong tràng ít trong t cao vào nơi lung bảng hạng như xuyên người xuyên người, đến quốc đều du số số các lạc bách Chỉ có bách bộ xuyên tràng số ít mấy người chưa đại đi đến vào du hí, ở lại game. bộ bộ xếp hí, h đa mấy ở ở tế t r ê những t ự c tế, n h cái này ở trò chơi người cũng không phải không biết chuyện này xảy ra mà là bọn họ cố ý lưu ở trong đêm hiện tại đi ra ngoài chính là muốn chết bao quát chủ nhà họ triệu ở bên trong không ít triệu ra cao tầng đều là giống nhau thái độ đều liên hợp bên ngoài khu người chơi nhằm vào tần phòng đây là phản bội tuy là tần phong không có việc gì nhưng bởi cái kia siêu giới hạ bột nguyên nhân huyền hoa người chơi c h í ít chết trên trăm danh cái này khiến cho triệu gia tuyệt đối không thể được tha thứ phản bội huyền hoa chỉ có một hạ tràng giống như phía trước ta muốn thành thần giống nhau bởi sự tình phát sinh quá nhanh bọn họ cũng không kịp chạy chỉ có thể đợi ở trong đêm dựa vào chư thần du hí thẻ l à m sắc quang kén bảo hộ vì vậy rất nhanh khu thứ nhất tinh anh chiến sĩ nhóm ở lâm nhất dư các loại chờ dân gian cường giả dưới sự phối hợp đem chọn cái bên trong tháo đài mọi người đều giữ được coi chừng mọi người không cho bất luận kẻ nào chạy trốn chỉ cần ở trong đêm chúng ta chính là an toàn trước tìm địa phương trốn đi đừng làm cho cái k i a nam nhân phát hiện chúng ta thời gian không nhiều lắm tại trước đây phải cho huyền hoa chế tạo đầy đủ áp lực gia chủ biết liên hệ bên ngoài khu thế lực không chỉ là phạm quốc phương diện những phương diện khác cũng sẽ hỗ trợ trong vòng bảy ngày nhất định sẽ giải vây huyền hoa như thế nào đi nữa cường thế cũng không dám cùng mấy đại quốc độ tranh đấu a triệu ra nội bộ vòng tròn bao quát những cái này lung lạc tới cao thủ lúc này đều đã nghị luận ở mỹ bọn họ muốn kéo dài thời gian ngoại hạng khu thế lực hỗ trợ cho huyền hoa áp lực như vậy bọn họ thì có cơ hội thoát thân nhiều lắm không ở huyền hoa phát triển thì như thế nào hiện tại tình huống này tại thế giới bất kỳ địa phương nào đều không khác mấy đáng tiếc thần phong sẽ cho bọn họ thời gian sao b ợ ra mạ n g n g o à i thành bên trong sân gốc tần phong nhìn bốn người kia ở đội ngũ tần đạo trò chuyện riêng tuy là nghe không được các nàng nói nhưng xem bọn hắn hình dáng của miệng khi phát tâm cũng biết bọn họ đang nói những chuyện gì còn muốn ngoại hạ n g khu thế lực cho huyền hoa áp lực do đó tập thể thoát thân thần phong chỉ muốn nói cái này người triệu g i a nghĩ nhiều lắm ánh đao màu bạc trong n g á y mắt hắn đều không có từ ách cảnh thứ nguyên hiện thân vẫn vẫn duy trì ẩn thân trạng thái bốn đạo ánh đao bay ra làm ánh đao xuất hiện thời điểm cái này hai trai hai gái cũng là lập tức phản ứng kịp dù sao cũng là triệu g i a lung lạc cao thủ bọn họ phản ứng rất nhanh coi như còn không có chuyển hóa kỹ năng đến hiện thực cũng đã cường hóa không ít hiện thực thuộc tính nhưng bọn họ phản ứng mau nữa có thể nhanh hơn được tần phong ánh đao màu bạc hoàn toàn không phải một cái tầm thứ phốc phốc ánh đao lướt qua bốn thi thể của người đều hóa thành số liệu hạt căn bản từ chư thần thế giới hoàn toàn biến mất cùng lúc đó ở khu thứ nhất bên ngoài trong lòng đất pháo đài lâm nhất dư lúc đầu đang bảo vệ lấy một căn phòng bốn gã người chơi đông nhiên phốc phốc bốn cái bị lam sắc quang kén bảo vệ người chơi hai trai hai gái đ ô n nhiên nơi buồng tìm phun ra tiên huyết ngay sau đó lam s á c quan g kén liền chậm rãi tiêu thất cái này chuyện gì xảy ra lâm nhất dư liếc nhìn nhất thời liền hưng phấn mang ngội điên cuồng xuất thủ mạnh mẽ a c ư nhiên tìm được rồi những người này ở đây trong trò chơi chỗ ẩn thân mà mới chỉ là một bắt đầu trong lòng đất pháo đài các nơi đều truyền đến không sai biệt lắm tin tức cái này tiếp theo cái kia người chơi thật giống như trái tim bị ánh đao xuyên thấu trực tiếp tử vong lam s á c quan g kén tiêu thất những thứ này toàn bộ đều là theo triệu da cá mẹ một lứa chết chưa hết tội trong trò chơi bờ dạ mạ thành xung quanh tần phong bản thể cùng phân thân hành động chung trước lấy linh thị hình thức vô hạn n h ì n cách đi tập trung mục tiêu vị trí sau đó trực tiếp xuất thủ đương nhiên đang xuất thủ phía trước hắn cũng có xác nhận đối phương là hay không là triệu g i a thủ hạn tránh cho nộ sát trên thực tế nộ sát cơ bản là không có khả năng phạm quốc loại địa phương này du hy hoàn cảnh tương đương ác liệt cho dù là triệu g i a đám người kia qua đây phạm quốc du hy khu đều là toàn bộ cùng nhau ôm thành đoàn ở vợ dạ mạ thành không dám xa nhau đến những thành thị khác nếu không liền nhất định bị bản thổ người chơi lấn bảy trăm năm mươi ba phụ cho nên cho dù là nguyên bản ở phạm quốc du lịch huyền hoa người chơi cũng đã sớm trở lại hoa hạ khu đi ai sẽ đợi ở hoàn cảnh này ác liệt địa phương sự thực chứng minh đến rồi b ờ dạ mạ thành tần phong nhìn thấy huyền hoa người chơi toàn bộ đều là triệu gia thế lực tương ứng không phải triệu gia tộc nhân chính là triệu gia lung lạc tới cao thủ tổng cộng có hơn ba trăm người theo những người này một người tiếp một người bị tần phong giết chết hơn nữa là không có dấu hiệu nào giết chết chủ nhà họ triệu thành lập công hội nói chuyện phiếm tần đạo người nói chuyện càng ngày càng ít ái quốc ái quốc ái quốc ngươi người đâu thêm mỹ đế quốc bên kia là ngươi phụ trách mau mau trả lời đ ừ n g giả bộ chết tình huống thế nào rất nhanh triệu ra đám người phát hiện không thích hợp ban đầu bọn họ còn không có phát hiện người đang bị cái này tiếp theo cái kia giết chết nhưng rất nhanh vẫn là triệu liệt phát hiện trước một cái tình huống thanh âm hắn một ít run các ngươi trò chuyện riêng một cái đ ư n g thúc vì sao gợi ý của hệ thống ta đường thúc dù hỉ không tồn tại hắn đường thúc chính là phụ trách cùng thêm đẹp phe đế quốc thế lực liên lạc cái quốc mà bây giờ ngài trò chuyện riêng người chờ không tồn tại lạnh như băng gợi ý của hệ thống khiến cho triệu liệt tâm tình chìm vào đáy cốc hắn ở bờ ra ma ngoài thành bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất chu vi tiểu quái không ngừng đổi mới nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tình gì soát tiểu quái sự tình bắt đầu trở nên không cách nào n ắ m trong tay chương bốn trăm mười chín tạo thần kế hoạch tuyệt vọng triệu liệt triệu liệt trốn ở địa cung chỗ sâu nhất mang theo ba cái đồng đội đều đáy lòng có chút l ạ n h cả người mới vừa tin tức truyền đến tên kia đã học siêu giới hạng kỹ năng mấu chốt là cái kia siêu giới hạ bột vẫn là chúng ta thiết kế cho hắn dẫn đi qua triệu liệt quả thực muốn thổ huyết bọn họ triệu ra vốn là đang âm thầm chỗ mã tới phạm quốc du hy khu sau đó bọn họ phát hiện nơi đây đơn giản là bảo địa a tuyệt đại đa số bình dân người chơi đều là soát cấp thất quái thậm chí đều không ra khỏi chấn nhỏ bị phú nhân g i a cấp lũng đoạn ước hiếp thu thuế Cao cấp có cao cấp cây nhanh nào xuất khắp phải p quái quái đều đều Tuy hiệu đánh. đánh nơi người nói, tiền đối với phạm quốc Phú Nhân mà nói, không không Nhưng h là, là ít. ạ một Quốc hiệu xuất, hiệu xuất, cần có cây chỉ cần được. cây chân thực lực càng Phú Nhân không thủ hạ hơn họ định hơn nghĩa mạnh. nói, tiền bọn ổn tiền mà mò mò m là Bởi tay vì, ý ngày những bình dân này người chơi tay chân có thể bước vào thần tháp t ầ n g thứ ở thần tháp bên trong thu được thành tích đó là muốn l ợ i bàn mà đối với phạm quốc bình dân mà nói bên ngoài xã hội giai cấp khi sinh ra thời điểm liền quyết định cho nên cũng không còn bao nhiêu ý thức phản kháng đối với cái này chúng rõ ràng bóc lột dĩ nhiên là đường hoàng tiếp nhận rồi ngược lại đối với những bình dân này mà nói bọn họ chỉ cần phải sống tiếp là đủ rồi đối với du hí bọn họ càng là làm không hiểu nhiều rất nhiều phạm quốc bình dân đời này đều không tiếp xúc qua trò chơi cái này ý nghĩa phạm quốc du h í khu bên trong đẳng cấp cao người chơi số lượng so sánh với còn lại du h í khu ít hơn rất nhiều cho nên cao cấp quái liền căn bản không người soát không chỉ có là cao cấp á i còn rất nhiều cao phẩm c ấ p bốt cơ bản đều không người đi đ ụ n g quả thực đầy đất là hoàng kim đầy đất là bảo tàng ở trong môi trường này triệu gia lung lạc trong cao thủ cuối cùng cũng có ba người thu được tốt thần tháp bài danh thu được thần tính kết tinh một tên trong đó thánh kỵ sĩ chuyển hóa một cái trị liệu kỹ năng cuối cùng cũng cho triệu l i ệ t t r ị chữa cho tốt hắn sau đó hắn liền không ngừng bận rộn chạy tới phạm quốc du hy khu phát triển cũng không còn tâm tư đi tìm nữ nhân vui a vui a gì gì đó hắn phải đem trong khoảng thời gian này hạ xuống điểm kinh nghiệm bù lại kết quả mới đến không có vài ngày đâu hiện tại cái kia nam nhân đều đã giết tới cửa triệu liệt người đều ngu toàn bộ sự tình cũng là thẳng đến sự tình phát sinh hắn mới rốt cục biết được cái gì tạo thần kế hoạch cái gì ba mươi lần hiện thực thuộc tính chỉ bằng cái này dám đi nhằm vào cái kia nam nhân gì? triệu liệt thật muốn thổ huyết cái này kế hoạch nguyên nhân gây ra muốn từ thêm m ị đế quốc bên kia một cái cái gì tạo thần kế hoạch nói lên chư thần hàng lâm khiến cho mỗi cái quốc gia đều đối mặt hoàn toàn khác biệt xã hội biến cách ở huyền hoa trật tự xã hội có thể nói là toàn bộ tương đối ổn định nhưng thêm mỹ đế quốc bên kia lần đầu tiên hủ hóa về sau liền tiếp cận băng bàn trật tự xã hội đại loạn khi đó hắc cám còn chưa hàng lâm sau đó bên kia nhìn thoáng qua huyền hoa tình huống của bên này cỡ mờ nở kinh vi thiên nhân cái t h i ê nam n nhân đơn giản là quá mạnh mẽ xem ra sau này muốn ngăn chặn chấn nhỏ bị hủ hóa loại tình huống này vẫn phải là xem tầng chót cường giả thực lực a đồng thời thêm mỹ đế nền tảng lập quốc thân cũng là sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân một quốc gia cho nên tạo liền k từ, từ hoạch, hoạch trước đây không lâu liền nghe nói là đã đẩy lên tới một cái cường giả rốt cục có áp chế kỹ năng vẫn có thể áp chế người đàn ông kia triệu hoán vật phân thân cầm cố quan hoản cũng chính là tên kia thanh niên và vàng đó là tập hợp không biết bao nhiêu người tài nguyên không biết hy sinh rồi bao nhiêu người mới tích tụ ra tới cái gọi là đ ỉ n h cấp cường giả dựa theo đạo lý bọn họ cũng không khả năng lô mãng như vậy mới chất đống một cái cường giả liền phái tới huyền hoa đối phó tần phong nhưng thêm mỹ đế quốc tuy là sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhưng tất cả mọi người cảm thấy cái kia anh hùng chắc là chính bọn n ó a cho nên đối với bóc lột bọn họ công dân tài nguyên đi tiến hành cái gì tạo thần kế hoạch là cầm phản đối mãnh liệt thái độ cho nên lúc này liền cần gấp nhất định thành quả tới ngăn chặn miệng của người khác nếu như tạo thần kế hoạch có thể đem huyền hoa người mạnh nhất giết chết tin tưởng thêm mỹ đế nước các công dân đều sẽ thật cao hứng vì vậy cái này kế hoạch hướng vận mà sinh đáng tiếc là cái này kế hoạch triệt để l ạ n h lạnh thời đại hắc cám phía sau người chơi trong lúc đó thông tin trở nên cực kỳ chắc trở cộng thêm cái kia sau đó tần phong đều không ở trước mặt công chúng tiết lộ qua thực lực gì cho nên nhân ra căn bản không biết hắn phát dục đến trình độ nào bọn họ thậm chí cũng không biết áp chế đẳng cấp còn chia làm áp chế hai áp chế ba vợ dạ mạng ngoại thành địa cung ở chỗ sâu trong ba ba triệu liệt ở công hội tần đạo hô vài tiếng đều không được đáp lại đ ấ y lòng của hắn mát lạnh vội vã mở ra bản thân hệ thống cho cha mãi nhờ trò chuyện riêng tới một cái tuyệt vọng gợi ý của hệ thống truyền trở về ngài trò chuyện riêng người chờ không tồn tại ép bu ba ta chết cả người hắn đều ngây dại cho tới nay ba hắn cũng chính là chủ nhà họ triệu đều là hắn chủ k i ế n dù cho hắn ở khu thứ ba bị đánh g ã y ba cái chân cũng không có phát hiện tại dạng này tâm tình tuyệt vọng bạn thân liệt biểu bên trên một người tiếp một người quen t u ổ i xin đang lấy tốc độ cực nhanh liên tiếp tiêu thất triệu liệt rất rõ ràng những thứ này biến mờ tím đều là bị cái kia nam nhân từ trong trò chơi lấy siêu giới hạn kỹ năng giết chết hắn mơ hồ bắt đầu run trốn hiện tại hắn có thể trốn đi đến nơi nào quả thật trong trò chơi có thể đi qua truyền tống linh thúy trực tiếp truyền tống đi có thể có thể giấu cái một đoạn thời gian thế nhưng hắn cuối cũng vẫn phải lò g ặ p ta dù cho không ngừng sử dụng thức tỉnh linh thúy cách mỗi bảy ngày cũng nhất định phải lò gập giấc ngủ a mà hắn một ngày lò gập đợi hắn chính là khu thứ nhất long vệ quân tinh nhuệ n tuyệt vọng sợ hãi hiểu rõ triệu các loại trước nay chưa có tâm tình tràn đầy triệu liệt n ã o hải nếu như là ta tuyệt đối sẽ không vào lúc này đi đối phó cái kia nam nhân a ánh mắt hắn bên trong đều tràn đầy t ơ n máu đáng tiếc triệu gia thượng tầng không hiểu cái kia nam nhân thêm đẹp đế quốc người lại càng không hiểu cái kia nam nhân triệu liệt minh bạch tần phong địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ thực lực của hắn bây giờ mà là ở chỗ hắn phát dục tốc độ a cái gì cay kê tạo thần kế hoạch cũng dám cùng cái k i a nam nhân so với phát dục tốc độ đúng lúc này một cái cả người vòng quanh khói đen lành lạnh thân ảnh xuất hiện ở triệu liệt trước mặt cái thân ảnh này một ít thấy không rõ khuôn mặt cả người đều c u ố n vòng quanh khí tức tử vong nhưng triệu liệt chứng kiến hắn thời điểm liếc mắt liền nhận ra chỉ cái này chính là cái k i a nam nhân hoặc là là người đàn ông k i a phân thân bất luận là bản thể vẫn là phân thân triệu liệt đều biết, trốn đều chính mình h n k ô gia thoát. Trương Phạm Quốc. Mãng Phu h áp Trấn Mãng 420, Quốc. c ế n t r n hủy năm. Ngân bạch sắc ánh đao ở cung điện dưới lòng đất ở chỗ sâu trong chợt lên. tiên người cùng ngã xuống ánh đao bên trong, sau đó hóa thành số liệu hạt căn bản tàn Kèm một gia gia, sâu Bạch hạt sắc chỗ cuối theo huyết hóa h sau số đao đất đi đao đó đi. loay ra ra, ở ở Triệu liệu Triệu dưới trợt vẩy diệt ở huyền hoa khu thứ nhất trong lòng đất trong p h á o đài có hơn mười danh bị lung lạc cao thủ tất cả đều chủ động rời khỏi du hí đối với long vệ quân tinh nhuệ nhóm đầu hàng đối với bọn họ mà nói không đầu hàng nhất định bị tần phong giết chết đầu hàng nói tốt xấu còn có thể dãy rủa một cái đáng tiếc bọn họ theo triệu gia cùng nhau mắc phải như vậy tội quá cơ hồ là chắc chắn phải chết tham khảo phía trước tử thần lê lạc ta muốn thành thần từ đây hoàn toàn biến mất mà đối với tần phong mà nói lần này thanh lý triệu gia cũng chính là thuận tay chuyện hãn tại dùng linh thị hình thức thăm dò triệu gia thành viên đồng thời vẫn còn ở tìm kiếm chung quanh bốt b ợ d ạ mạ thành nam cái phân thân t ầ n phong bản thể đã ly khai vợ d ạ mạ thành hắn ở bờ giả mạ thành để lại ba cái phân thân từ giờ trở đi thành thị này chu vi hết thạy đạt được bạch kim cấp bốt tất cả đều từ một mình hắn độc chiếm bất luận kẻ nào dám can đảm nhiễm chỉ bạch kim cấp ở c h ơ bốt tần phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình dù sao ở phạm quốc du hy khu bình dân căn bản sẽ không đối với đạt được bạch k i m b ỏ sản sinh bất kỳ ý tưởng gì tần phong mục tiêu chính là áp chế bọn hắn thượng tầng phát triển không ba trăm năm mươi bảy gian bởi bờ giả mạ thành phạm quốc người chơi tối đa cho nên tần phong để lại ba cái phân thân sau đó ở phạm quốc tương đối phát đạt những thành thị khác hắn cũng đều lưu lại một cái đến hai cái phân thân phạm quốc du hy khu chỉnh thể liền tương đối nhỏ tổng cộng không sai biệt lắm mười lăm tòa thành thị cho nên tần phong hai mươi cái phân thân ngoại trừ ở bờ giả mạ thành thả ba cái phân thân bên ngoài những thành thị khác cơ bản đều có thể chú ý một hai toàn bộ phạm quốc khu vực tương đương với bị tần phong chiếm giữ muốn đánh nhau bạch kim cấp ở trẻ bột có bản lĩnh đem ta phân thân giết chết trước mà đối với phạm quốc người chơi mà nói cơ bản là không có khả năng dù cho toàn bộ phạm quốc hết thể người ấy chơi đều tụ tập ở một chỗ đều không phải là tần phong đối thủ 15 tòa thành thị mặc dù không nhiều nhưng là tương đương với huyền hoa một phần ba bản đồ đem bên trong bột tài nguyên toàn bộ chiếm giữ cái kia đối với tần phong mà nói cũng là một lần tăng lên cực lớn bột rơi xuống vật phẩm phân thân là nhặt không được nhưng tần phong cũng không cái gọi là những vật phẩm này bột rơi xuống bất kỳ vật phẩm gì hắn đều trực tiếp hủy diệt tiêu hủy mà hắn chủ yếu nhu cầu chính là đến tở t u t thủ sát t ư ờ n g cho còn có vương giả cập bột thủ sát cho khôi bạch cấp thần khí bảo dương đây là thủ sát thường cho là trực tiếp cấp cho đến túi đeo lưng của hắn cho nên không cần n h ặ t lấy mặc dù có chút lãng phí nhưng cũng không thể nơi nào giết quy bốt tần phong bản thể liền chạy đi nơi đâu nhặt đồ đạc ca biến thành người khác sợ là muốn hài lòng chết nhưng đối với tần phong mà nói hành động này chính là lãng phí thời gian m à thôi phân thân số lượng vẫn là quá ít nếu không bác âu quốc bên kia cũng có thể cào thượng một làm tần phong có chút tiết nhưng bây giờ trước tiên đem phạm quốc giải quyết rồi hay nói hắn muốn ở phạm quốc hình thành một loại bầu không khí mọi người đều sinh hoạt tại sợ hãi của hắn phía dưới bất luận kẻ nào can đảm dám đối với đạt được bạch kim cấp b ộ t cùng với huyết thống quái có ý tưởng chắc chắn lọt vào hắn tuyệt s á t hắn không phá ủy bột nhưng so với h ắ n bột càng đáng sợ hơn đương nhiên thêm ý đế quốc cùng bắc ấu quốc thần phong cũng không có ý định liền khinh địch như vậy thả qua bọn họ tuy là không có đầy đủ phân thân đi chiếm lấy bọn bột thế nhưng thần phong trực tiếp lấy bản thể truyền tống đi qua ở trong quá trình hắn liền quan sát một cái lần trước thần tháp bảng danh sách bắc âu quốc cùng thêm mỹ đế quốc thực lực tổng hợp đều rất tốt nguyên bản bắc âu quốc cùng huyền hoa quan hệ cũng xem là tốt nhưng lần này huyền hoa quật khởi tốc độ quá nhanh ở chư thần xuất hiện sau đó huyền hoa hầu như giỏi hơn còn lại hết thể quốc gia bên trên điều này làm cho bắc âu quốc cũng bị rụ rỗ chủ yếu là cái kia tạo thần kế hoạch quá có sức rụ rỗ nếu như đem huyền hoa cái kia nam nhân giết chết thế giới cũng sẽ cùng bình rất nhiều a kết quả là bắc âu quốc cũng thảm bắc âu quốc chư thần nhất đại thành thị nâng phu thành che lấp băng tuyết trên đường phố đ ỗ n g nhiên thì có hai cái tráng hán dùm beng rất nhanh phẫn nộ đối với chém đứng lên phúc một tên trong đó tráng hán không bao lâu liền lượng máu về không nằm chết trên mặt đất rất nhanh nâng phu bên trong thành còn lại một vài chỗ cũng sẽ ra tình huống tương tự ngay từ đầu còn có người khuyên bảo muốn hòa bình dù sao hiện tại thời đại hạ cám thật đánh ra hòa tới đối với người nào cũng không tốt nhưng loại này sự kiện càng ngày càng nhiều hơn nữa dính đến nhiều đại hình công hội bao quát tối cường công hội những thứ này công hội bên trong cũng không thiếu ở thần tháp đứng hàng thứ tốt một trăm linh cực giả những thứ này công hội hai hai giữa hai bên cũng sẽ có viên phát sinh chém nhau sự kiện rất nhanh công hội trong lúc đó mâu thuẫn kích phát nâng phu bên trong thành bên ngoài khắp nơi đều là công hội người chơi ở chém nhau không hề nghi ngờ đây là tần phong k ỳ t á c d ù kẻ huyết thống có thể ngụy trang bất luận kẻ nào hắn tùy tiện động động tay chân để bác â u quốc nhất đại thành thị lâm vào không cách nào n ị c h chuyển hỗn loạn coi như là trước giờ mở ra bắc âu nước đại công hội chiến tranh a thần phong nhàn nhạc nghĩ đời trước bắc âu nước đại công hội chiến tranh đặc biệt n ổ i danh hầu như tập kích cuốn toàn bộ bắc âu quốc không có biện pháp quốc gia này đều là mãn phu chiến đấu dân tộc danh sưng cũng không phải là gọi không tùy tiện một điểm nhỏ ma sát cũng có thể đưa tới tranh chấp cùng xung đột một ngày sự tình làm lớn chuyện đó cũng không phải chính là mãn phu chiến tranh bạo phát còn như thêm mỹ đế quốc vậy thì càng tốt xử lý làm thanh niên tóc vàng kia đem tính mệnh đều nhét vào huyền hoa một ngày tin tức chuyển quay lại thêm m ị đế quốc dân chúng mình cũng biết bạo phát nhưng tần phong không chờ được lâu như vậy ta để cho ngươi tạo thần hoa ba ngày thời gian vừa bãi bắc âu quốc chi phía sau tần phong đi tới bắc âu quốc dù hy khu phía đông nhất sau đó truyền t ố n g linh túy siêu phẩm bóc nát bạch quang loại lên tần phong n ị trang thành một cái thêm m ị đế quốc người t r ờ i đã xuất hiện ở thêm m ị đế quốc dù hy khu phía tây nhất tuyết trắng m ê n man cảnh tượng điểm c h ế cả tòa thành thị Cực bắc thành. đời trước sẽ không nghe nói cái gì tạo thần kế hoạch hoặc là rất sớm đã tự động yêu c h ế t hoặc là đời này bởi vì ta ảnh hưởng đi ra đồ mới cũng tốt để cho ta xem một chút các n g ư ờ i tạo nên thần đều một ít thứ tốt gì thần phong hiếp mắt một cái thêm mỹ đế quốc cái này nếu nói là tạo thần kế hoạch như vậy cao cấp những cường giả kia trên người huyết thống khẳng định cũng rất mạnh a nhìn có cái gì không lợi hại một chút đặc hiệu cướp đoạt qua đây đồng thời trên người bọn họ trang bị vậy cũng không sai giết tới mấy lần Rơi điểm trang trước điểm giết đố, một chút. Phía xuống bị xe lần i ề n không ít trang rất ít t bị, bị p h o này g thuận tay nhặt Chỉ lên. l tiểu tử kia trang bị tương đối nát vụt, Tần kia đối lưu không sao vụn, Phong cũng không còn làm sao lưu ý. Lần bị làm à ý. hy vọng có thể cho điểm thứ tốt thuận tiện khiến cho thêm mỹ đế quốc tắt cái gì tạo thần ý niệm trong đầu dù sao hắn sở hữu thay mặt thần quyền sau đó sát nhân thập đội nghiêm phạt lại không nhìn đối phương phục hoạt tệ hiệu quả cưỡng chế rơi thuộc tính cùng trang bị giết một lần rơi cái b ả y tàn bón giết hai lần toàn thân trang bị liền rơi sạch hy vọng hay là cái gì cay cây trang bị thần phong khỏe miệng vi tiểu đi lại sắp nhập vào đoàn người tại hắn rổ kẹ huyết thống dưới n g u y trang chu vi lui tới người chơi đoàn người không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường tám chương bốn trăm hai mươi mốt thi tan quốc hội mỹ nữ mục sư thêm mỹ đế quốc cực bắc thành ngoài thành hơn ba mươi cây số băng nguyên bên trên một cái bốn người tiểu đội đang ở băng nguyên bên trên chạy trốn cái này bốn gã người chơi cũng không phải thêm mỹ đế nước người chơi mà là huyền hoa người chơi bọn họ sở dĩ biết xuất hiện ở nơi này chính là bởi vì nơi này chính là bọn họ tiến nhập trò c h ơ i sinh ra điểm bốn người này đều là đại học nào đó huyền hoa duệ học sinh hai trai hai gái chư thần mở ra lúc bọn họ ở thêm m ị đế quốc lưu học vì vậy tiến nhập du hi sau đó liền tự nhiên mà vậy phân phối ở thêm m ị đế quốc du hi khu bọn họ đã từng nghĩ tới phải đi về huyền hoa du hi khu nhưng từ thêm m ị đế quốc du hi khu muốn trở lại huyền hoa du hi khu phải tới lui nhiều cái du hi khu tốn hao mấy triệu tiền hoa hạ cho nên các nàng liền một mực cái này trổ mã quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này bọn họ ở chỗ này có chính mình vòng tròn ở thêm mỹ đế quốc du hi khu bởi nhân trùng đa dạng hóa ở chư thần ở giữa các đại vòng tròn đấu tranh được hừng hực khí thế huyền hoa duệ vòng tròn nhân số cũng không ít bọn họ hiện thực đang ở thêm mỹ đế quốc dù cho du hi đi trở về hoa hạ khu cũng vô dụng thôi trừ phi hiện thực n h ụ thân đạt được đủ m ạ n h độ bằng không thật khó vượt qua xa như vậy khoảng cách trở lại huyền hoa đi cho nên bọn họ mà bắt đầu ở chỗ này phát triển ở cực bắc thành huyền hoa duệ thuộc công hội số lượng không ít nhưng những thứ này huyền hoa duệ công hội cơ bản đều nằm ở bị đánh đẻ trạng thái bởi vì bọn họ nhân số không ít cộng thêm toàn bộ hoàn cảnh đều rất hỗn loạn ngược lại cũng thuận lợi sinh tồn hơn nữa một ít công hội còn có chút cường thế nắm chặt đừng n g ặ đội đều cởi chiến sao bên trên tọa kỵ a cầm đầu một gã mỹ nữ học sinh thân tình ngưng trọng ở đội ngũ tần đạo chỉ huy nàng một đầu hát sắc mái tóc dù ở sau lưng theo của nàng rất nhanh chạy vội n u thuận tung bay ở phía sau một đôi thực lực mạnh mẽ chân dài ở trên mặt băng không ngừng chạy động kịch liệt chạy nhanh càng đưa nàng hung máy nguyện chuyển vóc người triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn n nhưng mà bốn người mới dự định bên trên t o a kỵ phía sau liền bay tới vài miếng chỉ hướng tính phi tiêu p h o n g vật lực công kích không cao thế nhưng công kích khoảng cách tạt xa trực tiếp đưa các nàng đều kéo vào trạng thái chiến đấu không cách nào bên trên t o a kỵ cầm đầu mỹ nữ học sinh c ắ n răng chỉ có thể tiếp tục dẫn người chạy nhanh nàng là một gã mục sư đồng đội thì là nam thuận chiến nam triệu hoán sư cùng nữ kiếm khách người nữ kia kiếm khách là một tóc ngắn tiểu mỹ nữ vóc người hào sảng tính cách thoạt nhìn tương đối hào hiệp nhịn không được nói rằng muốn ta nói chúng ta quay đầu liều mạng với bọn hắn quên đi làm sao cũng có thể giết chết một hai ta sinh vật triệu hồi đều đã bị giết chết hiện tại cũng ơi cho đòi không được nam triệu hoán sư sắc mặt không tốt l ắ m nói lấy cái gì theo chân bọn họ để chiến đừng xung động bọn họ quá nhiều người nam thuẫn chiến sầm mặt lại nói rằng chúng ta phải bảo tồn thực lực đây cũng quá hớt ức nhưng ở cực bất thành huyền hoa duệ công hội ở mọi phương diện cạnh tranh trong xác thực ở thế yếu đối mặt một ít thêm mỹ đế quốc đại công hội các nàng chỉ có thể nhường đường ghê tởm tóc ngắn tiểu mỹ nữ kiếm khách tức g i ậ n đến cắn răng nghiến lợi còn không phải là cái gì tạo thần kế hoạch cái kia công hội có một cái p h á p thần nếu không phải vì tránh cái kia p h á p thần chúng ta công hội chính diện không cần thiết so với bọn hắn yếu cũng đúng lúc này đang lúc bọn hắn phía trước trên mặt băng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một gã kiếm khách thân ảnh tên này kiếm khách gan mặc một bộ hiv thoạt nhìn là huyền hoa duệ người chơi nhưng nhìn tướng mạo cực kỳ xa lạ đối với cái này bốn gã học sinh mà nói công hội bên trong một số cao thủ đều gặp một ít bột đều là cùng nhau đánh nhưng bọn hắn chưa từng thấy đã đến trước mắt tên kia nam kiếm khách bằng hữu đi mau phía sau ti tan công hội lập tức đổi tới cầm đầu mỹ nữ mục sư nhìn thấy nam kiếm khách nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nhưng nam kia kiếm khách dường như bất vi sở động người này chính là ngụy trang thành mau đỡ ta đi ăn hà t ầ n phong hắn nhớ tìm những cái này tạo thần kế hoạch lực lượng chủ yếu phiến phức nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không được đối phương ở nơi nào thám thính lại tin tức cực bắc thành chỉ có một nhà ti tan công hội ở tạo thần trong kế hoạch thu được chỗ tốt có một gã pháp thần tòa c h ấ n đã như vậy hắn cũng lời đi tìm đối phương trực tiếp đem đối phương dẫn làm cho hắn nghe được ti tan công hội trước mắt hành động liền hướng lấy băng nguyên chạy tới đ ỗ n g nhiên phía trước xuất hiện bốn gã huyền hoa duệ người chơi vừa nhìn thấy hắn để hắn chạy mau nói là ti tan công hội lập tức đổi tới đúng hợp ý ta thần phong khỏe miệng vi kiều cũng không nói chuyện thân là huyền hoa duệ người chơi đem ti tan công hội đội ngũ giết chết thì có thể đem cái kia pháp thần dẫn ra à sau một khắc hắn bán ra bước chân cùng cái kia trốn chạy bốn người thác thân mà qua tám t r ă n g năm tóc ngắn tiểu mỹ nữ kiếm khách vừa vặn từ bên cạnh hắn sát bên người đi qua quần quận nổi lên một trận gió bên trong mang theo một hồi thiếu nữ tươi mát hương thơm thần phong liền muốn giết chết ti tan công hội thành viên dẫn pháp thần nhưng cái kia bốn gã huyền hoa duệ học sinh người chơi cũng là hơi biến sắc mặt mỹ nữ mục sư cùng tóc ngắn mỹ nữ kiếm khách đều dừng bước nhìn hắn bộ dáng như vậy không chạy giặc mà còn nên đón chẳng lẽ là muốn đối kháng ti tàn công hội mỹ nữ mục sư trương liếu trương cái miệng nhỏ nhắn nhìn tần h phong bối ảnh có chút kinh ngạc hiện tại thần phong cũng chưa hề dùng tới toàn bộ tốc độ biểu hiện cùng bình thường người chơi đều không khác mấy bao quát một hồi động thủ thời điểm hắn cũng sẽ tận lực điểm nhẹ nếu không cái kia pháp thần sợ là không dám xuất hiện cái nào công hội trước đây thật không có gặp qua hắn chẳng lẽ còn có tán nhân ha hả đầu năm nay cực b ắ p thành huyền hoa duệ lại còn có tán nhân không gia nhập công hội thực sự là nực cười nam thuẫn chiến cùng nam triệu hoán sư r ồ n r ậ p cười lạnh dưới cái nhìn của bọn họ cực b ắ p thành huyền hoa duệ người chơi nên đoàn kết lại người này sẽ không phải là đầu nhập vào ti tan công hội ôm ấp ôm bắp đ u ổ i đi ha người nghĩ nhiều rồi ti tan công hội trước đây sẽ không thu huyền hoa duệ người chơi hiện tại có pháp thần như vậy đỉnh cấp cường giả càng không thể nào thu đối với hai nam bạn học suy đoán cầm đầu mỹ nữ mục sư lắc đầu huyền hoa duệ người chơi không có khả năng gia nhập vào ti tàn công hội hơn nữa nàng xem xem tần phong động tác trường kiếm trong tay nắm chắc thậm chí xem trên cổ tay thậm chí đã cho chính mình lên một ít chiến đấu hắn thật muốn một người đi một mình đấu ti t à n đoàn l i ề u mạng l i ề u mạng ngược lại ta hôm nay còn chưa có chết qua đây giết một cái đủ vốn giết hai cái liền kiếm tóc ngắn tiểu mỹ nữ kiếm khách thấy thế lúc này cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy dù sao còn chưa có chết quá chính là lớn can đ ẳ n g a hiện tại nàng còn có phục hoạt tệ trong người chết cũng không còn nghiêm phạt vì vậy nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đi theo tần phong phía sau mỹ nữ mục sư thấy thế một ít bất đắc dĩ nhưng căn cứ huyền hoa duệ đồng bào nên đồng tâm hiệp lực nguyên tắc cũng cùng nhau theo sau quên đi ta cho các ngươi s ử a A, tốt nhất có thể r ế t nhiều vài cái mỹ nữ mục sư nói lúc này phía trước băng nguyên bên trên đã có hai cái tiểu đội ti tan công hội người chơi gia bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn sáu chương bốn trăm hai mươi hai lại một cái tiểu mê mội phía trước ở phạm quốc thời điểm thật sự là triệu gia nhóm người kia quá rõ ràng cùng toàn bộ phạm quốc du hy hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt cho nên tần phong chỉ cần dùng linh thị hình thức là có thể phát hiện người của triệu gia nhưng bây giờ không giống với chỉ cần tìm một pháp thần lời nói linh thị hình thức liền vô dụng nhìn ra ngoài một mảnh linh thể t r ờ i mới biết người nào là pháp thần cho nên chỉ có thể đem người dẫn ra tần phong ngụy trang thành kiếm khách mò đỡ ta đi ăn hà cầm trong tay trường kiếm đã thấy phía trước ti t à n công hội hai cái đội ngũ tổng cộng tám người đang đổi u g i ế t phía sau cái kia bốn gã huyền hoa duệ học sinh các nàng chuyện gì xảy ra tần phong trợt phát hiện cái kia hai m ộ i tử dĩ nhiên đi theo phía sau mình một cái kiếm khách dự định với hắn kể vai chiến đấu một cái mục sư tùy thời dự định trị cho hắn bên trên một trăm mười ép bộ dạng cũng tốt có các nàng ở dễ dàng hơn hấp dẫn cái kia pháp thần xuất hiện t ầ n phong cũng không để ý hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng hướng phía ti tan công hội tám người kia n g ê n liếu thượng khứ trường kiếm trong tay tùy ý nắm trong tay thoạt nhìn là l ê m phật trên thực tế chính là tùy tiện ngụy trang một cái đặc hiệu tới tóc n g ắ n tiểu mỹ nữ kiếm khách coi như là trải qua bắc chiến nói thật có thể ở thêm mỹ đế quốc trong hoàn cảnh như vậy phát dục đến bây giờ thoạt nhìn cũng nhận được quá thần tính đạo cụ cường hóa cái này tiểu mỹ nữ kiếm khách chiến lược tuyệt đối không kém đương nhiên ở tần phong trong mắt liền hoàn toàn không đáng chú ý khiến người ta không nghĩ tới chính là cái này tiểu mỹ nữ cư nhiên so với tần phong còn muốn trước sông lên một thanh trường kiếm sẹt qua mặt băng liên tiếp năm đạo kiếm khí xa xa hướng phía một gã nữ mục sư bay đi nàng động tác vô cùng mau lẹ nhưng có người so với nàng càng thêm mau lẹ tần phong đột nhiên gia tốc hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh trường kiếm ở trong tay nhất c h u y ể n hướng phía cầm đầu một gã kỵ sĩ cắt ngang đi qua thật nhanh kỵ sĩ kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào năng lực vừa mới chứng kiến kiếm quang trên đỉnh đầu của mình liền toát ra một cái hơn triệu thương tổn chữ số miêu xác tần phong đây là tạm thời hủy bỏ thay mặt thần quyền đặc hiệu